Quả nhiên, Nam Cung Ly rất lời, đối diện kỳ hàn sắc mặt chấn động, ngoài ý muốn nhìn nàng. Ngươi không có nói giỡn. Thầy gân đoán tủy loại này ngoạn ý chỉ có những cái đó bí ẩn thế ra thế lực mới có thể, đến nỗi có thể trợ giúp tiến dai dược vật, càng là đáng quý. Loại này ngoạn ý, đương nhiên là có cũng đủ giá trị. Nam Cung Ly lời này, rất lớn khiến cho hắn hứng thú. Nếu như tay nàng chung thực sự có có thể tẩy gân đoán tùy cùng với xúc tiến tiến dai nước thuốc chỉ cần người có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn. Ngừng đầu, ánh mắt đối thượng cặp kia băng lam nam cung ly sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Mắt làm thâm thúy liệm diễm, làm nàng không khỏi hoàng hốt, đáy mắt đạm mạc xa cách dần dần tối lui, lộ ra mê mang chi sắc nay đôi mắt, cùng hắn dữ dội tương tự. Người suy nghĩ ai? Kỳ hàn tới gần, thấy nam cung ly nhìn chằm chầm hắn xuất thần. Trong mắt sệt qua lênh mang, rõ ràng nhìn chính mình, nhưng tâm tư lại không biết phi chỗ nào vậy, đặc biệt là nàng trong mắt cái loại này hoa niệm, làm hắn trong lòng đằng khởi một cổ lửa giận, mặc danh bực bội khó chịu. "Ai, nàng suy nghĩ ai? Ngươi làm gì?" Nam Cung Ly hô nhỏ, bả vai bị người nam nhân này niết đến phát đau, mày không khỏi nhăn lại. Kỳ hàn trong miệng câu kia ngươi suy nghĩ ai càng là dọa nàng ngảy dựng, còn lấy bị xem thấu tâm tư. Cũng đúng. Hắn cùng quỷ vương căn bản là không quen biết, liền tính đã biết nàng suy nghĩ ai, lại có thể thế nào đâu. Vừa mới ngươi xem buồn điện đôi mắt suy nghĩ ai. Kỳ hàn tiếp tục tới gần, không giao động, trong lòng lửa giận như cũ chưa từng tắt. Cứ việc cảm thấy chính mình khả năng vượt qua, nhưng như cũ không nghĩ buông tha nàng. Nữ nhân này, sao lại có thể nhìn chính mình lại nghĩ người khác? Hơn nữa có loại mạc danh cảm giác, nàng tưởng người kia, khẳng định là cái nam nhân. Nghĩ đến đây hắn liền có một loại mãnh liệt phẫn nộ, có loại muốn đem nàng giấu đi, đem nàng vĩnh viễn gông cùm xiềng xích ở chính mình trong phạm vi khống chế xúc động. Bệnh tâm thần. Nam Cung Ly đồng tử co rúm lại hạ, cảm nhận được hắn nóng rực không thể trốn tránh tầm mắt, nhịn không được phun tào một câu. Nàng tưởng ai cùng hắn có len sợi quan hệ, hắn chẳng lẽ không cảm thấy chính mình quản được quá rộng điểm sao? Người thích nam nhân. Kỳ Hàn truy vấn. Nam cung ly nhịn không được mắt trợn trắng, đừng nói người nam nhân này là ở ghen. Đúng vậy, ta thích nam nhân, không chỉ có như thế, hơn nữa vẫn là ta phu quân, Ngươi không phải đã sớm biết ta đã gả chồng sao. Dù sao này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, không cần thiết cất dấu. Trước kia mất đi ký ức thời điểm còn tưởng rằng là thân thể này nguyên chủ phu quân, hiện giờ ký ức khôi phục, mới biết được từ đầu tới đôi đều là người mình thích. Khi hàn mặt bộ biểu tình lấy thấy được tốc độ hóa thành băng hàn, cả người phát ra khí lạnh càng là hẳn đến dò người. Cái này đáp án, làm hắn hết sức khó chịu, đặc biệt là nhìn đến nữ nhân này nhắc tới nàng phu quân khi cả người rào rạt rà sung sướng thỏa mãn khiến cho hắn nhịn không được một trận bực bội. Nam nhân kia có như vậy hảo sao? Nữ nhân này cũng là, quá không hiểu đến rụt rè, như thế tùy tiện nói nam nhân khác, liền sẽ không ngấm lại bọn họ những người này cảm thụ. Khu khu. Trở lại chuyện chính, ngươi chừng nào thì giúp ta giải trừ phong ấn. Thấy hắn biểu tình càng ngày càng khủng bố, Nam Cung ly ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói. Nàng cũng không phải là tới cùng hắn đấu võ mồm, vì nay chi kế, cần mau chóng tởi bỏ phong ấn mới được. Nguyệt Nhi chờ nàng, ra ra còn cần nàng cứu, còn có áo tím linh hồn thể, cũng yêu cầu nàng cường đại lên, vì nàng trọng tố thân thể, còn có quỷ vương, cùng với biến mất cung vu. Thậm chí trên người lưng đèo sứ mệnh. Hết thảy hết thảy đều không rời đi nàng. Nàng cần thiết, mau chóng cường đại lên. Bồn điện thay đổi chủ ý, ngươi không phải có phu quân sao, làm phu quân của ngươi cho ngươi cởi đi. Kỳ hàn xoay người, dạo bước đi đến trên chấu ngồi ngồi xuống, trên cao nhìn xuống mà nhìn Nam Cung Ly, ánh mắt lộ ra vô cùng sắc lạnh. Nam Cung Ly sắc mặt tức khắc nan khăm lên, người nam nhân này, là độ nàng chơi sao. Nếu có thể tìm được quỷ vương, nàng làm sao cần đứng ở chỗ này cùng hắn vô nghĩa. Ta thời gian cấp bách, không có cùng ngươi nói giỡn, mong rằng kỳ hàn điện hạ có thể đại phát từ bi, vươn viện trợ tay, trợ ta giúp một tay. Đôi tay ôm quyền, đối với mặt trên kỳ hàn không lưng hành lễ. Nếu như vậy có thể làm hắn dễ chịu một chút, nàng một chút cũng sẽ không để ý, thậm chí còn có thể làm càng nhiều. Nàng chỉ nghĩ, nhanh lên khôi phục thực lực, không hơn ngươi là ở cầu buồn điện kỳ hàn sắc mặt không những không có biến hảo ngược lại càng thêm khó coi vài phần tiểu nữ tử thỉnh cầu điện hạ đại nhân nam cung ly không lưng lần thứ hai nhất bái trong lòng lại không khỏi buồn chồn cảm thấy người nam nhân này phản ứng có phải hay không quá mức một chút lấy hắn su thí ngạ mạn nàng như vậy cầu hắn không phải hẳn là cao hứng mới đúng không như thế nào cùng lường trước không giống nhau a điện hạ đại nhân Lúc này ngươi đảo cùng buồn điện nói về lễ phép tới. Kỳ hàn thanh âm lạnh leo, ánh mắt bế nghệ lộ ra châm trọng Nhìn xem, này thái độ, dữ dội xa cách, một bộ ước gì cùng hắn kéo ra khoảng cách tư thế, trước kia thân cận tùy ý chô nào vậy. Quả thực chính là cái không lương tâm đồ vật. Nam cung ly trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ này nam nhân là khó chịu chính mình đối thái độ của hắn. tưởng cấp này, trong lòng lần thứ hai nhịn không được phun tạo đối người nam nhân này thiệt tình vô ngữ. Đại hắn tùy ý thời điểm cảm thấy chính mình thất lễ, đại hắn lễ phép khách khí thời điểm, lại trách cứ lên, này nam nhân rốt cuộc là muốn quẻ kiểu gì. Dù sao đều là hắn đang nói, mẹ nó còn có thể lại bình thường một chút sao. Ha ha, ta cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, một khi đã như vậy, về sau liền không đối điện hạ khách khí như vậy, như vậy, có phải hay không nên bắt đầu rồi, ta trên người phong ấn, ngươi xem, Nam cung ly thái độ biến đổi, trở nên tùy ý lên, điển hình theo cột hướng lên trên bò. Đối diện kỳ hàn khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng sắc mặt như cũ như vậy khó coi, bất quá cả người hàn khí nhưng thật ra tiêu không ít. Xem ra nàng đoán đúng rồi, người nam nhân này, sắc thật động kinh đến lợi hại. Giúp người giải cũng không phải không có khả năng, bất quá ngươi đến trước làm bổn điện nhìn xem người theo như lời những cái đó nước thuốc thuốc mỡ lợi hại. Đến nơi có phải hay không có cái kia giá trị, cũng chỉ có thử lúc sau mới biết được. Chương 674 nước thuốc giá trị, Kỳ Hàn thận trọng. Nam Cung Ly ý niệm vừa động, trước mắt quang ảnh nhoáng lên, dây tiếp theo, Kỳ Hàn trước người hoàng kim chế tạo điêu long ăn kỳ thượng chỉnh chỉnh tề tề mà bày một loạt thoạt nhìn rất là bình thường bình ngọc. Bình ngọc mặt ngoài có khắc nhật nhạt chữ viết, giới thiệu nơi này sở trang chi vật. Kỳ Hàn giơ tay, cầm lấy trong đó một lọ, nút bình mở ra, Tức khắc một cổ thuần túy năng lượng kích động, làm hắn tâm cũng nhịn không được đi theo nhảy lên vài phần. Đây là tẩy tủy dịch, đoạn gân tẩy tủy chi dùng. Bắt giữ đến hắn trên mặt thật trọng, nam cung ly chậm dai nói, khóe môi gợi lên tự tin độ cung. Nàng có tuyệt đối tự tin, này bình nước thuốc, đối hắn, tuyệt đối có lực hấp dẫn. Dứt lời, kỳ hàn sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nguyên bản cho rằng nàng chỉ là nói nói mà thôi. Không nghĩ tới loại này có thể tẩy gân đoán thủy đồ vật hiện giờ chính bài ở chính mình trước mắt. Bên trong tràn đầy năng lượng dao động một chút cũng không giả, thuần túy đến cực điểm. Đó là khư sẹo cao. Theo kỳ hàn mở ra tiếp theo cái bình ngọc, nam cung ly theo sau giới thiệu. Ngay sau đó kỳ hàn lại lần lượt mở ra dư lại mấy cái bình ngọc, nam cung ly không vội không táo, nhất nhất giới thiệu. Mỗi giới thiệu một chút, kỳ hàn trong mắt thần sắc liền sáng một phần. Chờ đến sở hữu nước thuốc thuốc mỡ đều giới thiệu xong, kỳ hạn nguyên bản một bụng khí đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có chỉ là đối nam cung ly sở cung cấp này đó thuốc mỡ nước thuốc hứng thú. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, bất quá mấy thứ này, điểm này xa xa không đủ. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là thoáng có chút hứng thú, như vậy giờ này khắc này còn lại là trăm phần trăm hứng thú. Mấy thứ này giá trị, xa xa vượt qua hắn đoán trước ở ngoài. Nếu là hàn điện có thể có được một đám vật như vậy, đối hàn điện mà nói, tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại. Mỗi dạng 50 bình, tổng cộng 8 dạng, tổng cộng 400 bình, đến nỗi về sau, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sự tình. Cái này số lượng đã không tính thiếu, bất quá đối hàn điện mà nói như cũ xa xa không đủ, Nam Cung Ly đơn giản đề nghị nói. Đãi nàng cởi bỏ phong ấn khôi phục thực lực, khẳng định sẽ yêu cầu đại lượng linh điểm cung chính mình hấp thu, nàng cung cấp thuốc mỡ nước thuốc. Hàn điện cung cấp nàng sở cần linh điểm hoặc là những thứ khác, lại hợp lý bất quá giao dịch. Thành giao. Kỳ hàn gật đầu, gật đầu đáp ứng. Một khi đã như vậy, kia hiện tại liền bắt đầu giải phong ấn đi. Một bên nam cung huyền ngọc cuối cùng có thể cắm thượng một câu miệng. Tưởng tượng đến nhị tỷ thực mau là có thể cởi bỏ phong ấn khôi phục thực lực, trong lòng nhịn không được kích động mênh ngông. Thật tốt quá, chờ đến nhị tỷ khôi phục thực lực, bọn họ lại nghỉ cách ra hàn điện. Đi tìm tỷ phu, đã tìm được quỷ vương lúc sau, hết thể liền đơn giản. Nơi này lại xa lạ, thực lực luôn là không thiếu được, chỉ cần có thực lực, mặt khác cái gì cũng không cần sợ. Ngày mai đi, trên người nàng phong ấn, bằng ta bản thân chi lực thượng không thể cởi bỏ. Nghĩ đến những cái đó lao ra hỏa, kỳ hàn mày không khỏi nhăn lại, trên mặt sẹt qua một tia khó chịu. Tính, xem ở cái này nữ nhân cung cấp nhiều như vậy hữu dụng chi vật phân thượng liền tạm thời hướng những cái đó lao ra hỏa kỳ hảo một chút đi. Ngày hôm sau, đương kỳ hàn đối trung trưởng lão đưa ra yêu cầu khi, ở đây tất cả trưởng lão ngây ngẩn cả người, điện hạ đây là làm cho bọn họ đồng loạt ra tay giúp nữ nhân kia giải trừ phong ấn. Còn có điện hạ khẩu khí này, quả thực, trước nay đều không có gặp qua điện hạ như thế khiêm tốn thời điểm, năng lực không đủ, yêu cầu bọn họ hợp lực một trợ. Bọn họ không nghe lầm đi. Không đúng. Bọn họ vì cái gì muốn giúp nữ nhân kia cởi bỏ phong ấn a? Nữ nhân kia đều làm hại Văn lão rời đi Hàn Điện, bọn họ nếu là lại giúp nữ nhân này, chẳng phải là cho chính mình tìm phiền toái? Như thế nào? Không muốn. Nhìn ra các vị trưởng lão trên mặt không cam lòng, Kỳ Hàn híp mắt, thái độ lãnh đạm vài phần. Hắn đường đường một điện chi chủ, khó được mở miệng yếu thế hướng bọn họ tìm kiếm trợ giúp, đáp lại hắn lại là bực này thái độ còn có hay không đem hắn cái này điện chủ đặt ở trong mắt. Điện hạ, lao hủ chờ chỉ nghĩ muốn một đáp án, nữ nhân này, đến tuột cùng cái gì thân phận, điện hạ vì sao đối nàng như thế quan tâm. trưởng lao chi nhất chạm ra một bước, đối với kỳ hàn hỏi. Thật sự là điện hạ thái độ quá mức kỳ quái, thế cho nên bọn họ đối nữ nhân này thân phận hết sức tò mò. Điện hạ lạnh nhạt vô tình đại ra chính là xem ở trong mắt, đồng nhiên có một ngày đối một nữ nhân như thế nhiệt tâm có thể không cho bọn họ kỳ quay sao. Vì một nữ nhân đem trong điện trưởng lão khai trừ, loại sự tình này ở hàn điện tuyệt đối là trước nay đều không có. Nếu giúp nàng cởi bỏ phong ấn, có lẽ về sau sẽ là ta hàn điện chuyên trúc đan giả hoặc là dược sư. Kỳ hàn trong tay thưởng thức một lọ nước thuốc, thấy vài vị trưởng lão tập thể lộ ra không tin bộ dáng, nhẹ nhàng ném đi, bình ngọc ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, hướng tới vừa mới vấn đề tên kia trưởng lao bay đi. Đoan thủy dịch, tẩy gân đoan thủy chi dùng, không cần xem thường nàng giá trị. Lâm lão theo bản năng duỗi tay tiếp được, một bên mọi người nghe được câu kia tẩy gân đoan thủy, đã sớm ngây người. Lâm lão càng là một cái run run, lập tức mở ra trong tay bình ngọc, còn chưa tiến đến chóp mũi liền cảm giác được trong bình kia cổ tràn đầy mênh mông năng lượng dao động. T. Trong sân mặt khác trưởng lão hiển nhiên cũng cảm ứng được, tẩy gân đoan thủy, không có khả năng đi. Chính là trong bình năng lượng dao động như thế rõ ràng, tưởng không cho người chú ý đều khó. Chẳng lẽ nói, ngoạn ý nhi chính là nữ nhân kia kỳ tác? Lâm lão cưỡng chế đáy lòng sao động, hỏi. Dứt lời, chính mình đều có điểm cảm thấy không thể tin tưởng. Nữ nhân kia, sao có thể? Nếu này thật là điện hạ lời nói đoán tủy dịch, tẩy ngân đoán tủy chi dùng, này giá trị không thể nghi ngờ là thật lớn. Loại này quý giá nước thuốc là nữ nhân kia một tay luyện chế nói này chỉ là một trong số đó. Kỳ hắn nhàn nhạt mà trở về một câu, muốn làm khi chính mình cũng đồng dạng bị nam cung ly cung cấp nước thuốc cấp kinh tới rồi. Thầy gân đoán thủy, chỉ là danh hào này vừa ra, thế tất sẽ ở linh giới khiến cho doanh động. Loại đồ vật này chỉ có những cái đó lánh đời dược sư thế gia mới có, cơ bản thuộc về bí phương, liền tính là luyện chế ra tới nước thuốc cũng chỉ tại gia tộc bên trong truyền lưu bọn họ Hàn Điện có thể gặp phải cũng coi như là vận khí đi kia nữ nhân kia thân phận hàng trưởng lão trong lòng buồn chồn trực tiếp đem nam cung ly thân phận suy đoán thành nào đó thế gia kiệt xuất hậu bối nếu như không phải nào đó thế gia kiệt xuất hậu bối lại như thế nào có được như thế bí kỹ tẩy gân đoán tùy a kia cũng thật thật là thứ tốt chỉ lo làm tốt các ngươi chính mình sự không nên hỏi đừng hỏi buổi trưa một khắc đúng giờ đến cấm điện hội hợp Các người đều đi xuống chuẩn bị chuẩn bị đi. Kỳ hàn công đạo một câu liền vây vây tay, ý bảo chúng trưởng lão đi xuống chuẩn bị. Vài vị trưởng lão từ vân điện rời khỏi, như cũ có loại như lọt vào trong xương mù cảm giác. Bất quá bọn họ cuối cùng là làm minh bạch văn lão vì sao sẽ bị bại miễn trưởng lão chi trước, trước kia còn tưởng rằng chỉ là điện chủ đơn phương giữ gìn, đối nữ nhân kia có ý tứ. Hiện giờ xem ra, thuần thúy chính là văn lão hắn đã đến văn sát. Kết hợp hôm nay chuyện này, một đoán liền biết nữ nhân kia là điện hạ mượn sức đối tượng, điện hạ phí tâm phí lực, kết quả văn lão còn từ giữa ngang chân, không bị đuổi ra hàn điện cũng đã thực không tồi. Chương 675 mọi người hợp lực, giải phong ấn. Cho nên nói, nữ nhân này ngàn vạn không thể đắc tội. Chẳng những không thể đắc tội, còn muốn tận khả năng mà mượn sức lấy lòng, chỉ có như vậy, nàng mới có khả năng vì hàn điện cung cấp càng nhiều nước thuốc. Buổi trưa một khắc, Trung trưởng lao đúng giờ tới cấm điện. Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc Đồng thời đã tới, vừa tiến vào hàn điện liền cảm giác được chung quanh đầu tới khắc thường ánh mắt, sở hữu trưởng toàn ánh mắt nóng rực mà nhìn chầm chầm nàng. Nhưng còn không phải là nóng rực, phía trước không biết nàng thân phận, gần bởi vì văn láo chuyện này mà đối nàng sinh ra địch ý bài xích, ở biết được nàng giá trị lúc sau, mọi người tâm thái tự nhiên liền trở nên không giống nhau. Có thể giống nhau sao? Nhân ra chính là có thần bí thân phận cùng bị bối cảnh nữ nhân, mượn sức như vậy một nữ nhân, rất có khả năng đối bọn họ hàn điện có thật lớn trợ rút, liền tính trước kia có lại nhiều bất mãn cùng hiểu lầm, xem ở như vậy tác dụng thượng, cũng nên tiêu trừ. Đây là, bị bọn họ nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, nhịn không được nhìn về phía một bên kỳ hàn, chỉ băng vào một mình ta chi lực thượng không thể mở ra người trong cơ thể phong ấn. Cho nên, bọn họ đều là lại đầy hỗ trợ. Kỳ Hán ánh mắt đảo qua một chúng trưởng lão, đúng sự thật nói. Ha ha, nam cung tiểu thư hảo. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực tương trợ. Vài vị trưởng lão sôi nổi tỏ thái độ, nội tâm lại nghĩ nếu có thể đủ cùng nữ nhân này đánh hảo quan hệ, có thể hay không trong lén lút tặng bọn họ mấy bình nước thuốc. Từ điện hạ trong miệng nghe được những cái đó nước thuốc, mỗi loại đều là cực kỳ quý giá. Đa tạng. Nam Cung Ly gật đầu, hơi hơi cúi người, hướng tới mấy người nhất bái. Bắt đầu đi, đại gia tập trung tinh thần, không thể đại ý. Kỳ Hàn dặn dò một tiếng, Nam Cung Ly ngồi ở chính giữa, Kỳ Hàn ngồi ở nàng phía sau. Những người khác tất quay trung quanh ở trung quanh, hình thành một cái hình tròn. Lấy Kỳ Hàn là chủ, theo hắn một tiếng quát nhẹ, linh lực tế ra, song trưởng phúc ở Nam Cung Ly phía sau lưng. Cùng thời gian, mặt khác các vị trưởng lão một người tiếp một người. Học kỳ hàn bộ dáng, đem linh lực thông qua song trưởng quá độ đến trước một người trên người, tám gã trưởng lão, cộng thêm nam cung huyền ngọc, cuồn cuộn không ngừng linh lực hội tụ, cuối cùng dừng ở kỳ hàn phía sau lưng. Không tịch mịch tĩnh đại điện, chỉ thấy được các màu linh lực mang đan chéo long lánh, đem toàn bộ đại điện phụ trợ đến lóa mắt sáng lạ. Chỉ tiếp như thế kinh diễm hoa lệ một màn, trừ bỏ đang ngồi vài vị, không người biết hiểu. Càng ngày càng nhiều linh lực mang hội tụ với kỳ hàn phía sau lưng. Đồng dạng, gây với Nam Cung Ly trên người linh lực cũng càng ngày càng khổng lồ. Ngồi ở điện ngay trung tâm Nam Cung Ly hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được gây ở chính mình trên người kia cổ lực lượng. Trong cơ thể, mô cổ lực lượng áp lực, muốn bảo không bạo bộ dáng, chiếm cứ tại thân thể chỗ sâu nhất, ngoan cường mà kiên trì. Quần quận không ngừng linh lực đưa vào Nam Cung Ly trong cơ thể, nhưng mà trừ bỏ ngay từ đầu dao động, đến sau lại như đá chìm đáy biển, liền quận sóng đều chưa từng sốc một chút. Tại sao lại như vậy? Kỳ hàn nhíu mày, đáy mắt sẹt qua hoang mang chi sắc. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến giống nam cung ly trong cơ thể phong ấn như vậy ngoan cố. Bọn họ phí như vậy nửa ngày khí lực, mà nàng trong cơ thể linh lực quả thực không chút sức mẻ, như cũ kiên quyết. Lúc này chư vị trưởng lao đã một đám cái chán đổ mồ hôi, trong lòng buồn bực đến không được. Chỉ biết nữ nhân này trong cơ thể linh lực bị phong ấn, hơn nữa từ điện hạ yếu thế thái độ tới xem. Muốn thởi bỏ không dễ dàng, khá vậy không dự đoán được sẽ như vậy không dễ dàng à. Như vậy đi xuống, đến tuột cùng còn muốn kiên trì tới khi nào, bọn họ trong cơ thể linh lực đã chạy hơn phân nửa. Bang nhân cũng không mang theo như vậy bang, liền tính nữ nhân này giá trị lại cao, phía sau bối cảnh cường đại nữa, bọn họ tổng không thể hao hết sở hữu linh lực đi giúp nàng đi. Hơn nữa liền trước mắt xem ra, mặc dù hao hết sở hữu linh lực, cũng chưa chắc có thể giúp nàng thởi bỏ phong ấn. Nan đề, lớn như vậy nan đề thế nhưng bị bọn họ cấp đụng phải. Đây là bổ sung thể lực cùng linh lực đan dược, nước thuốc, thỉnh các vị lại nhiều kiên trì một chút. Liên ở tất cả trưởng lão động từ bỏ tâm tư khi, Nam Cung huyền ngọc đống nhiên mở miệng, ngay sau đó mỗi vị trưởng lão bên cạnh người các xuất hiện hai quả bình ngọc. Bổ sung thể lực cùng linh lực. Chư vị trưởng lão tâm tư vừa động, nếu nói bổ sung thể lực đảo còn thường thấy, bổ sung linh lực lại là lần đầu tiên nghe nói. Ôm thí nghiệm tâm thái, vài vị trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp nút bình mở ra, đem nước thuốc đồng thời ngã vào trong miệng. Nước thuốc nhập khẩu, theo hết hầu mà xuống, tiếp theo đó là một cổ ấm áp hơi thở, thực mau theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân trên dưới các nơi. Hao tổn trong cơ thể cùng linh lực kỳ tích mà khôi phục lại đây. Thiên, này, này cũng quá thần kỳ đi. Như thế thần tốc, quả thực. Tất cả trưởng lão sắc mặt kích động, trong lòng phân chấn không thôi. Đồng thời bị Nam Cung huyền ngọc cấp nước thuốc hiệu quả cấp chấn động tới rồi. Bọn họ không phải không có gặp qua tốt đan dược nước thuốc, nhưng mà như thế thần tốc, có thể nói dựng xào thấy bóng nước thuốc lại là lần đầu tiên đụng tới. Nội tâm kích động mênh ngông căn bản không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Này một cái trước mắt, mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng, nữ nhân này, thật sự rất lợi hại, này chỉ đùi, vô luận như thế nào đều phải ôm đến. Không tiếc hết thể đại giới đều phải giúp nàng cởi bỏ phong ấn, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không sai quá càng nhiều thần kỳ cùng chấn động. Linh lực, thể lực bổ sung song, các vị trưởng lão một lần nữa an tính lại, tập trung tinh lực đem trong cơ thể linh lực tiếp tục phát ra. Nam Cung Ly cũng thử ngưng tụ những cái đó linh lực đi giải khai trong cơ thể phong ấn, nhưng mà, không có kết quả. Phúc một người trưởng lão linh lực phát ra quá mãnh, một không cẩn thận phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tức khắc trắng bạch lên. Cả người chỉ cảm thấy hư thoát đến khó chịu. Không có việc gì đi. Có nặng lắm không? Thiếu tên kia trưởng lão, dựng lên linh lực liên tức khắc chặt đức, chúng trưởng lão quan tâm hỏi, một đám sắc mặt đều khó coi. Nam cung ly trong cơ thể phong ấn, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nan giải trừ, đều không phải là xử xử lực là đủ rồi. Không được, nam cung tiểu thư trong cơ thể phong ấn, chỉ sợ không ai có khả năng giải trừ. Một người trưởng lao lắc đầu, Thỏa Hiệp nói, như vậy đi xuống, liền tính uống lại nhiều nước thuốc bổ sung thể lực linh lực, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Bằng mấy người bọn họ chi lực, căn bản vô pháp tởi bỏ nàng trong cơ thể phong ấn. Đúng vậy, này đến tột cùng là cái gì phong ấn, thế nhưng như thế cổ quái, hơn nữa nàng trong cơ thể còn có một cổ đặc thù năng lượng tồn tại, hình như là cố ý bảo hộ nàng, không cho bất luận cái gì lực lượng tới gần. Nam cung tiểu thư không nhớ rõ linh lực bị phong ấn khi tình huống sao. Nếu là đem ngay lúc đó tình huống giảng giải rõ ràng, không chuẩn chúng ta còn có thể làm làm nỗ lực. Các vị trưởng lao ánh mắt đồng thời nhìn về phía Nam cung ly, hiện tại loại tình huống này, bọn họ thật đúng là bất lực. Ngươi là nói ta trong cơ thể có một cổ đặc thù năng lượng. Ngồi ở trung tâm Nam cung ly ánh mắt đông nhiên sáng ngời, như là bắt được cái gì, nhìn vị kia trưởng lao vội vàng hỏi. Ngạch! là như thế này không sai, chính ngươi không biết đó là cái gì sao? Thiên kia trưởng lão gật gật đầu, hỏi lại trở về. Chương 676 kỳ Hàn động tâm, ghen tuông cuộn. Đặc thù năng lượng, đặc thù năng lượng. Nam cung ly đã sớm bị kia thành đặc thù năng lượng kích đến toàn thân phấn khởi không thôi. Kia cổ năng lượng, sẽ là cung vu sao? Rốt cuộc hắn mãi năng lượng thân thể, biến mất phía trước, háo đi thân thể một nửa năng lượng vì nàng sẽ mở không gian cái khe. Như vậy dư lại biến mất một nửa năng lượng, sẽ là bọn họ trong miệng kiểm kê tài sản ở trong cơ thể mình đặc thù năng lượng sao? Tưởng tượng đến kia cổ năng lượng có khả năng là cung vu, nam cung ly liền nhịn không được kích động, trong lòng đống nhiên sinh ra vô cùng mong đợi. Là cung vu, khẳng định là cung vu, nàng liền nói hắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết đi. Hắn như vậy lợi hại, sao lại có thể liền như vậy từ đây biến mất? Hay là Nam Cung tiểu thư đã biết kia cổ năng lượng là cái gì? Thấy Nam Cung ly biểu tình khác thường, kích động chung lại khó nén phấn khởi, động tác nhất trí ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc, tò mò hỏi. Kỳ hán hít mắt, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, một bên Nam Cung huyền ngọc nỗi lòng giao động, nhìn nhà mình nhị tỉ đầy cõi lòng mong đợi biểu tình, đông nhiên ánh mắt sáng ngời, trong đầu xẹt qua cái gì? Hắn như thế nào đã quên? Nếu thực sự có một cổ đặc thù năng lượng nói, như vậy, hắn sẽ không chết. Đối thượng Nam Cung huyền ngọc đầu lại đây dò hỏi ánh mắt, Nam Cung ly trong miệng lầm bẩm biểu tình nghiêm túc kiên định. Đối, sao lại có thể chết đâu? Nếu là thông thiên tháp người thủ hộ, tháp ở hắn ở. Mà hắn biến mất kia một giây, thông thiên tháp rõ ràng liền tồn tại, mặc dù hiện tại một chốc cảm ứng không đến, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, thông thiên tháp, còn ở, cho nên hắn, cũng nhất định ở. Ngươi nói hắn là ai? Kỳ hàn đột nhiên hỏi nói, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói ở trong điện có vẻ hết sức rõ ràng. Đúng vậy, cái kia hắn, là ai đâu? Như thế nào cảm giác thần thần bí bí? Thính, hôm nay việc nhiều tạ các vị. Nam Cung Ly đứng dậy, hướng tới mọi người hơi hơi nhất bái, đem để tài rời đi qua đi, rõ ràng không nghĩ lại tiếp tục nói tiếp. Không ngại không ngại, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì. Đúng vậy, Nam cung tiểu thư khách khí, chỉ là người này phong ấn, xem ra là nan giải trừ ai. Vai vị trưởng lão sôi nổi khách khí mà đáp lễ, nhắc tới phong ấn, đều là nhịn không được lộ ra phiền muộn chi sắc. Gặp gỡ loại này phong ấn, liền tính là bọn họ muốn ra tay viện trợ cũng là bất lực ai. Không quan hệ, mọi người đều tận lực, chỉ đổ thừa ta vận khí không tốt. Nam cung ly lắc đầu. Nhìn ra được này vài vị lúc này là thật sự vì nàng không thể cởi bỏ phong ấn mà cảm thán tiếc hận. Chứ bỏ phong ấn sự, về sau Nam Cung Tiểu Thư có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc để. Không sai, chỉ cần là chúng ta có thể giúp đỡ, tuyệt không sẽ chối tử. Ngay sau đó mọi người lại sôi nổi cùng Nam Cung Ly bộ khởi gần như tới. Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc lần lượt lượng ra những cái đó nước thuốc đã soát đủ bọn họ hảo cảm cùng chấn động. Mọi người trong lòng nhận định bọn họ hai người thân phận bất phàm, không chỉ có thực lực xông ra, hơn nữa có được rất nhiều bọn họ không biết tân mật. Tựa như nam cung ly trong cơ thể nan giải phong ấn, lại như dấu ở nàng sâu trong cơ thể đặc thù năng lượng, còn có tỷ đệ hai người đột ngột xuất hiện ở hàn điện trong vòng. Hết thể hết thể đều làm hai người tràn ngập cảm giác thần bí, cũng làm ở đây chư vị đầy bụng suy đoán. nay đó nước thuốc quyền cho là cảm tạ chư vị hôm nay việc thiện, về sau có việc. Nhất định sẽ không cùng chư vị khách khí. Một cái ý niệm, Nam Cung Ly tử nhẫn không gian chung lấy ra không ít trang các loại nước thuốc bình ngọc, phân cho chư vị trưởng lão. Này, này như thế nào là hảo, quá quý trọng. Chúng ta cũng chưa giúp đỡ, như thế nào không biết xấu hổ tiếp thu. Các vị trưởng lão chối tử về chối tử, đến cuối cùng ai cũng không thiếu tiếp theo. Nam Cung Ly bất động thanh sắc mà đem chư vị biểu tình thu hết đáy mắt, trên mặt duy trì tươi cười. Khóe môi gợi lên sung sướng độ cung. Cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, hôm nay bọn họ đường trưởng tiếp chính mình đồ vật, ngày mai thực sự có chuyện gì Nhi tìm tới môn, đã có thể không thể không ra tay. Nay đó nước thuốc ở bọn họ trong mắt tuy rằng chân quý, nhưng đối nàng mà nói, cũng không tính cái gì. Rốt cuộc tay nghề trong người, nhân không gian chung còn dự trữ không ít, hơn nữa nàng có tin tưởng thực lực của chính mình, một ngày nào đó sẽ khôi phục. Mà chính mình luyện đan luyện dược chi thuật, cũng tuyệt đối sẽ không gần dừng lại đến tận đây. Nàng còn có rất dài lộ phải đi, còn có rất nhiều bản lĩnh muốn học, càng có vô số người ở bên ngoài xem ra chân quý, đối nàng mà nói chỉ là luyện tập chi nhất tác phẩm. Nàng thề, về sau từ từ trường lộ, nàng sẽ từng bước một, làm đến nơi đến chốn, nỗ lực đi hảo. Các vị trưởng lao thối lui, toàn bộ cấm điện bên trong chỉ còn lại có Nam Cung Ly, kỳ hàn cùng với Nam Cung Huyền Ngọc ba người. Nam cung ly nhất thời thất thần, ánh mắt hoàng hốt mà nhìn trầm chầm, chầm hư không, trên mặt thỉnh thoảng biểu lộ các loại cảm xúc. Kỳ hang trầm mặc một bên, lặng lặng mà nhìn, kỳ thật buồn bực đến không được, chỉ cảm thấy ngực đổ một hơi, muốn phát không phát, nghẹn đến mức khó chịu. Nam cung ly càng là như vậy, hắn liền càng là không mừng. Hắn không thích nữ nhân này như thế bộ dáng, cái loại này dường như cách ly thời gian không gian, xuyên thấu trước mắt hoài niệm hoặc là hồi ước hắn sở không biết người cùng sự. Loại này thoát ly hắn không chế cảm giác, làm hắn hết sức khó chịu. Rõ ràng nàng liền đứng ở trước mắt, nhưng mà, nàng tâm lại cách cách xa vạn dặm, hoặc là xa hơn. Xúc tu nhưng chạm vào, lại cho hắn Vĩnh viễn đều không thể tới gần nhận chi. Đến tốt cùng, ở hắn không biết sau lưng, còn cất giấu cái gì, nữ nhân này, rốt cuộc là người nào. Một loại mãnh liệt dọ thám biết cùng khát cầu tràn ngập trái tim. Làm hắn kỳ hàn cuộc đời lần đầu tiên như thế khát vọng hiểu biết một người. Khát vọng tới gần một người, tới gần nàng trái tim, thậm chí hiểu biết nàng nhớ nhung suy nghĩ. mãnh liệt rung động cùng khát vọng sử dụng hắn, bất chi bất giác, kỳ hàn tới gần Nam Cung Ly, bàn tay to bỗng nhiên liền nắm lấy cổ tay của nàng. Trong thất thần Nam Cung Ly mộ nhiên cả kinh, lấy lại tinh thần, lại thấy kỳ hàn gắt gao nhéo chính mình thủ đoạn, theo bản năng như mày, trên mặt xẹt qua không mừng chi sắc dễ rùa suy nghĩ muốn thoát khỏi, kỳ hàn lại cầm thật chặt. Buông tay. Nam cung ly quá khẽ, nhữ mày nhìn chầm chầm hắn, trong mắt chán ghét khó chịu trần chủi mà hiện ra ở trước mặt hắn. a chán ghét hắn. Kỳ hàn tức giận mà cười, băng làm con ngươi phủ lệ khí, đồng nhiên hướng tới Nam cung ly câu môi cười, rất có điểm thị huyết tàn khốc hương vị. Ngươi làm gì, mau thả ta ra nhị tỷ Bên cạnh Nam cung huyền ngọc đồng dạng sắc mặt đại biến, So Nam Cung Ly càng thêm chán ghét người nam nhân này. Hắn nhị tỷ, chính hắn đều không bỏ được làm nàng đau đớn một phần, người nam nhân này lại làm nhị tỷ đau đến sắc mặt đều thay đổi. Hôn đàn, quá đáng giận. Ngươi không phải muốn tởi bỏ phong lấn sao, buồn điện nhưng thật ra biết một cái phương pháp. Kỳ hàn túi người, dán Nam Cung Ly, ở nàng bên thai thổi khí nói. Lại thấy Nam Cung Ly bên thai ra thịt mẫn cảm mà co rúm lại hạ, thực mau liền nhiễm màu đỏ. Từng sợi nhàn nhạt dược hương như có như không, theo hắn gần sát, truyền tiến chốt mũi, trêu chọc hắn tâm thần. Kỳ hàn tâm thần chấn động, trong cơ thể thoáng khởi một cổ táo hỏa, ánh mắt cũng nháy mắt dám trầm vài phần. Chương 677 hắn cấp, không phải nàng muốn. Rõ ràng là tưởng đùa dẫn một fan nam cung ly, lại đem chính mình cấp treo chọc khai. Tiêu Diễm vánh trạch ra thịt theo kia mặt đỏ ửng, càng có vẻ mê người, xem đến hắn ánh mắt không khỏi si mê vài phần. Trong mắt ám sắc càng thêm nùng liệt vài phần, ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú vào nam cung ly trên người. Hai người dựa đến gần, thân thể lẫn nhau từng dán, thở ra hơi thở đan chéo, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Nam cung ly không khỏi nhíu mày, trong mắt xẹt qua khó chịu, đặc biệt là kỳ hàn quanh thân tràn ra nùng liệt nam tính hơi thở, mang đến một cổ áp bách, làm nàng theo bản năng muốn tránh đi. Cố tình người nam nhân này không có một chút tự giác. Nam cung ly lui ra phía sau một phân, hắn liền để sát vào một phân, rõ ràng chính là chơi xấu. Hôn đàn, cho ta phóng tôn trọng điểm. Nam cung Huyền Ngọc cũng nhìn không được nữa, Huy Quyền liền chiều Kỳ Hàn trên mặt tấu tới. Người này, ngay trước mặt hắn cũng dám chiếm hắn nhị tỷ tiện nghi, thật không phải cái đồ vật. Phía trước liền không nên cấp như vậy nhiều nước thuốc hắn, hiện giờ cầm chỗ tốt lại không làm sự, không có so này càng lệnh người chán ghét. Kỳ Hàn thần sắc phát lệnh. Mắt thấy Nam Cung huyền ngọc quyền phong liền phải dừng ở chính mình trên mặt, ôm Nam Cung ly thân thể nhẹ nhàng vừa chuyển, lóe đến một bên. Một quyền thất bại, trước mắt Nam nhân càng là được một tức lại muốn tiến một thức mà ôm hắn nhị tỷ Nam Cung huyền ngọc xem đến cả người đều mau khí tạc. Nam Cung ly sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ, bị người Nam nhân này như vậy ôm, vô cùng phản cảm, toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Tránh thoát không khai không đại biểu nàng không có biện pháp khác thừa dịp Nam Cung Huyền Ngọc lần thứ hai đánh út lại, kỳ hàn không rảnh bận tâm hết sức trong tay ngân châm nhanh chóng chắt nhập hắn thân thể nào đó bộ vị. Lại thấy nguyên bản rất lợi hại, làm nàng cùng Huyền Ngọc đều không có biện pháp đối phó nam nhân, lúc này định tại chỗ, động cũng không thể nhúc nhích một phân. Kỳ hàn chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, định tại chỗ, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Nam Cung Ly, người đối ta làm cái gì. Hắn thực xác định Nam Cung Ly trên người không có nửa phần linh lực, Trên thực tế lấy nàng trước mắt bị phong ấn tư thế, liền tính nàng chính miệng nói chính mình có linh lực, hắn cũng không tin. Tại đây loại không có nửa phần linh lực trạng thái hạ, nàng lại có thể đem chính mình cấp khống chế được, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tràn đầy hoang mang khó hiểu. Nàng đến tuột cùng lại như thế nào làm được? Làm ngươi chiếm ta nhị tỷ tiện nghi. Không đợi nam cung ly vì kỳ hàn giải thích nghi hoặc, nam cung huyền ngọc một quyền tấu đi lên. Đã sớm xem người nam nhân này khó chịu, ngay trước mặt hắn khi dễ nhị tỷ xứng đáng bị tấu, không chỉ như thế, còn hẳn là bị dùng sức tấu, tấu đến hắn răng rơi đầy đất mới được. Đáng chết, dám đối bổn điện hạ độc thủ. trong giận dưới, kỳ hàn trong cơ thể bàng bạc năng lượng trực tiếp đem nam cung ly ở trên người hắn dùng ngân châm phong bế huyệt vị cấp giải khai. Thân thể được đến tự do, kỳ hàn vung tay lên, thật lớn năng lượng nhấc lên, đem đối diện nam cung huyền ngọc sốc phi vải mệ xa. Xem đến nam cung ly không khỏi kinh hãi, nôn nóng mà đón đi lên, thấy huyền ngọc vững vàng đứng, lúc này mới yên lòng. Bất quá bởi vì này, nàng đối kỳ hàn ấn tượng càng kém, hơn nữa trong cơ thể phong ấn một chốc không giải được, liền càng thêm không có kiên nhẫn, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, ở chỗ này không giải được trong cơ thể phong ấn, ở địa phương khác tổng có thể cởi bỏ. Húng hồ người nam nhân này đối chính mình động tay động chân. Xem chính mình ánh mắt mang theo một loại độc chiếm rụng. Loại này ánh mắt nàng ở quỷ vương trên người từng vô số lần mà cảm thụ quá, hiện giờ thay đổi một người, chỉ cảm thấy hết sức chán ghét ghê tởm. Nếu không có việc gì, chúng ta trước rời đi, phong vấn sự, liền không nhọc ngài lo lắng. Nếu điện hạ thật sự cảm thấy băn khoăn, liền thỉnh mau chóng làm ta cùng Ngọc Nhi rời đi. Nam Cung Ly thái độ mang theo một cổ xa cách đạm mạc, thanh âm lạnh lùng, biểu tình cũng đạm đến mức tận cùng. Nếu không chỗ nào cầu, cần gì phải ủy khuất chính mình đối người nam nhân này phóng thấp thái độ. Lại là như vậy, lại là thái độ này. Ngươi rốt cuộc có hay không tâm, bồn điện đối đãi ngươi như thế, ngươi lại là thái độ này đối đái bồn điện. Khí, một bụng khí. Kỳ hàn trong lòng nói không nên lời bực bội, tình nguyện nữ nhân này đối hắn tùy ý một ít, cũng không muốn nhìn đến nàng này phó lãnh đạm cử người với ngàn dặm ở ngoài thái độ. Mặc kệ nói như thế nào. Hắn đối nàng đã tận tình tận nghĩa, hảo đến độ mau đột phá chính mình điểm mấu chốt. Phóng nhãn toàn bộ Hàn Điện, ai thấy hắn có so đối nữ nhân này càng tốt. Đáng tiếc hắn đãi nàng như vậy, nữ nhân này lại một chút cũng không hiểu đến quý trọng, thậm chí mấy lần đối chính mình lạnh nhạt lấy đãi. "Cảm ơn khoản đãi, nếu điện hạ thiệt tình đãi tiểu nữ Tử Hảo, còn thỉnh phong chúng ta rời đi." "A, được chứ? Đáng tiếc hắn cái gọi là hảo, nàng một chút cũng không hiếm lạ. Cái loại này hảo Căn bản chính là vi phạm nàng ý nguyện, loại này áp đặt cho nàng đồ vật, ai có thể thích. Nàng nhưng thật ra tình nguyện hắn đối chính mình lãnh đạm một ít, bình thường một ít. Ngươi yên tâm, liền tính giải không được phong ấn, bổ điện cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, đời này, ngươi đều chỉ có thể ngốc tại hàn điện bên trong. Kỳ hàn vừa muốn tức giận, đại thấy nam cung ly trong mắt lãnh phúng chi sắc, đống nhiên câu môi, khỏe môi ngậm diễn ngược trưng dương. Nàng tưởng rời đi. Hắn liền cố tình không bỏ nàng đi Mặc kệ nàng trong lòng nghĩ đến ai Cũng mặc kệ nàng có hay không gà chồng Chỉ cần hắn cao hứng Nàng liền chỉ có thể ngốc tại nơi này Không có hắn đồng ý Ai cũng mơ tưởng phóng nàng rời đi Vĩnh viễn cũng không có khả năng Nam cung ly đồng tử hơi co lại Nhìn như vậy hắn cùng với hắn trong mắt thân sắc Nhắm mắt Thật sâu mà áp xuống đáy lòng bực bội khó chịu Tính Người nam nhân này Cùng hắn lý luận Chỉ có thể đem chính mình tức chết đi được Bồn điện nói qua Còn có mặt khác một loại có thể giải trừ ngươi Trong cơ thể phong lớn biện pháp Liền xem ngươi có nguyện ý hay không Đương nhiên Cái loại này biện pháp tiền đề là Nàng cần thiết trở thành chính mình nữ nhân Không cần, cảm ơn hảo ý Nam cung ly quyết đoán cự tuyệt Liền tính không biết hắn trong miệng biện pháp là cái gì Nhưng xem hắn bộ dáng kia Liền biết không phải chuyện tốt Nam cung ly cự tuyệt đến dứt khoát Làm kỳ hàn chuẩn bị tốt kế tiếp nói sinh sôi chắn ở hết hầu, một lần nữa cấp nuốt trở vào. Không tiếp thu cũng thế, trong khoảng thời gian này nếu là không có việc gì, hảo hảo ngốc tại lạc anh điện không cần nơi nơi lắc lư. Kỳ hàn phất tay háo, phẫn nộ mà đi. Thật là cái không biết tốt xấu nữ nhân, cố tình lại làm hắn lấy nàng không có biện pháp. Nhị tỷ Chờ đến kỳ hàn thân ảnh biến mất trước mắt, Nam Cung Huyền Ngọc lo lắng mà nhìn lại đây. Còn như vậy đi xuống. Chỉ sợ sự tình sẽ thoát ly không chế, càng ngày càng khó giải quyết. Rốt cuộc nơi này là người khác địa bàn, thực lực của hắn còn có thể tự bảo vệ mình, mà nhị tỷ, Câu người không bằng cầu mình, nhất thời không giải được không quan trọng, luôn có biện pháp có thể tẩy bỏ. Nam cung ly nhàn nhạt mà chân an, quyết định không hề hướng nam nhân kia tìm kiếm trợ giúp. Trong khoảng thời gian này, cùng với trông cậy vào người khác, còn không bằng tính hạ tâm tới, một lần nữa tự hỏi. Có lẽ giải quyết phương pháp liền ở trên người mình, cũng có lẽ đáp án đã sớm sáng tỏ, chỉ là chính mình còn chưa phát hiện thôi. Thở dài một hơi, Nam Cung Ly ngẩng đầu, nhìn ngoài điện ban ngày ban mặt, phong cảnh vô hạn hảo, chỉ tiếc, này không phải nàng muốn. Chương 678 Nam Cung Bảo thô, cách đứng nữ nhân. Trở lại lạc anh điện, Nam Cung Ly hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, một bên hồi ức trước kia đủ loại, một bên thử cởi bỏ phong ấn. Đi vào linh giới lúc sau, Chính mình dung nhan rõ ràng trẻ lại không ít, nhìn qua cũng liền 18-9 tuổi bộ dáng phía trước nàng vẫn luôn không nghĩ ra, bất quá liên tưởng đến cung vu một nửa năng lượng dung nhập chính mình trong cơ thể, suy đoán đến việc này đại khái cùng cung vu có quan hệ. Nhưng mà, nàng không tìm sự, không đại biểu sự tình sẽ không tìm tới môn. Nam cung ly cùng Nam cung huyền ngọc ở Lạc Anh điện hảo hảo, đồng nhiên bên ngoài hộ vệ tiến vào truyền lời, nói là điện hạ cho mời. Nam cung ly vẻ mặt không thể hiểu được, không phải đem nam nhân kia tức giận đến gần nhất đều không nghĩ thấy chính mình sao, hiện tại lại tống cổ người tới kêu chính mình tiến đến, đến tuột cùng chuyện gì. Nam nhân kia vừa thấy liền không phải thứ tốt, không cần phản ứng. Nam cung huyền ngọc tức giận mà nói, một chút cũng không nghĩ lý nam nhân kia. Làm càn, không được đối chúng ta điện hạ vô lễ. Bên cạnh truyền lời nam tử vẻ mặt phẫn nộm mà trừng mắt nam cung huyền ngọc, hảo tâm tiến đến truyền lời. Kết quả tiểu tử này thế nhưng làm cho mặt mắng bọn họ điện hạ đại nhân. Được rồi, ta đã biết, người trước đi xuống đi. Nam cung ly ở một bên xua xua tay, ý bảo Nam tử lui ra. Tên kia hộ vệ trong lòng lửa giận còn chưa tiêu trừ, nghe được Nam cung huyền ngọc đục mạ bọn họ điện hạ, vốn định vì điện hạ lấy lại công đạo. Kết quả bị Nam cung ly như vậy vẫy lui, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng, ngực trầm tích một đoàn tức giận muốn phát không được phát, buồn bực đến không được. Như thế nào, bổ tiểu thư nói đối với ngươi không có tác dụng đúng không? Thấy nam tử còn chưa lui ra, nam cung ly hít mắt, đáy mắt đạng hạ khí, lạnh lùng mà nhìn hắn. Thuộc hạ này liền lui ra, điện hạ phân phó, mong rằng nam cung tiểu thư lập tức chấp hành. Hộ vệ ôm quyền, cố nén trong lòng khó chịu, ném xuống một câu lúc này mới xoay người rời đi. Suy, thứ gì nam cung huyền ngọc nhìn hộ vệ rời đi bóng dáng, trong miệng nhịn không được lánh phúng một câu. Rất là khinh thường. Được rồi, cùng một cái nho nhỏ hộ vệ so cái gì kính nhi. Nam cung ly nhịn không được quên nhủ, bất quá không đi thật sự không có gì sao, có thể hay không có chuyện gì. Có thể có chuyện gì, lúc trước còn nói có thể giúp nhị tỷ cởi bỏ phong ấn, kết quả đâu Nam cung huyền ngọc hứ lệnh, căn bản không nghĩ lại phản ứng kỳ hàn. Trong mắt hắn, làm chính mình nhị tỷ tiến đến đơn giản là hắn cao ngạo ước số ở quay phá. Còn có một chút chính là cô ý muốn thân cận Nhị tỷ. Hắn nhưng không nghĩ lại trơ mắt nhìn Nhị tỷ bị ra hỏa kia chiếm tiện nghi. Không đi liền không đi thôi, không cần phải phát lớn như vậy tính tình, những cái đó linh điểm còn đủ, mấy ngày này ngươi cũng hảo hảo hấp thu, đem tâm tư chuyên ở tu luyện đi lên. Trước kia cũng không phát hiện hắn tính tình như vậy táo a. Ta nghe Nhị tỷ." Nam Cung Huyền Ngọc mượn sức đầu, ngoan ngoãn nói. Hắn không sợ khác, liền sợ nhà mình Nhị tỷ Nhị tỷ lời nói, dám không bỏ trong lòng sao. Kết quả chẳng được bao lâu, kỳ hàn phái Vân Điện hai gã hộ vệ tự mình tới thỉnh. Nhìn đến bọn họ một cái trước mắt, Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc lẫn nhau liếc nhau, trong mắt đều là sẹt qua kinh ngạc chi sắc, thần sắc đồng thời nghiêm túc xuống dưới. Như thế thận trọng, xem ra là thật sự có việc, cũng không biết là chuyện gì, một hai phải thỉnh bọn họ tiến đến không thể, chẳng lẽ chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Điện hạ cùng với khách quý ở Vân Điện chờ hai vị lâu ngày, thỉnh. Kỳ hàn bên người hai gã bên người hộ vệ gần nhất liền rối tay làm ra một bộ thỉnh tư thế, căn bản không cho Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc cơ hội phản bắc cùng thời gian. Điện hạ mời, bọn họ há có thể cự tuyệt. Liên tính này hai người lại như thế nào ngạo, nơi này dù sao cũng là hàn điện, ngãi điện hạ quản hạt nơi. Đi thôi. Nam Cung Ly thở dài một hơi, xem ra là không đi không được. Nàng đảo muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì một hai phải đem bọn họ thỉnh đi không thể. Thật khiến cho người ta mất hứng. Đi theo Nam Cung Ly phía sau Nam Cung Huyền Ngọc hừ lạnh, đầy mặt khó chịu. Hai người theo hai gã hộ vệ, một đường đi tới Vân Điện. Vừa tiến bảo, liền cảm giác chung quanh không khí bất đồng, những cái đó trưởng lao đều ở. Nhìn đến Nam Cung Ly tiến vào, ánh mắt cùng phía trước giống nhau nóng rực, bất đồng chính là trong điện còn nhiều vài tên xa lạ gương mặt. Hơn nữa vừa thấy khí thế liền không tầm thường, lúc này đang ngồi ở kỳ hàn hạ đầu dựa trước vị trí. Ngươi chính là tên kia đan giả. Cầm đầu phụ nữ trung niên một thân màu đen quần áo nịp, đem thân hình phác họa đến phập phồng kế rũ, khuôn mặt tinh xảo lộ ra anh khí, khiếp mắt nhìn về phía Nam Cung Ly. Tuy là ngồi, nhưng mà kia nói chuyện khẩu khí, rất có điểm trên cao nhìn xuống ý vị. Nam Cung Ly nhúng mày! Xem ra người này đã đến là cùng chính mình đan sư thân phận có quan hệ. Không biết các hạ là. Nam Cung Ly sắc mặt bình tĩnh, không tiêu ngạo không xiểm định mà hỏi lại trở về. Ở báo cho đối phương chính mình thân phận phía trước, tổng muốn trước làm rõ ràng người tới là cái gì thân phận đi. Thật là cái không hiểu lễ nghĩa nha đầu. tiên kia hỏi chuyện phụ nhân như mày, trên mặt đằng khởi không vui chi sắc. Thực rõ ràng đối Nam Cung Ly thái độ rất là bất mãn. Cái này nha đầu. Thế nhưng như vậy hỏi lại chính mình, rõ ràng là nàng hỏi trước nói, cái này nha đầu khen ngược, không có trả lời liền đem vấn đề lại vứt lại đây. Ngồi ở phụ nhân bên người vài vị cũng rõ ràng vẻ mặt không mừng, đối nam cung ly ấn tượng đầu tiên rất là không tốt. Đúng vậy, tiểu nữ tử sắc thật không hiểu lễ nghĩa, làm chư vị chê cười. Nam cung ly khỏe môi nghéo một cái, đơn giản theo bọn họ nói thừa nhận, nói xong liền không hề để ý đến bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía thượng vị ngồi kỳ hàn không biết điện hạ gọi ta tiến đến chuyện gì, nếu là không có việc gì, ta liền đi trở về. Quảng nàng chuyện gì, nàng hết thảy đều không có hứng thú. Sớm biết rằng này mấy người là cái dạng này thái độ, liền không nên lại đây. Làm sao nói chuyện, như thế không giáo dưỡng. Cùng kỳ hàn điện hạ nói chuyện cũng tự sưng ta, quả thực lớn mật. Phụ nhân quát, thấy nam cung ly làm lơ chính mình, trong lòng lửa giận càng là xoát xoát hướng lên chiến thoáng. Vốn là đan điện được đến tin tức. Nói là hàn điện bên này ra một vị đan giả, vì thế nàng liền tự hành chờ lệnh tiến đến xem xét một phen, nếu là là thật, liền đem vị kia đan giả mang về đan điện. Rốt cuộc phàm là đan giả, đan điện đều sẽ tận khả năng mà thu về trong điện, sở hữu đan giả cơ hồ đều bị bọn họ đan điện lũng đoạn, đây cũng là vì cái gì đan điện địa vị vì cái gì có thể vẫn luôn sừng sững không ngã nguyện ý chí nhất. Có thể tiến vào đan điện, đồng dạng cũng là mỗi cái đan giả mộng tưởng. Tiến vào đan điện lúc sau, đối những cái đó đan giả mà nói, chỉ biết phát triển đến càng tốt. Nhưng mà, nhìn đến trước mắt Nam Cung Ly, cùng với ở nhìn đến nàng thái độ này lúc sau, phụ nhân do dự, trong lòng tràn ngập nồng đậm bất mãn. Người như vậy, căn bản không xứng tiến vào đan điện. Cho dù có lại cao luyện đan thiên phú, nàng cũng khinh thường thu loại này không hề lệ giáo, không coi ai ra gì nha đầu. Hô! Nam Cung Ly thật dài mà thở ra một hơi. Trong lòng cái kia khi à, đối cái này đống nhiên nhảy ra tới nữ nhân rất là vô cảm. Nói xong không? Ngươi là ai à, lại không phải cha ta, lại không phải ta nương, ta hiểu hay không lệ nghĩa quan người đành giám. Không thể nhịn được nữa dưới, nam cung ly đương trường bảo thô. Mã trứng, liền chưa thấy qua so nàng càng cách thứ người. chương 679 bọn họ điện hạ, quăng ngã hỏng rồi đi. Một giây đều không nghĩ nhìn thấy nàng. Nay mẹ nó khiến người chán ghét cực phẩm, như thế nào liền đều làm chính mình cấp gặp gỡ a Hơn nữa xem này tư thế, hôm nay chính mình bị gọi vào nơi này, 89 phần 10 là cùng nữ nhân này có quan hệ. Bất quá mặc kệ chuyện gì, chỉ cần cùng nữ nhân này đáp thượng quan hệ, đều lệnh người hết muôn an. T. Ở đây các vị trưởng lao hút không khí, tập thể bị nam cung ly này cuồng bá tốn khí thế cũng kinh tới rồi. Tan nhẫn A. Thật không hổ là có bối cảnh tàn những người, ngay cả nhân gia đan điện đều không bỏ ở trong mắt. Má ơi, nàng này phía sau thực lực, đến nên có bao nhiêu cường đại A. Đến nay dám như vậy cùng đan điện phượng cô nói như vậy, đại khái cũng chỉ có nam cung tiểu thư một người A. Khí phách, đủ túm, lá gan không phải giống nhau đại. Đối diện phụ nhân, cũng chính là đan điện phượng cô, nghe được lời này, tức giận đến mặt đều vặn bèo lên. Ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chầm chằm hướng Nam Cung Ly, hận không thể đem nàng trừng xuyên. Trong mắt Hàn Quang vèo vèo hướng tới Nam Cung Ly bên này phóng ra. Thượng vị Kỳ Hàn môi mỏng kéo kéo, nghe thấy cái này nữ nhân như thế thô tục lại hào khí phản bác, trong mắt xẹt qua mấy không thể thấy ý cười. Nữ nhân này, luôn là như vậy đặc biệt, biết nàng là gan đại, nhưng như thế thô tục lại hào sảng nghiêng về một bên là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra nàng đối nhìn không thuận mắt người. Sắc thật một chút cũng không khách khí. Lại liên tưởng đến mấy ngày trước nàng đối chính mình thái độ, đối lập trước mắt phượng cô, nháy mắt liền bình thường trở lại. Ít nhất nàng đối chính mình còn xem như khẩu hạ lưu tình. Làm càn, chớ có đối chúng ta phượng cô đại nhân như thế vô lễ. Ngồi ở phượng cô một bên trung niên nam tử hét lớn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm nam cung ly. Bệnh tâm thần. Nam cung ly lạnh lùng mà bỏ xuống một câu, đến tột cùng là ai càng vô lễ một ít. Còn có những người này, một đám lỗ mùi hướng lên trời, không coi ai ra gì, nếu không đem bọn họ những người này đặt ở trong mắt, cần gì phải làm điều thừa đem nàng gọi tới. Thật là đủ rồi, quản hắn ai ai ai, thì không hầu hạ. Chúng ta đi. Trực tiếp làm lơ tên kia trung niên nam tử, nam cung ly nhìn nam cung huyền ngọc nói, tiếp theo liền dứt khoát xoay người, hướng tới ngoài điện mà đi, thế nhưng một kia lưu luyến cũng không có, đem những người đó bỏ qua đến hoàn toàn. Ngoa tào. Bao gồm phượng cô ở bên trong, từ đan điện tới kia vài vị không bình tĩnh, ánh mắt dại ra mà nhìn xoay người hướng tới ngoài điện đi đến Nam Cung Ly tỷ đệ hai nhi. Này nhất định là ảo giác. Đối, khẳng định là như thế này. Trên đời này thế nhưng còn có không đem bọn họ đan điện để vào mắt. Liền, cứ như vậy rời đi. Nam Cung Ly xoay người đối bọn họ này đó tự xưng là tôn quý đan điện sứ giả mà nói, quả thực chính là vả mặt. Không đau. Lại khuất đủ, ở đan điện đái nhiều năm như vậy, đụng tới đan giả vô số, cái nào ở bọn họ trước mặt không phải khách khách khí khí, liền tính là gặp gỡ những cái đó cao đẳng dai đăng giả, cũng sẽ không giống trước mắt nha đầu như vậy cho bọn hắn ném sắc mặt. Khuất đủ, vô cùng nhục nhã. Nha đầu thúi, đứng lại. Trên chỗ ngồi phượng cô cái thứ nhất nhịn không được, hét lớn một tiếng, dây tiếp theo rời đi châu ngồi, thân hình hướng tới nam cung ly bên này phong tới. Sắc bén trưởng phong uy áp từ sau người đánh úp lại, nam cung ly không chút suy nghĩ, xoay người đón đi lên. Nhị tỷ Nhìn đến này mạc, nam cung huyền ngọc thất thanh kinh hô, đầy mặt hoảng sợ khủng hoảng. Thượng vị kỳ hàn như mày, băng làm con ngươi sẹt qua ưu sắc. Ở đây các vị trưởng lão càng là trái tim nhắc tới, tựa hồ có thể đoán trước đến kế tiếp bi thảm một màn. Rốt cuộc nàng chính là không hề linh lực a ở thực lực bị phong ấn dưới tình huống. Nàng trước mắt trạng thái chính là một thỏa thỏa người thường. Không có bất luận cái gì linh lực hộ vệ dưới tình huống cũng dám tiếp nhân ra phượng cô một trưởng. Hào đi, nay thuần túy tìm chết hành vi, đã ly chết không xa, vô tay, bi ai. Phanh. Hai trưởng chăm nhau, cự lực tự lòng bàn tay chuyển đến, nam cung ly cả người chấn động, bàn tay cùng với toàn bộ cánh tay đều bị kêu cổ bá đạo lực đạo chấn đến chết lạng, thân thể càng là không hề ngoài ý muốn dương phi. Thành đường họa dạ tổn xuống phía dưới rơi xuống. Theo bản năng nhắm mắt, trong lòng nhịn không được ai thán, không có linh lực, quả nhiên cái gì đều làm không được. Loại này bị người khi dễ lại trả không được tay cục diện, thật mẹ nó bị tội. Phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhủ. Và anh, một tiếng vang lớn, Nam Cung huyền ngọc động tác trước sau chậm nửa giây, liền như vậy nhìn nhà mình nhị tỉ ở khoảng cách chính mình không đến nửa thước địa phương thế rớt. Sương cốt giòn tiếng vang ở đây thượng có vẻ đặc biệt trói thai. Nam cung ly nằm trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn vân điện phía trên, đau, khắp người không chỗ không đau, thân thể liền cùng tan giá dường như, nhưng mà trên người đau, xa không kịp được đau. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, từ ngực vẫn luôn hướng bốn phía lan tràn, khít thở không thông, khó chịu, lại tựa một con bàn tay to nắm chặt, làm nàng không thở nổi. Nước mắt, theo khỏe mắt chảy xuống. Đống nhiên chi gian dâng lên bi thương làm nàng mở mịt vô thố. Này đó cảm xúc, căn bản không phải nàng. Liên tính lại đau, nàng cũng không có khả năng trúng mục nhìn trừng rơi xuống nước mắt, linh hồn chỗ sâu trồng, hình như có thở dài, thương hại, đau lòng, phẫn nộ. Các loại cảm xúc đan chéo, hơn nữa nam cung ly rơi lệ hình ảnh, làm nàng biểu tình thoạt nhìn hết sức dối rắm Xem đến chung quanh mọi người đều ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên chính là nàng rơi quá đau thế cho nên khó kìm lòng nổi rơi lệ. Trên chỗ ngồi kỳ hàn nhìn đến này mạc, toàn bộ thân thể cứng đờ, nam cung ly khỏe mắt chảy xuống nước mắt, làm hắn dường như bị nháy mắt định trụ, trong lòng có loại nói không nên lời bực bội, có loại muốn vì nàng phất đi nước mắt xúc động. Càng là vô hình chung đối phượng cô sinh ra một cổ tức giận cùng sắc ý. Hắn đều chưa từng đối nam cung ly đánh, nữ nhân này, thật sự hảo bản lĩnh. Nghĩ đến liền làm, dây tiếp theo. Kỳ Hàn ngồi sụp Nam Cung ly bên người, nhíu mày nhìn chầm trầm nằm trên mặt đất nàng, rồi tay đục vào, kia nước mắt ô lương, lại làm hắn cả người một cái giật mình, dường như bị điện lưu đánh trúng, ngực phập phồng chấn động, trái tim càng là phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng, kia cổ tỉnh tố tới như thế mãnh liệt mênh ngông, thế chi mãnh, làm hắn bất ngờ. Đừng chạm vào ta nhị tỷ. Nam Cung Huyền Ngọc quá khẽ, rồi tay đem Kỳ Hàn đẩy đến một bên. Kỳ Hàn nguyên bản ngồi sụp. Ngoài ý muốn bên trong bị Nam cung Huyền Ngọc đột nhiên đẩy, thân thể thuận thế liền ngồi ở trên mặt đất, trực tiếp ngã thí ngồi xổm. Các vị trưởng lão nhịn không được nhíu mày, Nam cung Huyền Ngọc này cử, không thể nghi ngờ là thật sâu khơi mà bọn họ kiu hận. Tiểu tử thối, dám như vậy đối đãi bọn họ điện hạ, trực tiếp đối điện hạ đánh cái gì, quả thực tìm chết. Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Có phải hay không rất đau, đều là ngọc nhi không tốt. Không có bảo vệ tốt nhị tỷ Nam Cung Huyền Ngọc ngồi xổm Nam Cung Ly trước người, đầy mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm vẫn luôn rơi lệ không ngừng nhị tỷ. Nhìn nàng thống khổ bi thương ánh mắt, đau lòng đến không được, cả người đều luôn uống, không biết làm sao. Bị Nam Cung Huyền Ngọc đẩy đến trên mặt đất kỳ hà ngoài ý muốn không có tức giận, ở chúng trưởng lão nhìn chăm chú hạ, không sao cả mà đứng lên, ánh mắt trước sau dừng ở Nam Cung Ly trên người, nhìn chằm chằm nàng biểu tình có vẻ ngốc độc. Bọn họ điện hạ, không phải là bị quăng ngã hỏng rồi đi. Như thế nào đều cảm giác lúc này điện hạ có điểm quái quái, cả người không có củ hấu khí thế gì đó, một chút cũng không giống như là bọn họ cái kia khí phách lại huy vũ điện hạ đại nhân. Chương 680 từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Còn có bị nam cung huyền ngọc kia tiểu tử thúi đẩy đến trên mặt đất đều không ra tiếng, một chút cái giá cũng không hiện, như thế xa lạ điện hạ đại nhân. Làm ở đây tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Nam Cung Huyền Ngọc lúc này, lực chú ý tất cả đều dừng ở nhà mình Nhị tỷ trên người, nơi nào quản vừa mới hay không đắc tội kỳ hàn, mặc dù đắc tội cũng là hắn xứng đáng. Ai làm hắn không có việc gì gọi Nhị tỷ tới nơi này, thấy này đó người đáng ghét. Còn có nữ nhân kia, vẻ mặt thiếu đánh, khi dễ hắn Nhị tỷ gì đó, đều đáng chết. Nhị tỷ? Nam Cung Huyền Ngọc hâu nhỏ, thanh âm lộ ra một tia nghẹn ngào. Có phải hay không rất đau? Nhị tỷ luôn luôn kiên cường, loại này ở trước mặt mọi người rơi lệ cảnh tượng, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, đặc biệt là nam cung ly cả người bi thường, làm hắn cả người đều hoảng loạn lên. Đáng chết, những người này đều đáng chết. Nam cung ly nằm trên mặt đất, cả người không thể nhúc nhích khỏe mắt nước mắt không chịu không chế mà ra bên ngoài chảy xuôi, trong lòng đột đau, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, hận không thể đem nàng cả người cắn ướt. Làm sao bây giờ, đau quá đau quá, đau đến không thể ức chế, đau đến vô pháp tự kiềm chế. Che ở ngực tay nắm khẩn, Nam Cung Ly tinh tưởng biết, này không phải chính mình cảm tình, này đó đau, cũng không phải chính mình cảm thụ, nhưng dùng lại là thân thể của mình, cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra tới cảm thụ, liền giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị, như thế rõ ràng mà tồn tại. Trong cơ thể, mô cổ năng lượng dao động, tựa muốn tránh thoát trói buộc, phun trào mà ra. Ngươi, không có việc gì đi. Kỳ hàn ngơ ngẩn mài nhìn chầm chầm nam cung ly, thanh âm mềm nhẹ, thật cẩn thận. Dường như sợ đem nàng kinh đến, tuấn lãng bất phàm trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng bất an, bàn tay ra, lại rơi xuống, chậm chạp không dám đụng vào trên mặt đất nam cung ly. Trước mắt nàng giờ khắc này yếu ớt đến dường như dây tiếp theo liền sẽ toái diệt, một chạm vào liền sẽ ở trước mắt biến mất. Như vậy nam cung ly, làm hắn trong lòng sinh ra một cổ khủng hoảng. Băng làm con ngươi tụ bất an cùng bực bội. Có loại xa lạ tình tố ở trong cơ thể mãnh liệt, mê ngông, lớn mạnh, lồng ngực cổ động. Ngươi ở bên ngoài xem ra, kỳ hàn điện hạ u làm con ngươi thay đổi lại biến, cảm xúc quần cuộn, u ám đến làm người kinh hãi. Không riêng gì ánh mắt ám đến làm người đáng sợ, hơn nữa thanh âm cũng ôn nhu đến làm tất cả mọi người nhịn không được một cái giật mình. mã ơi, trước mắt điện hạ đại nhân, quá có vấn đề. Nhìn một cái này ánh mắt, nghe một chút thanh âm này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin. Đan điện vài vị bao gồm phượng cô ở bên trong, một đám xem mắt tròn váng. Nguyên bản cũng không có đem cái này nha đầu đặt ở trong mắt, chính là trước mắt kỳ hàn điện hạ thái độ. Mọi người tức khắc lưỡng lự. Phượng cô đứng ở tại chỗ, rũ với bên cạnh người thủ hạ ý thức nắm chặt, lạnh lùng mà nhìn trước mắt một màn. Đám chìm ở bi thương trung Nam Cung Ly tự động xem nhẹ kỳ hàn quan tâm, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc đích, thời gian tại đây một giây yên lặng xuống dưới, chung quanh an tĩnh đến dọa người. địa chủ, nữ nhân này là Phượng cô nhịn không được tiến lên một bước, thật sự không thể chịu đựng được trước mắt an tĩnh, càng không thể chịu đựng được bị nàng tấu ngã xuống đất Nam Cung Ly được đến kỳ hàn điện hạ như thế quan tâm. Kẻ hèn một cái nha đầu túi, dựa vào cái gì đến này coi trọng. Nếu gần chỉ là bởi vì nàng đan giả thân phận, ha, vậy càng thêm buồn cười. Bọn họ đan điện đan giả tùy tiện chọn một cái đều so cái này nha đầu cường, tùy tiện kéo một cái ra tới, đều có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục nàng. Đương nhiên, còn có một chút, cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân này có một trường xinh đẹp khuôn mặt, như vậy một bộ dung nhan, sắc thật có thể hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Nhưng này cũng không tỏ vẻ thân là một điện chi chủ kỳ hàn điện hạ liền sẽ bị nàng hấp dẫn. Thân phận của hắn dữ dội tôn quý, sao lại có thể vì cái này nữ nhân thần hồn điên đảo. Một cái đồ có này biểu nữ nhân thôi, lấy kỳ hàn điện hạ thân phận, căn bản không có khả năng coi trọng nàng. Cứ việc trong lòng chắc chắn, nhưng bãi ở trước mắt hết thảy, kỳ hàn điện hạ đủ loại phản ứng, quả thực giống ở và mặt, làm nàng nhịn không được liền hỏi lên tiếng. Người vượt qua. Kỳ hắn mắt Phượng nhíu lại, lạnh lùng mà quét mặt sau Phượng cô liếc mắt một cái. Nàng hành vi, đã chạm đến chính mình điểm mấu chốt. Mặc dù là đan điện người lại như thế nào, nơi này chính là hắn hàn điện địa bàn, hết thể đều từ hắn cái này điện chủ nói. Ở hắn địa bàn, đánh người của hắn, a thật là đủ gan đầu. Phượng cô bị hắn như thực chất ánh mắt đỏ qua, trong lòng đống nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy ánh mắt kia lạnh băng đến đáng sợ. Gần một cái ánh mắt liền lệnh nàng khắp cả người phát lệnh. Bất quá một cái nha đầu thôi, điện hạ ngài như vậy, chẳng lẽ là đối cái này nha đầu cảm thấy hương thú. Phượng cô cười nhạo, cưỡng chế kỳ hàn đối chính mình ảnh hưởng, ngầm đầu, ánh mắt đón nhận kỳ hàn ánh mắt, trong mắt hàm chứa nghiền ngẫm cùng phương ý. Không sai, bất quá một cái nha đầu thôi, hắn đường đường một điện chi chủ, vì một cái nha đầu cùng bọn hắn đan điện đối thượng, như thế không lý trí hành vi, đương nhiên buồn cười. Phượng cô như vậy, cũng là giáp mặt ở nhắc nhở hắn, không cần vì một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật đem bọn họ chi gian quan hệ nháo cương. Một tiểu nha đầu cùng đan điện, cái nào nặng cái nào nhẹ, phàm là không phải đầu góc hư dân người, đều có thể đủ phân rõ sở. Buồn điện sự, khi nào tùy vào ngươi một ngoại nhân tới nói. Kỳ hàn đồng tử chợt co rụt lại, trong mắt băng thứ giống nhau tầm mắt sắc bén mà dừng ở phượng cô trên người. Tâm sự bị nữ nhân này đẩy ra. Trần chùi mà bại ở bên ngoài, lại đối thượng nữ nhân này trào phúng nghiền ngẫm tâm mắt, kỳ hàn đáy lòng đẳng khởi một cổ sắc ý, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chầm chầm phượng cô, đối nàng cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng biến mất hầu như không còn. Bị kỳ hàn trước mặt mọi người quét mặt, phượng cô sắc mặt soát điệu một chút đỏ, trên mặt phù xấu hổ và giận dữ chi sắc. Đứng ở tại chỗ, thân hình run rẩy không ngừng, trong lòng tức giận leo nhanh, áp cũng áp không được. Ngươi đây là vì một nữ nhân cùng ta đan điện sẽ rách mặt. Phượng cô nắm tay nắm chặt, ôm cuối cùng một tia hy vọng, cũng không giống rác mặt cùng người nam nhân này giang thượng. Rốt cuộc, thực lực của nàng, căn bản không địch lại trước mắt kỳ hàn. Sự tinh đào loạn, trở lại đan điện, nàng cũng đồng dạng lạc không đến hảo. Ta hàn điện không chào đón ngươi, từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi, về sau các hạ đều không cần lại đặt chân ta hàn điện. Kỳ hàn lạnh lệnh mà trả lời ngực chung như cũ năm đến khó chịu, dư quang quét chấm đất thượng nam cung ly, liền nhịn không được thương tiếc phẫn nộ, thật sự vô pháp đối trước mắt nữ nhân hảo ngôn hảo ngữ, càng không thể chịu đựng được nàng đem nam cung đả thương lúc sau vẫn là loại này ngạo mạn vô lễ thái độ. Nói nam cung vô lễ, không hề giáo dưỡng, a, chân chính vô lễ chính là nàng mới đúng đi. Nữ nhân này, vô cớ gây rối cũng liền thôi, còn mưu toan châm ngòi hắn cùng nam cung tri gian quan hệ tuy rằng hắn cùng nam cung chi gian quan hệ cũng không phải như vậy hảo thậm chí nam cung kia nữ nhân trước nay đều không có đã cho chính mình sắc mặt tốt nhưng mặc danh liền tính là nàng đối chính mình phát giận hắn cũng Cam chi như thủy cái loại này tư vị xa lạ lại canh cánh trong lòng lôi kéo thân thể mỗi một tế bào như thế vi diệu mỗi một động tác cùng biểu tình đều gắt gao mà hấp dẫn hắn tâm thần hận không thể nữ nhân này mỗi thời mỗi khắc đều ở chính mình trước mặt lắc lư hắn tưởng Hắn khẳng định là điên rồi đi. Chương 681 bùng nổ năng lượng, khiếp sợ. Loại này gần như tự ngược hành vi, hắn kỳ hàn cuộc đời lần đầu tiên làm. Hơn nữa làm được cam tâm tình nguyện, một chút cũng không miễn cưỡng. Thậm chí còn, vì nàng, hắn đánh vỡ một lần lại một lần điểm mấu chốt. Kỳ Hán dứt lời, toàn thể khiếp sợ, các vị trưởng lão càng là cả người chấn động, kinh ngạc mà nhìn nhà mình điện hạ. Điện hạ tuy rằng luôn luôn bá đạo lanh khốc. Nhưng sẽ không có thất đúng mực, giống hôm nay loại này xúc động cử chỉ, thật sự hiếm thấy. Như vậy lớn tiếng tuyên bố cùng đan điện quyết liệt, có nghĩ tới hàn điện về sau tình cảnh sao? Có nghĩ tới bọn họ này đó lao ra hỏa kẹp ở bên trong như thế nào làm người sao? Điện hạ là không cần trực tiếp cùng đan điện liên hệ, chính là bọn họ này đó lao ra hỏa không giống nhau à, vì xúc tiến đan điện cùng hàn điện chi gian quan hệ, bọn họ nào năm không phải đi trước đan điện đi lại. Còn có những cái đó đan dược, nếu là cùng đan điện náo cương, to như vậy một cái hàn điện nên như thế nào thu hoạch đan dược. Hàn điện con cháu, từ trên xuống dưới mấy vạn người, còn muốn hay không sống. Điện hạ nhất thời là hết giận, nhưng khổ đến là bọn họ A. Ngực buồn, trung trưởng lao gấp đến độ ngực đều đau, nghĩ đến chính mình sau này khổ bức nhật tử, tập thể khóc không ra nước mắt. Hồ A, điện hạ đại nhân chính là cái cự hố, đều không vì bọn họ này đó lao ra hỏa ngấm lại. Phượng cô trực tiếp bị Kỳ Hàn nói đả kích đến đầy mặt xấu hổ và giận dữ. Nàng ở Đan Điện tuy không tính là lợi hại nhất Đăng giả, nhưng tốt xấu có chút phân lượng. Hơn nữa Đan Điện trên dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng cung tính có thêm. Thói quen người khác nịnh hót khen tặng, người trước thường xuyên bãi một bộ cao cao tại thượng tư thái. Hiện giờ đối mặt Kỳ Hàn, đã không có kia tầng cảm giác về sự ưu việt không nói, còn bị hắn như vậy quát lớn ném sát mặt, giận, lửa giận thao thao. Vô biên phẫn nộ thiêu đốt mãnh liệt, rời non lấp biển giống nhau, hận không thể đem người hủy diệt. Phượng cô đứng ở tại chỗ, ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm kỳ hàn, ý đồ nghe được hắn một câu mềm lời nói. Nhưng mà, trong lòng thật sâu mà biết, tuyệt không có khả năng này, người nam nhân này nếu lời nói đã nói ra, không có khả năng lại có bất luận cái gì quay lại đường sống. Cảm nhận được chung quanh đầu lại đây ánh mắt, Phượng cô chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng rát. Xấu hổ và giận dữ muốn chết, càng muốn tìm cái hầm ngầm trực tiếp chui vào đi. Khoe môi mân khẩn, nắm chặt quyền lần thứ hai buộc chặt vài phần, trong mắt di động hung ác nham hiểm sắc mặt giận dữ, càng hận trên mặt đất nam cung ly. Đều do cái này nha đầu thúi, nếu không phải nàng, nàng liền sẽ không đối mặt như vậy cục diện, hiện giờ loại tình huống này, tiến thoái lưỡng nan. Suy, đông nhiên chi gian, quang mang đại diệu, liền ở tất cả mọi người ở vào rằng có chung. Đối trước mắt tình huống xấu hổ không thôi, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ khi. Tận trời quang mang rượu khởi, thật lớn năng lượng phát tiết, đồng nhiên chi gian liền tràn ngập toàn bộ vân điện trong vòng. Quần cuộn mãnh liệt, lệnh nhân tâm chất. Quang mang diệu khởi nháy mắt, mọi người ngẩn ra, có điểm phản ứng quá bất quá tới. Chỉ thấy một đạo quang ảnh hiện lên, nằm trên mặt đất Nam Cung ly hình như tiêu chớp, nháy mắt nhảy lên. Mang theo một cổ lệnh nhân tâm kinh run sợ năng lượng hướng tới phượng cô đánh tới. Thiên lạc. Phượng cô cẩn thận. Chúng trưởng láo kinh hô, đứng ở phượng cô bên cạnh người đan điện vài vị trong mắt trừng đến hận không thể nhảy ra tới. Mắt thấy nam cung ly liền phải hung hang đụng phải tới. Đại kinh thất xác. Kia cổ kinh người khí thế năng lượng thẳng bức phượng cô mà đi. uy áp khiếp người, bước nhân khí lãng làm nàng thân hình dùng mình không ngừng. Muốn tránh khai, lại định tại chỗ không thể động đậy. Từ vong bước chân tới gần, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt xẹt qua sợ hãi hoảng loạn. Sợ hãi, sợ hãi thật sâu. Không đợi nàng tinh tế phẩm vị kia phân sợ hãi, thổi quét bảng bạc năng lượng khí thế nam cung ly trực tiếp vọt đi lên. Ở mọi người trường lớn trong ánh mắt, hai người chạm vào nhau, mặt đối mặt, thân thể chạm nhau. Kia cổ kinh người khí thế năng lượng phát huy suất siêu tuyệt huy lực, phượng cô thân thể toàn bộ bay đi ra ngoài. Bất đồng chính là... Nam cung ly thân thể chỉ ở giữa không trung sẹt qua một đạo rất nhỏ độ cung liền rơi xuống trên mặt đất, mà phượng cô thân thể, tắc trình thẳng tắp bị kia cổ thật lớn năng lượng sốc đến đụng phải vân điện điện phủ nóc nhà. chương 682 gậy ông đập lưng ông, an miếng trả miếng. Và anh, âm vang vang lớn, vân điện trấn thượng tam chấn, Phượng cô thân hình đụng phải vân điện điện đỉnh, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều đi theo lay động lên, không ít mảnh vụn trang trí theo nàng này va chạm. Từ điện đỉnh rơi xuống, nền ở mặt đất chuyển đến liên tục tiếng vang. Phanh. Ngay sau đó một đạo nặng nề tiếng vang, phượng cô thân thể bắn ngược trở về, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, răng rác xương cốt thanh chuyển đến đặc biệt vang rội. Vừa mới còn hảo hảo một người, lúc này nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních, ánh mắt gắt gao trừng mắt phía trước, dưới thân, đại lượng máu tươi tràn ra, thực mau nhiễm hồng mặt đất, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Trong sân các vị trưởng lão theo bản năng hô nhỏ ra tiếng, tập thể bị chấn đến trương đại miệng, ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy. Chết, đã chết. Phượng Cô. Đan điện vài vị đầu tiên là không phản ứng lại đây, đại lấy lại tinh thần, đồng thời kinh hô, lập tức thấu đi lên. Mấy người trên mặt đều là lộ ra nôn nóng chi sắc, nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Phượng Cô, mọi người tâm đều lạnh. Không xong, hiện tại làm sao bây giờ? nếu phượng cô thật ra chuyện gì, bọn họ như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác, hàn điện cùng đan điện càng là hoàn toàn xong rồi, huyết ảo ào, ào chảy xuôi, tự phượng cô trong cơ thể chảy ra, càng chảy càng nhiều, toàn bộ đại điện trung tâm đều bị một mảnh huyết sát nhuộm dần, hồng đến chói mắt, hồng đến kinh tâm, làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình bất an, trái tim thịch thịch thịch kinh hoàng không ngừng, đảo không phải bọn họ không có gặp qua người chết mà là hiện giờ phượng cô đại biểu thân phận không bình thường dù sao cũng là đại biểu cho đan điện lại đây hiện tại người chết ở hàn điện như thế nào đều không thể nào nói nổi đến lúc đó đan điện cùng hàn điện chỉ sợ nháo đến không thể vãn hồi trời biết này hai đại thế lực vô luận nào một phương đều không dễ chọc hàn điện có hàn điện tiêu ngạo cùng hùng hậu thực lực nhiên đan điện cũng có đan điện nhân mạnh cùng lực ảnh hưởng mấy năm nay vẫn luôn tường an không có việc gì cho nhau hợp tác Hiện tại nháo cường, tuyệt đối có thể ở linh giới nhấc lên một hồi gió lốc. Kỳ hàng chấp trước mắt, liền nửa cái ánh mắt cũng chưa từng cấp trên mặt đất Phượng Cô, nàng có chết hay không, một chút cũng không quan tâm. Lúc này nhất lệnh người hắn quan tâm chính là trước mắt Nam Cung Ly. Vừa mới kia cổ công kích khí thế, thật là từ trên người nàng chuyển ra tới sao, như thế cuộn cuộn mạnh mẽ, chẳng lẽ nói, nàng phong ẩn, đã giải khai. Mắt Lam sáng ngời. Tuấn giật bất phàm trên mặt sẹn qua chờ mong chấn động. Kia cổ khí lãng, xa xa vượt qua hắn đối nàng mong ấn, đã sẽ luyện đan luyện dược, còn có như vậy cường đại thực lực, nàng, đến tuột cùng là người nào? Nhị tỷ người Nam Cung huyền ngọc kích động đến không kềm chế được, nhìn tùy thân mà đứng Nam Cung ly, mặt sau nửa câu lời nói đè ở trong lòng. Nhị tỷ phong ấn, có phải hay không giải khai? Hơn nữa vừa mới kêu lực đạo, như thế biêu hãn, cảm giác nhị tỷ thực lực lại đề cao không ít. Không đơn thuần chỉ là chỉ là đề cao, càng là bay vọn, thực lực trực tiếp vượt qua mấy cái cấp bậc, khoảng cách phía trước kém quá nhiều quá nhiều, quanh thân khuyết tán khí thế năng lượng, làm hắn đều có chút không thể tin tưởng, như là đang nằm mơ, như thế không chân thận. Hắn nhị tỷ, chẳng những phong ấn tiếp xúc, hơn nữa thực lực còn đề cao rất nhiều rất nhiều. Trong lòng nghĩ, ngực rung động nhảy nhót đến càng thêm lợi hại, nhị tỷ rốt cuộc không cần lại bị quản chế với người, xem người sắc mặt hành sự. Phong ấn giải trừ, thông thiên thắp không gian hẳn là cũng có thể cảm ứng được đi, còn có tiểu nguyệt nguyệt, làm sao bây giờ, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhanh lên thấy nàng. Nam cung ly thân hình quơ quơ, thấy Nam cung huyền ngọc để sát vào, đơn giản dựa vào trên người hắn, trong cơ thể linh lực mãnh liệt, năng lượng đại đến kinh người, nhưng mà thân thể bị vừa mới phượng cô như vậy một quan ngã, như cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù lúc này trong cơ thể năng lượng mãnh liệt mênh mông, cũng vẫn là thay đổi không được bị thương sự thật. Nhị tỷ, người không sao chứ? Nam Cung Huyền Ngọc kinh hãi, còn tưởng rằng Nam Cung Ly ra chuyện gì, đặc biệt là nhìn đến nàng này phó suy yếu bộ dáng, nóng nảy đến không được, trong lòng các loại thấp thỏm bất an. Không phải là có cái gì ảnh hưởng đi, nghĩ đến cũng là, nhị tỷ thực lực vô duyên vô cớ bạo trướng, thân thể một chốc khẳng định thích dưỡng không được. Nghĩ Nam Cung Huyền Ngọc đỡ Nam Cung Ly thân thể càng thêm cẩn thận, trên mặt quan tâm nồng đậm đến hận không thể tích ra thủy tới. Ta không có việc gì, một lát liền hảo. Nam Cung Ly lắc đầu, một bên dựa vào Nam Cung Huyền Ngọc, một bên thúc dục ý niệm móc ra mấy cái đan dược ăn vào. Thức mau, nhẹ nhẹ năng lượng tự đan dược khuyết tán, theo khắp người chuyển tới toàn thân trên dưới các nơi. Nhắm mắt lại, thôi hóa dược lực, ôn dưỡng thân thể, 15 phút lúc sau. Nam Cung Ly rốt cuộc phun ra một ngụm trọc khí. Thân thể còn tính bước đầu an dưỡng, cũng không có hoàn toàn chưa khỏi. Người giết Phượng Cô. Rốt cuộc, đan điện mọi người ánh mắt tập trung bắn lại đây, phẫn nộ mà trứng mắt Nam Cung Ly. Nữ nhân này, thật to gan, dám cùng đan điện đối nghịch, không muốn sống nữa. Vậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, là nàng gieo gió gật báo, vận mệnh đã như vậy. Dựa vào Nam Cung huyền ngọc trên người Nam Cung Ly đột nhiên trận mắt. Một đôi thu đồng xẹt qua lạnh leo hàn ý, nhìn người nọ, lạnh lùng mà nói. Người khác như thế nào đối nàng, nàng liền như thế nào còn trở về. Nữ nhân này xuất khẩu nhục mạ nàng không giáo dưỡng, thậm chí động thủ đánh người, đối nàng tâm tồn sắc khí, người như vậy, nàng lại sao có thể buông tha. Nếu đối nàng tồn sắc nghiệm, này phân tâm ý, tự nhiên phải về nàng một phần lễ trọng. Lạnh nhạn chấn định, mang theo vô cùng hàn ý thanh âm vang lên. Trong mắt lạnh leo đến xương càng là xem đến đan điện vài vị run sợ không thôi. Hơi há mồm, muốn phản bác, lại phát hiện hết hầu đổ đến khó chịu, đặc biệt là ở Nam Cung Ly kia hàn mắt nhìn chăm chú dưới tình huống, càng thêm làm cho bọn họ không thể nào nói lên. Đích xác như Nam Cung Ly nói được như vậy, này hết thể tất cả đều là phượng cô đầu tiên cơm vào, sai không ở nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là giết người à, làm cho bọn họ mặt giết chết phượng cô, đây là không tranh sự thật. Liên tưởng đến nữ nhân này thực lực khủng bố, đan điện vài vị liền càng thêm không có tự tin cùng nàng lý luận. Đứng ở hàn điện địa bàn, cùng một cái có khủng bố thực lực nữ nhân lý luận, ngốc tử mới có thể làm như vậy. Chúng ta đi, hôm nay sự, chúng ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cho ta đan vương điện hạ. Vung tay háo, đan điện vài vị nâng lên phượng cô thi thể, cũng không quay đầu lại mà ra vân điện. Hôm nay sự không để yên. Bọn họ đan vương nhất định sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông thà nữ nhân này. Còn có hàn điện, dung túng nữ nhân này giết người, về sau đều đừng nghĩ được đến bọn họ đan điện một viên đan dược. Thẳng đến đan điện mọi người đi ra rất xa, các vị trưởng lao lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt khẩn trương. Điện hạ, nếu là cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi, đối chúng ta hàn điện đại đại bất lợi a. Trong đó một người trưởng lao gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Thật làm này mấy người thở phì phì rời đi, quay đầu lại cùng đan điện đan vương các hạ một cáo trạng, đan vương các hạ đối bọn họ hàn điện ấn tượng, có thể nghĩ. Cùng bọn hắn hàn điện nháo bẻ sự tiểu, không cho bọn họ đan điện cung cấp đan dược sự đại A. Rốt cuộc đan điện cơ hồ lũng đoạn linh giới 70% đan dược cung cấp, dư lại 30%, cơ bản đều là một ít lánh đời thế lực tự cấp tự túc, sản xuất đan dược căn bản là sẽ không đối ngoại bán ra, cho nên nói cùng đan điện nháo bẻ đối bọn họ tuyệt đối không có nửa phần chỗ tốt đúng vậy hôm nay sự tuy nói phượng cô làm không đúng nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm quan trọng nhất chính là người này chết ở chúng ta hàn điện a mặt khác chư vị trưởng láo sôi nổi gật đầu đều mau bị ngược khóc điện hạ như vậy tùy hứng thật sự được chứ đến lúc đó đan điện cùng bọn hắn hàn điện tuyệt giao khổ bức chính là bọn họ a người không sao chứ ra ngoài mọi người dự kiến Tại đây loại khẩn trương thời khắc, kỳ hàn điện hạ không những không có để ý vài vị trưởng lao nói, thậm chí lực chú ý trước sau đều dừng ở Nam Cung ly trên người, thanh âm ôn nhu đến làm người hư hư thực thực ảo giác. Thiên, điện hạ rốt cuộc có hay không nghe được bọn họ đang nói cái gì a Loại này thời điểm, Nam Cung tiểu thư căn bản là không phải trọng điểm hào đi, còn như vậy đi xuống, bọn họ hàn điện tuyệt bích sẽ bị hủy diệt. Đối mặt kỳ hàn như vậy ôn nhu quan tâm. Nam cung ly ánh mắt lóe lóe, tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn thiệt tình. Không có việc gì, còn có, cảm ơn. Nam cung ly lắc đầu, không thể phủ nhận, như vậy kỳ hàn làm nàng căn bản là chọn không ra tật xấu. Từ các vị trưởng lão thái độ liền có thể nhìn ra trọc bực đan điện đối bọn họ hàn điện ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nhưng mà người nam nhân này chút nào không bận tâm, như cũ làm theo ý mình, này phân quan tâm, nàng thu được. Chứ bỏ nói lời cảm tạng nghĩ không ra mặt khác. Trên thực tế, nàng có thể làm, cũng chỉ ngăn tại đây. Nói hai họa cũng chưa nói tới, dù sao cũng là người nam nhân này mạnh mẽ đem nàng cùng Ngọc Nhi lưu lại nơi này, cho phải hoa cũng chỉ có thể nói bọn họ hàn điện vận khí không tốt. Người cùng ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Kỳ hàn sâu kín mà nhìn nam cung ly, ánh mắt thâm thúy, thâm tình ngóng nhìn. Từ vừa mới cảm thấy chính mình tâm ý lúc sau, hắn liền quyết đoán mà quyết định, Vì nàng, sẽ không tiếc Chính là nữ nhân này, từ nay về sau, trừ bỏ hắn kỳ hàn, ai cũng không được khi dễ. Không, chính hắn cũng không cho. Chỉ vì như vậy sẽ làm hắn đau lòng. Mã trứng bọn họ điện hạ không nói dẫn đi, lúc này còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Ngoà tạo, nói chuyện yêu đương. Trung trưởng lão trừng lớn mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn, ánh mắt ở kỳ hàn cùng với nam cung ly trên người bay tới thổi đi. Cuối cùng biết bọn họ điện hạ vì sao như vậy dị thường. A a a a a, cảm tình bọn họ điện hạ cũng bắt đầu tâm động. Vạn năm sông băng hòa tan có hay không? Trước kia vẫn luôn lãnh khốc đến muốn mệnh, cho nên nói hắn hiện tại là ở thảo nữ nhân này niềm vui sao? Vai vị trưởng lao há mồm, trong lòng bị này một đáp án đả kích đến không được, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn trầm trầm nam cung ly, đã chấn động lại có điểm khó có thể tiếp thu. Nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương bái. Làm đến như thế cao điệu tùy hứng, không tiếp dùng hàn điện cùng đan điện chi gian quyết liệt tới làm làm nền, như vậy, không hào đi. Đừng trách bọn họ tiếp thu vô năng, thật sự là trước mặt điện hạ cùng dĩ vãng hình tượng tương phản quá lớn, hơn nữa đan điện sự vẫn luôn đè ở trong lòng, tất cả trưởng lão đều một bộ vẻ và hiểu sự bộ dáng, đầy mặt khổ bức buồn bực. Nam Cung Ly ánh mắt nẻ dựng, nghe được kỳ hàn những lời này lời nói, sắc mặt nhịn không được trầm xuống dưới. Tự hỏi nàng cùng hắn chi gian, quan hệ còn không có thân mật đến loại này liền cảm tạ đều không cần phải nói trình độ. Hơn nữa nàng thực không thích người nam nhân này nhìn về phía chính mình ánh mắt. Cùng là một đôi mắt lam, nếu lúc này nhìn nàng là một cái khác nam nhân, nàng có lẽ đã sớm cảm động đến tổ đỉnh, mà người nam nhân này, à, vẫn là tôi đi, xem ra về sau so đến tận lực kéo ra khoảng cách. Đời này kiếp này, trừ bỏ quỷ vương. Nàng cũng không tưởng cùng khác bất luận cái gì nam nhân dính lên quản chi một kia ái muội quan hệ. chương 683 tiếng không gian, mẹ con gặp nhau. Xin lỗi, ta tưởng ta cần thiết thanh minh một chút, chúng ta chi gian cũng không có cái gì đặc biệt quan hệ, cho nên này thanh cảm tạ là cần thiết. Nam cung ly ngẩng đầu, nên coi nam nhân hai tróng mắt, nghiêm túc mà nói. Không nghĩ người nam nhân này có một chút ít hiểu lầm, càng không nghĩ cùng hắn chi gian liên lụy không rõ. Là một cái đã kết hôn nhân sĩ, nàng thực minh bạch hắn đối nàng hứng thú, nhưng đồng dạng, bọn họ chi gian, không có khả năng. Mặc kệ hắn đối chính mình có cái gì ý tưởng, chỉ hy vọng từ lúc bắt đầu liền đem chi bóp chết ở nôi. Còn có, nếu ta phong ấn đã giải, là thời điểm nên rời đi hàn điện, ta tướng công còn đang chờ. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên ở cái này nam nhân trước mặt nhắc tới quỷ vương. Như thế minh sắc báo cho. Đơn giản chính là vì làm hắn đánh mất đối chính mình ý niệm. Cái gì? tướng công? Nam cung tiểu thư đã kết hôn. Trung trưởng lao dưới chân một cái lào đảo, bị tin tức này đã kích đến không được, cả kinh cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Má ơi, nguyên lai like bọn họ điện hạ coi trọng một cái phụ nữ có chồng, cục diện này, cũng quá cầu huyết đi. Mọi người trong lòng yên lặng nói thầm, vì kỳ hàn điện hạ cùng lao một phen mồ hôi lạnh. Cầu huyết hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, Điện Hạ thật vất vả đối một nữ nhân xuân tâm manh động. kết quả gặp này tao, hiện tại bọn họ Điện Hạ phải làm sao bây giờ? Kỳ Hàn trong lòng phát lệnh, nghe được Nam Cung Ly trong miệng tướng công, tức khắc một cổ tức giận mãnh liệt, sắc mặt biến đến khó coi đến cực điểm. Tướng công, tướng công, tướng công. Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Nhìn Nam Cung Ly nhắc tới Nam nhân kia khi đáy mắt quyến luyến nhu tình, Kỳ Hàn cả người đều phải tức giận đến phát điên. Trong lòng đối quỷ vương tức giận càng tăng lên một ít. Thật sự thật sự rất muốn giết người, rất muốn đem nam nhân kia bắt được hung hăng tấu một đốn. Thậm chí trực tiếp đem nam nhân kia tiêu diệt, nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể là chính mình. Ngươi hiện tại tạm thời còn không thể rời đi hàn điện, nếu không, đan điện người là sẽ không bỏ qua ngươi. hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng phẫn nộ bực bội, kỳ hàn nói, sắc mặt một lần nữa trở nên ôn nhu đầy mặt quan tâm chi ý. Hắn chỉ nghĩ làm nữ nhân này biết, không có hắn kỳ hàn là trăm triệu không được. Rời đi Hàn điện, nàng cánh mạng liền sẽ đã chịu uy hiếp. Liên tính nàng hiện giờ giải khai phong ấn, khôi phục thực lực, nhiên, cũng không phải đan điện đối thủ, bằng nàng bản thân chi lực, còn không đủ để cùng phương thế lực đối kháng. Đương nhiên, nếu nàng sau lưng thật sự có khổng lồ gia tộc thế lực làm chống đỡ nói, có lẽ tình huống liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Loại này thời điểm bọn họ điện hạ quan tâm vẫn như cũ là cái này. Các vị trưởng lao đỡ chán, chỉ cảm thấy điện hạ không cứu. Xong rồi xong rồi, bọn họ điện hạ lúc này là hoàn toàn bị nữ nhân này cấp mê hoặc. Nhân gia đều đã nói rõ có tướng công, hơn nữa nói được như thế rõ ràng minh bạch muốn cùng điện hạ kéo ra khoảng cách, điện hạ là nghe không hiểu vẫn là cố ý trang không hiểu a? Người đều không muốn cùng người có quan hệ, cố tình bọn họ điện hạ còn một đầu nhiệt quan tâm nữ nhân này an ủi. Chiếu bọn họ nói, đi rồi càng tốt. Người đi rồi, bọn họ Hàn Điện cùng Đan Điện chi gian mâu thuẫn có lẽ là có thể rời đi, rốt cuộc phượng cô là nữ nhân này ra tay bị thương, cùng bọn họ Hàn Điện không có một tia quan hệ. Nếu là nữ nhân này rời đi, bọn họ Hàn Điện liền hoàn toàn không cần gánh vác cái gì trách nhiệm. Ta sẽ chú ý, cảm ơn quan tâm. Nam Cung Ly gật gật đầu, cũng không như thế nào đem kỳ Hàn nói đặt ở trong lòng. Lưu tại hàn điện cố nhiên càng an toàn một ít, nhưng đồng thời cũng mất đi tự do. Hơn nữa người nam nhân này trong mắt tình tố, làm nàng nhiều một giây đều không nghĩ ngốc Rời đi nơi này, nàng còn có rất nhiều địa phương có thể đi, linh giới to lớn, nói không chừng còn có thể gặp gỡ một ít cơ hội. Quan trọng nhất chính là, nàng còn muốn đi tìm quỷ vương, còn có rất nhiều sứ mệnh cùng trách nhiệm đều đè ở trên người nàng, một khắc đều nhàn không xuống dưới. Thấy Nam Cung Ly hạ quyết tâm phải rời khỏi, các vị trưởng lao tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng hảo, sớm đi sớm hảo. Kỳ hàn ánh mắt trầm lại trầm, không nghĩ Nam Cung Ly như vậy rời đi, nhưng hắn biết, hiện nay đã không có bất luận cái gì lý do lại không chế nàng tự do. Hơn nữa đối chính mình tâm ý minh sát, muốn nữ nhân này, càng muốn muốn nàng tâm, nếu là mạnh mẽ vây khốn, chỉ biết lệnh nàng càng thêm chán ghét chính mình. Nhất định phải rời đi nơi này. Kỳ hàn bởi vì áp lực mà có vẻ trầm thấp từ tính tiếng nói vang lên, nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, lại một lần hỏi. Phi đi không thể. Nam Cung Ly kiên định mà trả lời. Hảo, ba ngày về sau, ngươi nhưng tự hành rời đi. Kỳ hàn thỏa hiệp, yêu cầu duy nhất đó là lại lưu nàng ba ngày, đây cũng là hắn trước mắt có khả năng tranh thủ lớn nhất đế hạ. Nam Cung Ly tầm mắt dừng ở kỳ hàn trên người nửa ngày, cuối cùng là gật đầu, hành. Hy vọng ba ngày về sau, điện hạ ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, phóng chúng ta tỷ đệ hai nhi rời đi. Nói xong, Nam Cung Ly bị Nam Cung Huyền Ngọc đỡ cánh tay, chậm rãi đi ra đại điện. Các vị trưởng lão xem đến đau đầu, trong lòng tập thể thổn thức không thôi. Điện hạ như vậy, thật sự được chứ, nếu muốn thả người rời đi, cần gì phải còn làm người lại lưu ba ngày. Như thế ướt ác bẩn thỉu, căn bản không giống bọn họ điện hạ tác phong. Điện hạ. Lần này cùng Đan Điện nháo khai, về sau nên làm cái gì bây giờ? Trường Lao Chi nhất như mày, nhìn không được hỏi. Đan Điện người chết ở bọn họ Hàn Điện, chuyện này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Liền tính người không phải bọn họ Hàn Điện người giết, nhưng chết ở Hàn Điện, đây là không tranh sự thật. Bọn họ Hàn Điện khẳng định sẽ bị Đan Điện đoán thượng, đến lúc đó Đan Điện Đan Vương cũng rất có khả năng tìm bọn họ Hàn Điện phiền toái. Điểm chết người vẫn là Hàn điện cùng đan điện nhiều năm như vậy hợp tác quan hệ Nếu là bởi vì lần này sự kiện hợp tác giải trừ về sau thượng chỗ nào tìm đan rồi đi nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ chẳng lẽ không có hắn đan điện ta Hàn điện liền không đứng được chân kỳ hán lạnh lệnh mà trở về một câu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng hắn cùng chư vị trưởng lão nghĩ đến tự nhiên không giống nhau giờ này khắc này, Mãn đầu góc tưởng đều là Nam Cung Ly, đặc biệt là ở nhìn thấy phượng cô đem nàng đả thương thời điểm, trong lòng phẫn nộ khó chịu tiêu lên tới cực hạn, còn có nhìn đến Nam Cung Ly bị thương khi cái loại này sợ hãi đau lòng, làm hắn trong lúc nhất thời đem sở hữu hậu quả đều vứt tới rồi sau đầu. Chỉ nghĩ vì Nam Cung Ly hết giận, vì nàng báo đau xót chi thủ, cho nên nhìn đến phượng cô bị đột nhiên bùng nổ Nam Cung Ly đánh chết, chẳng những không lo lắng, thậm chí cảm giác thông khoái. Cảm thấy nữ nhân kia nên như vậy, xứng đáng bị đánh chết. Đến nỗi đan điện phản ứng, chẳng lẽ vì như vậy một nữ nhân cùng bọn họ hàn điện kết thủ. Liên tính thật sự kết thủ, hắn cũng không để bụng, hắn kỳ hàn đời này còn chưa từng sợ quá ai. Lời nói không thể nói như vậy, nếu đan điện cự tuyệt lại cùng chúng ta hàn điện hợp tác, về sau sở cần đan dược mặt khác một người trưởng lao ra tiếng, muốn nói lại thôi. Câu nói kế tiếp không cần phải nói tin tưởng điện hạ cũng có thể đọc hiểu. Đan điện đình chỉ đối bọn họ hàn điện đan dược bán ra, đối bọn họ hàn điện mà nói, xác thật là một tổn thất lớn, hơn nữa vẫn là trí mạng một kích, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hàn điện chỉnh thể phát triển. Về sau sự về sau lại nói, liền tính thật sự không hề đối ta hàn điện bán ra đan dược, kia cũng không có gì ghê gớm. Kỳ hàn vẻ mặt không sao cả, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, chút nào không đem này để ở trong lòng. À! Nếu đan điện thật sự từ đây cùng bọn hắn hàn điện lẫn nhau không hướng tới, đoạn tuyệt quan hệ nói, có hại làm sao ngăn bọn họ hàn điện một phương. Điên rồi điên rồi, bọn họ điện hạ, khẳng định là điên rồi. Lại là như vậy không sao cả, ngay cả không đối bọn họ hàn điện cung cấp đan dược cũng không coi trọng sao. Chúng trưởng lao lắc đầu, chỉ cảm thấy vô pháp lại cùng điện hạ câu thông đi xuống, tiếp tục nói chuyện với nhau, khẳng định sẽ càng thêm buồn bực. Một hồi đến lạc anh điện, Nam Cung Huyền Ngọc ánh mắt liền cực nóng mà dừng ở Nam Cung Ly trên người, đầy mặt trở mong khẩn trương. Thế nào, thông thiên tháp, cảm ứng được sao? Nếu phong ấn giải trừ, có phải hay không liền có thể đi vào thông thiên tháp nhìn xem tiểu Nguyệt Nhi? Thời gian dài như vậy cùng thông thiên tháp không hề liên hệ, cũng không biết Nguyệt Nhi ở tháp nội thế nào. Ta thử xem. Nam Cung Ly nói, hai tròng mắt khép kín, bắt đầu đi cảm ứng thông thiên tháp. Đầu tiên là cái gì cũng cảm xúc không đến. Ý thức hải trắng xóa một mảnh, thời gian một chút qua đi, nam cung ly tâm tình cũng bắt đầu trở nên nóng nảy lên, liền ở nàng cho rằng tiếp tục cảm ứng không đến thông thiên thắc khi ý thức hải xương trắng tan đi, lộ ra một tòa cự tháp, màu đen cự tháp đứng sừng sững, tháp thân tán uy nghiêm thần bí, đối nàng phóng thích thiện niệm thân thiết. Có. Nam cung ly đại hỉ ý niệm vừa động, cả người biến mất trước mắt. Từ từ ta. Nam cung huyền ngọc vươn tay cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị tỷ biến mất không thấy. Hào đi, hắn cũng tưởng đi vào tháp nội nhìn xem nói, hắn rất muốn nguyệt nhìn nói, nhị tỷ đi vào cũng không biết mang lên hắn, hóa nghiệm. Vừa tiến vào thông Thiên tháp, nên diện mà đến nồng đầm linh khí, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy hết sức thân thiết quen thuộc, ở linh giới loại này căn bản cảm ứng không đến di động linh lực hoàn cảnh trung hạ, nàng còn có thể tiếp tục chân thật mà cảm ứng được chung quanh linh khí tồn tại, loại cảm giác này, thật tốt. Mẫu thân, là mẫu thân thông thiên tháp hậu hoa viên, ngồi xếp bằng ngồi ở bùi hoa trung tu luyện nam cung nguyệt bỗng nhiên trận mắt, cảm ứng được trong không khí kia cổ năng lượng dao động, đáy mắt xẹt qua lượng sắc, là mẫu thân, thật là mẫu thân. Hô mà tự trên mặt đất đang khởi, nam cung nguyệt rốt cuộc bất chấp mặt khác, vui sướng mà hướng tới thông thiên tháp nội chạy tới. Châm một chút, đừng ném tới. Treo ở giữa không trung áo tím linh hồn thể sùng lịch mà nhìn tiểu nha đầu. Trên mặt sẹt qua thoải mái chi sắc. Cuối cùng vào được, trong khoảng thời gian này, nhưng đem nha đầu muốn chết. Lo lắng tan đi, áo tím khỏe môi độ cung kéo đại, linh hồn thể nhón lên, hướng tới tiểu nha đầu phương hướng lược qua đi. Chi chi chi. Tiểu kim kim hết sức vui mừng. Chi chi chi. Nó cuối cùng có thể cảm ứng được chủ nhân hơi thở lạc. Chi chi chi. Kim kim hảo tưởng niệm chủ nhân. Mẫu thân một tiếng duyên dáng gọi to, nam cung ly vừa mới xoay người. Một đạo hồng nhạt thân ảnh hướng tới nàng nào tới, giây tiếp theo, thơm tho mềm mại tiểu nha đầu câu lấy nàng cổ, làm nũng mà giúp vào nàng trong lòng ngực, cánh tay hoàn nàng cổ, gắt gao mà không muốn buông ra. "Ô, mẫu thân, mẫu thân, Nguyệt Nguyệt rất nhớ ngươi nhà, Nguyệt Nguyệt không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra." Tiểu nha đầu nói liền ủy khuất mà khóc ra tới, thân thể mềm mại run lên run lên, ở nam cung ly trong lòng ngực khóc đến thật đáng thương. Trong khoảng thời gian này tới nay sợ hãi Lo lắng, ở nhìn thấy Nam Cung Ly một cái trước mắt, nháy mắt hóa thành nước mắt phóng thích ra tới. Còn có mấy ngày nay trấn định, kiên cường, nhìn đến Nam Cung Ly một khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ nghĩ ghé vào mẫu thân trong lòng ngự khóc giống một hồi, kể ra nàng tưởng niệm cùng sâu lo. Chương 684 Kỳ Hàn Nguyệt Nhi, lần đầu gặp nhau. Ngoan, là mẫu thân không tốt, làm Nguyệt Nhi chịu khổ. Nam Cung Ly ôm tiểu Nguyệt Nhi, một bên vô nàng gối Một bên ăn ủi, Con hảo, nàng Nguyệt Nhi không có việc gì. Ô, Nguyệt Nguyệt cho rằng sẽ không còn được gặp lại mâu thân Nam Cung Nguyệt Hoàn Nam Cung Ly Cổ, ủy khuất đến không được. Ngày mong đêm mong, mỗi ngày đều mong chờ mâu thân tới tháp nội xem nàng, chính là một ngày lại một ngày qua đi, một ngày lại một ngày, chỉ còn lại có thất vọng. Nếu không có tím gì bồi, ở nàng thương tâm khổ sở, tưởng niệm mâu thân thời điểm cho nàng ăn ủi, nàng đều phải ở chỗ này cô độc đã chết. Đồng ốc, mẫu thân không phải ở chỗ này sao, mặc kệ tình huống như thế nào, mẫu thân đều sẽ không bỏ xuống Nguyệt Nhi, phía trước đều là đặc thù tình huống, Nguyệt Nhi không cần thương tâm hào sao. Túi đầu, nhìn tiểu nha đầu đáng thương tiểu bộ dáng, nam cung ly ôn an ủi. Nàng như thế nào sẽ bỏ được nàng bảo bối nữ nhi đâu? Phía trước tình huống, thật sự là ngoài uy muốn, cũng may phong ấn rốt cuộc giải trừ, thông thiên thắp cũng một lần nữa về tới nàng trong không chế, nàng Nguyệt Nhi còn hảo hảo mà tồn tại. Kêu mẫu thân bảo đảm về sau đều sẽ không làm nguyệt nhi một người ngốc. Nam cung nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Thật sự là một người ở thông thiên tháp nội ngốc sợ, nơi này tuy hảo, lại an tính dòa người, không có mẫu thân, không có cha, cũng không có nàng thích đồ ăn cùng với xinh đẹp quần áo. Cô đơn, chỉ có tím gì bồi nàng nói chuyện, tiểu kim kim bồi nàng chơi, giữ lại càng nhiều thời giờ còn lại là tự hành tu luyện. Mẫu thân bảo đảm, về sau đều sẽ không ném xuống nguyệt nhi một người. Túi đầu, ở nha đầu giữa chán rơi xuống một hôn, trong lòng nhịn không được thở dài. Xem ra lần này xác thật là đem nha đầu sợ tới mức quá sức. Mẫu thân, ta đói. Được đến bảo đảm, tiểu nha đầu trong lòng sợ hãi bất an thực mau liền tiêu đi xuống, đổi làm một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn nam cung ly, một bên còn nhịn không được xoa tiểu bụng bụng. Trong khoảng thời gian này không phải ăn trái cây chính là uống mật ong mỗi ngày ăn, đồn đồn ăn, đã sớm ăn nhị. Hiện tại nhất tưởng niệm chính là mẫu thân cho nàng làm ăn ngon. Hảo, mẫu thân này liền cho ngươi làm ăn ngon đi. Sùng nịch mà quát hạ nha đầu cái mũi, nam cung ly trả lời đến dứt khoát. Ngươi đã đến rồi liền hảo, mấy ngày này, tiểu nha đầu ăn không ít khổ. Áo tím linh hồn thể treo ở giữa không trung, linh hoạt kỳ hảo dễ nghe tiếng nói vang lên. Hướng tới Nam Cung Ly ôn nhu cười. Dung nhan tuyệt sắc, dáng người mạn rượu, màu tím con ngươi trong sáng sáng ngời, một bộ áo tím, cả người có vẻ phiêu giật thanh nhã. Con hảo có ngươi ở, trong khoảng thời gian này nha đầu ít nhiều ngươi. Nam Cung Ly hướng tới áo tím đầu đi cảm kích cười liền bởi vì có nàng ở, nàng mới có thể ở cảm ứng không đến thông thiên tháp thời điểm hơi chút an tâm một ít. Không cần, đều là ta nên làm. Áo tím lắc đầu. So với nam cung ly đối chính mình trợ giúp, điểm này sự không đáng kể chút nào. Lại nói nàng vốn dĩ liền thích nguyệt nhi nha đầu này, trong khoảng thời gian này, cùng với nói là chính mình chiếu cấu nguyệt nha đầu, chi bằng nói là tiểu nha đầu làm bạn nàng vượt qua này đó nhảm chán nhật tử. Từ trở thành linh hồn thể, thời gian đối nàng mà nói, chính là lớn nhất dày vò. Mỗi một phân mỗi một giây, sống một ngày bằng một năm. Ta đi trước cấp nha đầu làm chút ăn. Chờ lát nữa lại tiến vào cùng ngươi tế nói. Bắt giữ đến nàng đáy mắt cô đơn chi sắc, Nam Cung ly trong lòng thở dài một hơi, công đạo một tiếng liền mang theo Tiểu Nguyệt Nhi ra thông thiên tháp. Nguyệt Nhi! Nam Cung huyền ngọc ánh mắt sổ lượng, nhìn phấn nộ nộn Tiểu nha đầu, trong lòng áp lực không được mà kích động. Và, Tiểu cứu cứu, Nguyệt Nguyệt muốn chết ngươi làm Tiểu Nguyệt Nhi hoan hô một tiếng liền hưng phấn mà đầu nhập vào Nam Cung huyền ngọc ôm ấp. Nam Cung Huyền Ngọc một phen tiếp được tiểu nha đầu, lại đem nàng tách ra, ở trên người nàng trên giới đánh giá, xác định nàng hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu cứu cứu cũng muốn chết Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi trưởng thành, hiểu chuyện, đều học được chiếu cố hảo tự mình, nhìn đến Nguyệt Nhi như vậy, tiểu cứu cứu thật vui mừng. Nam Cung Huyền Ngọc tự đáy lòng mà khen, phía trước còn lo lắng đến muốn chết, xem ra hết thể đều là hắn bạch ngọc lòng. Nhị tỷ cùng quỷ vương nữ nhi tự nhiên sẽ không kém, liền tính không ai ở bên người nàng, cũng như cũ có thể sống được thực hảo. Nay phân bản lĩnh cũng không phải là người bình thường có thể có. Kia đương nhiên, Nguyệt Nhi là hảo hải tử. Tiểu Nguyệt Nguyệt tiểu ba Dương Lên vô cùng ngạo kiều mà nói, hư, tím gì đều nói Nguyệt Nguyệt so mẫu thân cùng cha đều thông minh, về sau Nguyệt Nguyệt phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ siêu việt cha cùng mẫu thân, như vậy nàng liền có thể bảo hộ bọn họ. Là, là, Nguyệt Nguyệt là hảo hải tử, ai cũng so ra kèm chúng ta Nguyệt Nhi ngoan ngoan đáng yêu. Nam Cung Huyền Ngọc liên tục gật đầu, bị tiểu nha đầu làm cho tức cười. Các ngươi trước chơi trong chốc lát, ta đi phòng bếp cho các ngươi làm tốt ăn. Nam Cung Ly sủng nịch mà nhìn hai người liếc mắt một cái, nói liền muốn xoay người đi hướng phòng bếp, trong lòng kế hoạch làm này đó ăn ngon. Nguyệt Nhi phải cho mẫu thân hỗ trợ. Vừa nghe Nam Cung Ly phải rời khỏi. Tiểu Nguyệt Nhi vừa mới còn vẻ mặt vui mừng, lúc này lập tức thay đổi mặt, trong mắt xẹt qua không tha không muốn xa rời, hiện nhiên trong khoảng thời gian này chia lịa vẫn là làm nàng trong lòng có bóng ma. Liền sợ mẫu thân vừa ly khai lại nhìn không tới người. Nguyệt Nhi thần ngoan, đi, cấp mẫu thân nói nói ngươi muốn ăn cái gì. Nam cung ly ánh mắt hơi lóe, bất động thanh sắc mà đem tiểu nha đầu biểu tình thu hết đáy mắt, rối tay nắm nàng, lại đối với Nam cung huyền ngọc sử một cái ánh mắt. Nam Cung Huyền Ngọc gật gật đầu, cũng theo đi lên. Lạc Anh Điện, không lớn phòng bếp bị tiếng cười lấp đầy, Nam Cung Ly nấu cơm, bên cạnh Tiểu Nguyệt Nhi cùng Nam Cung Huyền Ngọc cùng nhau hỗ trợ trợ thủ, cười vui, chơi đùa, bạn mê người hương khí, ấm áp mà ngọt ngào. Mẫu thân, chả tìm được rồi sao? Vui đầu ăn cơm Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên ngừng đầu, đầy mặt nghi vấn mà nhìn về phía Nam Cung Ly, thanh thúy non nứt tiếng nói ở an tĩnh bầu không khí có vẻ đặc biệt đột ngột. Nam Cung Ly gấp đồ an động tác cứng lại, trinh lăng mạ nhìn lại đây. Nguyệt Nguyệt khi nào mới có thể nhìn thấy cha? Nguyệt Nguyệt tưởng cha. Tiểu Nguyệt Nhi bĩu môi, ngập nước mắt to hàm chứa bị khuất cùng tưởng niệm. Có phải hay không cha về sau đều tìm không thấy? Ô, ô Nguyệt Nguyệt hảo tưởng cha a. Nam Cung Ly thần sắc tối sầm xuống dưới, quanh thân hơi thở cũng trở nên đình trệ lên. Đúng vậy, khi nào mới có thể tìm được Quỷ Vương đâu? Linh giới to lớn. Nàng rốt cuộc nên đi đâu tìm. Nguyệt Nhi ngoan, hảo hảo ăn cơm, chờ ăn no, chúng ta cùng đi tìm cha được không? Nam Cung Huyền Ngọc chạy nhanh ăn ủi, nhìn đến nhà mình nhị tỷ bộ dáng này liền biết nàng lại thương tâm. Nguyệt Nhi tưởng nghiệm cha, nhị tỷ làm sao không tưởng niệm quỷ vương? Nếu không phải vì tìm kiếm quỷ vương, nhị tỷ cũng không đến mức phí như vậy đại kính Nhi sẽ mở không gian cái khe, đi vào nơi này. Liên bởi vì tìm kiếm quỷ vương cung vu hao hết tự thân năng lượng chuyện này đối nhị tỷ đã kích không thể nói không lớn đừng nhìn nàng hiện tại nhìn hào hảo, nhưng hắn biết nhị tỷ trong lòng đau còn có ngày qua ngày ấy nấy tự trách nàng so bất luận kẻ nào đều tưởng càng mau mà tìm được quỷ vương nàng trên người càng gánh vác quá nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng như vậy đi xuống hắn thật lo lắng có một ngày này đó trách nhiệm cùng sứ mệnh sẽ đem nhị tỷ áp suy sụp như vậy nhị tỷ làm hắn nhìn liền đau lòng Nhìn liền nhịn không được muốn vì nàng nuốt phẳng trong lòng vết thương. Mẫu thân làm sao vậy? Nam Cung Nguyệt không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ly, sáng ngời mắt to không chớp mắt, hàm chứa hoang mang cùng khó hiểu. Rất ít nhìn đến mẫu thân cái dạng này, vừa mới còn vẻ mặt ý cười, lúc này cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, làm nho nhỏ nàng trong lòng tràn ngập bất an cùng vô thố. Nguyệt Nguyệt có phải hay không nói sai rồi nói cái gì chọc mẫu thân không cao hứng? Tiểu Nguyệt Nhi xin giúp đỡ mà nhìn về phía Nam Cung Huyền Ngọc. Nam Cung Huyền Ngọc nếu mày, nhìn đến Tiểu Nguyệt Nhi như vậy, đau lòng đến không được. Ngoan, Nguyệt Nhi không sai, là ngươi mậu thân bỗng nhiên nghĩ tới không vui chuyện này, đừng lo lắng. Xoa xoa Tiểu Nha đầu đầu, Nam Cung Huyền Ngọc thở dài một hơi, xin giúp đỡ mà nhìn về phía nhị Tỷ. Còn như vậy đi xuống, sẽ dọa đến Nguyệt Nguyệt. Mau ăn cơm, cơm nước xong hảo hảo tu luyện. Áp xuống trong lòng giao động. Nam cung ly thần sắc hòa hoan không ít. Nguyệt Nhi nhớ kỹ, muốn không bị khi dễ, liền phải hảo hảo nỗ lực trở nên cường đại lên biết không? Ân, Nguyệt Nguyệt muốn biến lợi hại, bảo hộ cha cùng mẫu thân, như vậy cha cùng mẫu thân liền sẽ vinh viễn cũng sẽ không rời đi Nguyệt Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nhi nghiêm túc gật gật đầu, vô cùng kiên định mà trả lời. Này đó đạo lý nàng đều hiểu. ở Thông Thiên Tháp thời điểm Tím gì sẽ dạy quá nàng. Tím gì nói qua, cha chính là bị người xấu cấp bắt đi. Muốn cứu cha nhất định phải trở nên rất lợi hại Trong khoảng thời gian này nàng đều có hảo hảo tu luyện Một ngày kia nàng nhất định sẽ trở nên rất lợi hại Nam Cung Nguyệt cuối đầu Ở Nam Cung Ly Nam Cung Huyền Ngọc nhìn không tới thời điểm Sáng ngời thanh triệt con ngươi sẹt qua kiên nghị Ở trong lòng lại lần nữa xác định phải hảo hảo tu luyện Kỳ hàn thói quen tính mà ở cơm điểm đi vào lạc anh điện Trong không khí mùi hương rất lớn câu động hắn muốn ăn Chỉ là đương ánh mắt rừng ở kia mặt nhiều ra tới hồng nhạt nhân nhi trên người khi, động tác đống nhiên định trụ, biểu tình trở nên kinh ngạc lên. Một tiểu nha đầu. Nha đầu này là chỗ nào tới, hắn như thế nào không biết hàn điện bên trong khi nào còn có như vậy tiểu nhân nha đầu. Hơn nữa xem bọn họ ba người quan hệ, rất hài hòa bộ dáng, không giống như là nhận thức một hai ngày. Tiểu nha đầu là ai? Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, kỳ hàng thân hình một lượt. Đứng ở bàn nan bên, đang ở găm đùi gà tiểu nguyệt nguyệt ngẩng đầu, tò mò mà nhìn về phía thanh nguyên chỗ, đại thấy rõ trước mắt người bộ dáng, nhẹ di thanh, ánh mắt tò mò mà nhìn chầm chầm kỳ hàn. Tiểu nha đầu bạch bạch nộn nộn, phấn manh phấn manh, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, thủy linh linh, lộ ra một cổ giật mình kinh nhi. Bị như vậy một cái đáng yêu lại nhuyễn manh tiểu nha đầu dùng tò mò ánh mắt nhìn chầm chằm ngập nước mắt to chỉ có chính mình. Kỳ hàn ra trong nháy mắt bị manh tới rồi, cả người khí thế không tự chủ được phóng mềm xuống dưới, e sợ cho kinh tới rồi nha đầu. như vậy một cái đáng yêu phấn nộn nhân nhi, nho nhỏ, ánh mắt thanh triệt trong vắt, kỳ hàn tâm một chút bị manh hóa. người là ai? tiểu nguyệt nguyệt ngập nước mắt to chớp chớp, nghiêng đầu, do hỏi. thanh âm non nớt, mềm mại, nhu nhu, thông thả ung dung, tuy là do hỏi, càng như là cùng chính mình làm nũng. bị tiểu nha đầu như vậy nhìn. Sở hữu lực chú ý tất cả đều dừng ở trên người mình, kỳ hàn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, đồng nhiên rất muốn đem như thế kiểu mềm đáng yêu nha đầu ôm vào trong ngực. Chương 685 kỳ hàn hảo ý, nam cung cự tuyệt. Mậu thân. Không chiếm được trả lời, tiểu nguyệt nguyệt như mày, ủy khuất mà nhìn về phía nhà mình mẫu thân. Cái này cùng cha có đồng dạng xinh đẹp đôi mắt thúc thúc, khẳng định là ngại nàng quá nhỏ cho nên không muốn phản ứng nàng. Hừ không phản ứng chính mình tính, Nguyệt Nguyệt cũng không cần để ý đến hắn. Bởi vì này, Nam Cung Nguyệt vừa mới đối kỳ Hàn dâng lên một chút hảo cảm nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí bởi vì thái độ của hắn, có điểm nho nhỏ bán trách. Đây là ai ra nha đầu, thật đáng yêu. Thấy tiểu nha đầu ánh mắt rời đi, kỳ Hàn tức khắc lấy lại tinh thần, trong lòng xẹt qua nho nhỏ mất mát. Người có thể kêu ta kỳ thúc thúc, tiểu bằng hưu tên gọi là gì. để sát vào Không đợi nam cung ly trả lời, kỳ hàn như nguyện đem trên chỗ ngồi nam cung nguyệt ôm vào trong lòng ngực, như nhau trong tưởng tượng như vậy, mềm mại, hương hương, như vậy tiểu nhân một đoàn rất là đáng yêu. Thấy kỳ hàn lý chính mình, tiểu nguyệt nhi trong lòng về điểm này biệt liu không được tự nhiên lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, mềm mũi tay nhỏ vương cầm lòng không đậu mà xúc thượng kỳ hàn đôi mắt cùng cha giống nhau, cũng là màu lam, màu lam. Nhu nhu thanh âm vang lên, Tiểu Nguyệt Nhi nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm kỳ hàn mắt lam, trong mắt có nụng liệt hứng thú cùng chuyên chú. Làm sao bây giờ, Nguyệt Nguyệt lại tưởng cha. Cái này đôi mắt cùng cha đôi mắt giống nhau đẹp đâu. Thích sao? Cảm nhận được Tiểu Nha đầu đối chính mình thân mật, kỳ hàn khỏe môi gợi lên, ôn nhu hỏi. Thích. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu, thanh âm sạch sẽ, trả lời đến kiên định hữu lực. Thích, bởi vì cùng cha đôi mắt giống nhau. Ha hả Nam Cung Nguyệt phản ứng thành công lấy lòng kỳ hàn, nhìn tiểu nha đầu đáy mắt nghiêm túc chuyên chú, Cái loại này phát ra từ nội tâm vui mừng nửa điểm cũng không giả dối, làm hắn đấy lòng đống nhiên nảy sinh một cổ cảm động. Nguyệt Nhi, lại đây, mẫu thân ôm. Nam Cung Ly nhíu mày, đứng lên, hướng tới Nam Cung Nguyệt vươn đôi tay, một chút cũng không nghĩ nhìn đến kỳ hàn ôm Nguyệt Nhi bộ dáng, Càng không hy vọng nhà mình nữ nhi cùng người nam nhân này tiếp xúc quá nhiều. Người nam nhân này bá đạo vô lễ nàng chính là rõ ràng, dù sao còn dư lại ba ngày liền sẽ rời đi Hàn điện, nàng chỉ hy vọng này ba ngày có thể bình yên vô sự, tốt nhất chuyện gì cũng không cần phát sinh. Tiểu Nguyệt Nhi nho nhỏ thân thể ngoan ngoãn mà hướng tới nhà mình mẫu thân bên này thăm tới, xem này mẫu thân sụ mặt liền biết chính mình khẳng định lại chọc mẫu thân không cao hứng. Đến nỗi ôm nàng thúc thúc, đương nhiên không có mẫu thân quan trọng, liền tính lại thích hắn cùng cha giống nhau đôi mắt cũng không thể bởi vậy trọc mẫu thân sinh khí. Trong lòng ngực độ ấm biến mất, kỳ hàn sửng sốt nửa giây, nhìn tiểu nhân nhi hoa ở nam cung ly trong lòng ngực, ngực ngỡ, có điểm không tha. Như thế đáng yêu hoa hoa, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, nguyên lai tiểu hài tử cũng không đều là ái khóc chán ghét quỷ, còn giống như trước mắt nha đầu như vậy thơm tho mềm mại, có thể làm nhân tâm tình trở nên thực tốt tồn tại. Nàng là ngươi hài tử. Nửa ngày, kỳ hàn rốt cuộc lấy lại tinh thần Bắt giữ đến nam cung ly theo như lời chữ, đẹp mày kiếm hợp lại khởi, đáy mắt xẹn qua kinh ngạc. Như vậy đáng yêu nha đầu nguyên lai like là nàng nữ nhi. Chính là nha đầu này là như thế nào xuất hiện, trước kia căn bản là không có nhìn thấy quá nàng, xuất hiện đến như thế đột nhiên quỷ dị, liền dường như trống rỗng toát ra giống nhau, thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Thúc Thúc Hảo Tiểu Nguyệt Nguyệt nghe được đối diện Thúc Thúc nhắc tới chính mình, từ nam cung ly trong lòng ngực ngừng đầu. Hướng tới kỳ hàn ngoan ngoãn cười. Này đó đều là mẫu thân giáo. Tuy rằng không biết mẫu thân cùng cái này thúc thúc chi gian có quan hệ gì, nhưng nàng không chán ghét hắn, bởi vì nhìn đến trước mắt thúc thúc là có thể nghĩ đến cha. Càng bởi vì đối diện thúc thúc có một đôi cùng cha giống nhau xinh đẹp ánh mắt. Hào đi, nàng kỳ thật thích không phải thúc thúc bản nhân, chỉ là hắn đôi mắt thôi. Tiểu băng hữu hảo, ngươi là kêu nguyệt nhi sao, tiểu nguyệt nhi thần ngoan. Kỳ hàn vui vẻ. Nghe được tiểu nha đầu mềm mụt mà cùng chính mình Vân An, một lòng đều hòa tan. Như thế nào sẽ có như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nữ hoa, trắng nõn, xinh đẹp lại tinh xảo, nhìn liền nhịn không được muốn đối nàng hảo. Nếu là chính mình cũng có như vậy đáng yêu hài tử thì tốt rồi. Nhìn đến trước mắt tiểu Nguyệt Nhi, luôn luôn đối tiểu hài tử vô cảm kỳ hàn, đương nhiên sinh ra một loại mãnh liệt muốn có được một cái chính mình hài tử xúc động. Nếu là có như vậy một cái hài tử Khẳng định mỗi ngày tâm tình đều thực hảo đi. Nếu là cái nữ nhi, hắn sẽ dạy nàng cầm kỳ thư họa, liền tính chính mình sẽ không, Hàn Điện có rất nhiều người mới, một đám thay phiên tới. Nếu là con trai, hắn sẽ dạy hắn tu luyện võ cực, đem hắn bồi dưỡng thành kiệt xuất nhất, ưu tú nhất. Không, vẫn là muốn cái nữ nhi hảo, tựa như trước mắt nha đầu giống nhau đáng yêu xinh đẹp. Cũng không cần giáo nàng cầm kỳ thư họa, liền tính nàng cái gì cũng sẽ không. Hắn cũng làm theo súng nàng. Người không sao chứ? Nam cung ly như mày, không vui mà nhìn trước mắt lâm vào chính mình tư duy kỳ hàn, chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn hết sức thấm người, đặc biệt là hắn nhìn chầm chằm tiểu nguyệt nhi kêu cười ngây ngô biểu tình, lệnh nàng một cái giật mình, ôm tiểu nguyệt nguyệt lui về phía sau vài bước. Khu khu, ta thực hảo. Kỳ hàn ho khan một tiếng, đánh vỡ chính mình xấu hổ, đưa ánh mắt dừng ở nam cung ly trong lòng ngực nam cung nguyệt khi biểu tình lại lần nữa trở nên phức tạp. Cái này nha đầu, rốt cuộc là như thế nào đống nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nữ nhân này đến tột cùng còn che giấu chính mình nhiều ít bí mật. Càng tiếp xúc, càng cảm thấy nữ nhân này sâu không lường được. Nói thật, hắn phi thường không tình nguyện phóng nàng đi. Nếu có khả năng, thật muốn đem nàng trực tiếp khấu hạ tới, vì hiểu biết nàng phía sau bí mật cũng hảo, bởi vì đối nàng bản nhân cảm thấy hứng thú cũng thế cũng hoặc là không bỏ được nàng trong lòng ngực ngọc tuyết đáng yêu nha đầu hắn đều không nghĩ mặc kệ nàng rời đi Đói! tiểu nguyệt nguyệt đối kỳ hàn hứng thú hàng không ít lực chú ý một lần nữa lại dừng ở mị thức thượng đối với nam cung ly lẩm bẩm nói vừa mới ăn đến vừa lúc bị kỳ hàn cấp tử trên chỗ ngồi ôm lên sau đó lại bị mẫu thân ôm vào trong ngực tuy rằng mẫu thân ôm ấp ấm áp chính là nguyệt nguyệt càng muốn ăn đông đông lạp. từ từ ăn nam cung ly trong lòng mềm nũng Đem nha đầu một lần nữa phong tới trên chỗ ngồi, lại động thủ đem mặt khác một cái đùi gà bẻ xuống dưới đưa đến nàng trước mặt. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngập nước mắt to nhìn xem trước mặt đùi gà, lại lặng lẽ đánh giá đối diện bánh tạt trứng, tùy theo tầm mắt lại hoạt đến một bên khác điểm tâm thượng, trong lúc nhất thời do dự, vẻ mặt hoang mang bộ dáng. Làm sao bây giờ, đều muốn ăn, chính là ăn quá nhiều bụng bụng sẽ đau ai. Phụt, tiểu Thêm quỷ, ăn trước điểm rau xanh đi. Này đó ăn tiểu cứu cứu chờ lát nữa toàn cho ngươi đặt ở nhận không gian, làm ngươi từ từ ăn cái đủ thế nào. Nam Cung huyền ngọc phụt một tiếng bật cười. Thật sự là bị tiểu nha đầu nhìn chầm chầm đồ ăn chuyên chú lại do dự bộ dáng cho cười. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, liền tâm tư đều như thế đơn thuần, thật muốn làm nàng vẫn luôn đều như vậy đơn thuần, vô ưu vô lử đi xuống. Tiểu nguyệt nhi còn có cái gì muốn ăn, ngốc một lát thúc thúc làm người cho ngươi đưa tới. Kỳ hàn lực chú ý cũng bị tiểu nha đầu hấp dẫn qua đi. Phía trước liền ăn qua Nam Cung Ly làm đồ ăn, kia hương vị, tự nhiên là hảo. Nhưng mà lúc này hắn hương thú bị đều bị phồng lên má rút, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đồ ăn Nam Cung Nguyệt hấp dẫn, chỉ cảm thấy nhìn nàng ăn so với chính mình ăn càng hương. Có ta mẫu thân làm ăn ngon sao? Nghe được ăn ngon, tiểu nguyệt nguyệt thoáng phân một ít tâm thần lại đây, chẳng qua nhìn kỳ hàn ánh mắt hoàn toàn mà không tin, kêu biểu tình dường như đang nói. Trên đời này nào có so nàng mẫu thân làm càng tốt ăn đồ vật. Dứt lời, cũng mặc kệ kỳ hàn có hay không nghe được, lực chú ý lại lần nữa rơi xuống trước mắt mị thực thượng. Kỳ hàn ngẩn ra, bị nha đầu cấp nói được ngây ngẩn cả người. Giống như, sắc thật không có nam cung ly làm ăn ngon. Nhắc đến ăn quá mỹ vị, hắn nói không chừng còn không bằng tiểu nha đầu ăn nhiều. Ánh mắt quét cập một bên nam cung ly, nghĩ đến nàng thực mau liền phải rời khỏi. Đốn như tiết khí bóng cao su, tâm tình lập tức liền trở nên buồn bực lên. An ăn uống uống, tiểu nguyệt nguyệt cuối cùng xoa căng viên cái bụng, mơ màng sắp ngủ. Nam cung huyền ngọc ôm tiểu nha đầu vào phòng, an bài nàng ngủ chưa đi, bên ngoài chỉ còn lại có Nam cung ly, kỳ hàn hai người. Hiện tại tổng nên công đạo đi. Chờ đến Nam cung huyền ngọc ôm tiểu nha đầu rời đi, kỳ hàn híp mắt, ánh mắt quét về phía Nam cung ly. Này quan trọng sao? Nam cung ly nhún nhún bay. Ngươi biết đến, ta có thể lựa chọn không nói, cũng có thể lựa chọn nói dối. Nàng nhưng không thích chính mình bí mật bị người nhìn trộm, hơn nữa thông thiên tháp đặc thù thính, nàng không có khả năng nói cho hắn bất luận cái gì tin tức. Cho nên hắn ở chỗ này truy vấn, bất quá tự thảo mất mặt thôi. Người thông minh nghe được nàng nói như vậy, khẳng định sẽ không lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Không nói cũng có thể, bất quá kia nha đầu ngươi không thể mang đi, lưu lại nơi này, ta giúp ngươi chiếu cố. Kỳ hàn mắt ánh sao nhóm lên, nói ra ý nghĩ của chính mình. Không có khả năng. Nam cung ly cơ hồ là lập tức cự tuyệt, đem nguyệt nhi lưu lại làm hắn chiếu cố. Ha, quả thực buồn cười. Nàng nam cung ly nữ nhi, dựa vào cái gì là một ngoại nhân chiếu cố. Người mang theo nàng, nhiều có bất tiện, bên ngoài xa so hàn điện càng nguy hiểm. Kỳ hàn thử thuyết phục. Tiểu nha đầu sắc thật chiêu hắn yêu thích, hắn cũng là đánh đáy lòng muốn chiếu cố. Một phương diện suy xét đến nàng an ủi, mặt khác một phương diện còn lại là vì thỏa mãn trong lòng tò mò cùng thích. Cảm ơn quan tâm, nhưng ta tưởng ta hẳn là có thể chiếu cố đến hảo Nguyệt Nhi. Nam cung ly tiếp tục cự tuyệt, bên ngoài nguy hiểm, chẳng lẽ nơi này liền không nguy hiểm. Ở nàng xem ra, chỉ cần Nguyệt Nhi không phải ở nàng dưới mí mắt, nơi trốn đều là nguy hiểm. Đặt ở chính mình bên người mới an tâm, lại nói nàng không phải còn có thông thiên tháp sao không có gì so với kia càng an toàn. Đương nhiên, tiền đề là thông thiên thắp sẽ không tái xuất hiện cùng loại lần trước sự kiện. Ngươi như thế nào như vậy quật, buồn điện là hảo ý, ngươi chẳng lẽ muốn nàng cùng ngươi cùng nhau buôn ba mệt nhọc sao? Như vậy tiểu nhân hài tử, nàng yêu cầu chính là một cái ổn định trưởng thành hoàn cảnh, mà không phải cùng ngươi cùng nhau hối hả ngược xuôi. Thấy nam cung ly chết sống không nghe, kỳ hàn thanh âm không khỏi đề cao vài phần. Có chút không kiên nhẫn mà hướng tới Nam Cung Ly quát. Nếu là hài tử mẫu thân, chẳng lẽ liền không nên vì hài tử lo lắng nhiều vài phần, như vậy đáng yêu thông minh hài tử, đi theo nàng đi Nam đi Bắc, nhiều vất vả. Nam Cung Ly xem ngu ngốc dường như nhìn hắn một cái, không nghĩ lại cùng người nam nhân này lại tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống. Thân là hài tử mẫu thân, nàng đương nhiên biết cái gì mới là vì hài tử hảo. Làm nàng đem Nguyệt Nhi giao cho một cái liền nàng chính mình đều không tín nhiệm nhân thủ, à, đậu nàng chơi đâu. Chương 686 cường giả, mới có thể tùy ý mà sống. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá không cần. Nam Cung Ly nói xong, không tính toán lại cùng hắn nói chuyện. Kỳ Hán yên lặng mà sờ sờ cái mũi, hảo đi, hắn đây là bị ghét bỏ. Hậu chi hậu giác hắn lại muốn cùng Nam Cung Ly lý luận một phen, kết quả Nam Cung Ly thu chén đũa tiến vào trong nhà liền không hề ra tới kỳ hàn đợi trong chốc lát thấy nam cung ly thật sự không tính toán trở ra thở dài một hơi liền lắc mình rời đi nam cung huyền ngọc vừa lúc đem nam cung nguyệt an trí hảo nhìn thấy nhà mình nhị tỷ tiến vào trong lòng biết rõ ràng bất qua chính mình vừa lúc đối cái kia kỳ hàn không có gì hảo cảm mừng dỡ nhìn đến nhị tỷ đem hắn lượng ở bên ngoài vì sao nhất định phải lại chờ ba ngày còn không bằng trực tiếp rời đi địa phương quỷ quái này Đánh chết ta cũng không tới, tên kia thế nhưng buồn cười mà muốn đem Nguyệt Nhi lưu lại. Nam Cung Huyền Ngọc cười nhạo, nói đến kỳ hàn muốn đem Nam Cung Nguyệt lưu lại thời điểm, Nam Cung Huyền Ngọc trong mắt xẹt qua sắc lạnh, đầy mắt khinh thường. "A, đem Nguyệt Nhi lưu lại, si tâm vọng tưởng." Hắn hảo không dung mới nhìn thấy Nguyệt Nha đầu đâu, muốn cùng hắn đoạt Nguyệt Nha đầu, nằm mơ. "Nếu lại chờ mấy ngày liền có thể nhẹ nhàng từ nơi này rời đi." Cần gì phải lãng phí quá nhiều khí lực. Nam cung ly không để bụng, nhiều chờ mấy ngày mà thôi, không có gì ghê gớm. Hào đi, là ta nghĩ sai rồi. Nam cung huyền ngọc túi đầu, hắn sắc thật là nóng nảy một ít. Lấy hắn cùng nhị tỷ trước mắt thực lực, muốn trộm hôn ra hàng điện, tự nhiên không phải việc khó. Nhưng chính như cùng nhị tỷ lời nói, như vậy không bằng lại chờ ba ngày đi ra ngoài tới nhẹ nhàng. Một khi đã như vậy, thật không cần thiết lãng phí quá nhiều khí lực. Nơi này chúng ta rốt cuộc không quen thuộc, còn có rất nhiều ẩn nấp cùng giả, sau khi ra ngoài phải tránh chưng dương. Nam cung Ly Nhân cơ hội dạn dò, liền sợ Nam cung Huyền Ngọc hành sự nóng nảy, chỉ câu kết quả mà không màng quá trình, cho nên treo chọc thượng nào đó người chú ý. Nàng không sợ phiền toái, nhưng cũng không ý nghĩa liền thích phiền toái tìm tới môn. Có thể không chọc phiền toái liền tận lực không chọc, điệu thấp so cái gì cũng tốt. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì quá mức cao điệu mà hãm chính mình với nguy hiểm nơi. Ngọc Nhi đã biết, về sau sẽ chú ý. Nam Cung huyền Ngọc túi đầu, hổ thẹn mà nói. So với nhị tỷ, hắn rốt cuộc vẫn là không đủ ổn trọng, mặc dù đã trải qua nhiều như vậy sự, như cũ không bằng nhị tỷ suy xét đến nhiều. Càng nhiều thời điểm, hắn chỉ nghĩ đem những cái đó gây chuyện giả cuồng tấu một phen, một tiết trong lòng chi khí. Nguyên nhân chính là vì như vậy mà không có suy xét đến hậu quả. Như vậy đi xuống, tự nhiên không được, nếu nhị tỷ như vậy dặn dò, hắn về sau đương nhiên sẽ không lại lô mãng hành sự. Linh dối sắc thật bất đồng với thiên nguyên đại lục, nơi này cường giả càng nhiều, ẩn nấp cường giả cũng nhiều đếm không xuể. muốn hảo hảo mà tồn tại, cần đến cẩn thận lại cẩn thận. Đi thôi, nơi này có ta bồi nguyệt nhi liền hảo. Thấy hắn như vậy, Nam Cung Ly biết là nghe được trong lòng đi không khỏi câu môi, xua xua tay ý bảo hắn rời đi. Nam Cung Ly cũng khởi giày lên giường, mới vừa nằm đến trên giường, ngủ say chung Tiểu Nguyệt Nhi tự nhiên mà nhích lại gần, chui vào nàng trong lòng ngực. Rồi tay vòng lấy Tiểu Nha đầu, Nam Cung Ly tâm nu đến rối tinh rối mù, tâm tình cũng yên ổn không ít. Cũng may Nguyệt Nhi không có việc gì, nếu không, nàng khẳng định sẽ tự trách không thôi. Mậu thân, cha! Tiểu Nguyệt Nhi mềm một tay nhỏ vương, Tôn chặt Nam Cung Ly trước người quần áo, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, trong ngộng nói mớ. Nam Cung Ly ngẩn ra, vừa mới buông đi tầm, lúc này lại lần nữa nhắc lên. Nghe được nha đầu trong miệng kia thanh tra, trong mắt phủ lên sầu lo. Không biết thượng chỗ nào mới có thể tìm được hắn, to như vậy linh giới, thật sự muốn như vậy chậm rãi tìm đi xuống sao? Như vậy muốn tìm được năm nào tháng nào mới bằng lòng bỏ qua. Còn có chính mình luyện đan chi thuật, cũng là nên hảo hảo nắm chặt. Bất luận là ra ra, áo tím, cũng hoặc là tự thân tu vi thực lực, đều không rời đi luyện đan. Lúc này Nam Cung Ly hận không thể đem chính mình chia làm vô số phân thân, một cái phụ trách tìm quỷ vương, một cái phụ trách luyện đan tu luyện, một cái tắc đi hoàn thành lao tổ tông lưu lại sứ mệnh. Trong lòng ngược tiểu nha đầu một chốc cũng sẽ không tỉnh lại, Nam Cung Ly đơn giản lấy ra lúc trước từ lao tổ tông nơi đó được đến kia quyển thư tịch, chậm rãi lật xem. trừ bỏ che trời trận. Bên trong còn có rất nhiều phức tạp huyền ảo lấy nàng trước mắt thực lực căn bản bố trí không ra trận pháp. Mặc dù phía trước phía sau nhìn vô số lần, nhưng mà muốn dựa vào tinh thần lực đem trong đó mấy cái đại trận bố trí phương pháp hoàn toàn ghi nhớ cũng tiêu hóa, hoàn toàn không có khả năng. Nam cung ly ngón trỏ phất động, ánh mắt dừng ở trước mắt sát trận hai chữ mắt thượng Nay mặt trên đề cập linh thạch từ từ càng là to lớn, công trình phức tạp, chỉ là này đạo đạo trình tự làm việc, liền làm người đau đầu. Nhưng tương đối ứng, cái này sát trận uy lực cũng là không thể tưởng tượng, nếu là có thể bố trí ra như vậy một cái sát trận, thời khắc mấu chốt, mặc dù là so với chính mình lợi hại thượng nhất giai hai giai người, chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Sát trận đoàn đội tiêu diệt lực càng là cường đại, một người là sát, hai người là sát, một đám người đồng dạng là sát. Cũng không sẽ bởi vì khó khăn nhân số mà có điều hạn chế, tương phản, người càng nhiều càng là có thể kích phát sát trận uy lực, tác động thiên địa năng lượng vì này sử dụng. Nếu lợi hại như vậy, nếu là học được chiêu này thì tốt rồi. Nam Cung Ly nhìn chằm chằm sát trận ánh mắt không tự giác thâm thúy vài phần, nghĩ về sau khả năng gặp được nguy hiểm, thực lực một chốc cũng để không đi lên, có phải hay không hẳn là học một cái để ngừa vặt nhất. Còn có này đó trận pháp, liền tinh chính mình sẽ không, một chốc khó có thể toàn bộ hiểu thấu đáo, nhưng không đại biểu không thể làm Ngọc Nhi tới học A. Không chuẩn hắn liền có phương diện này thiên phú đâu. Không cầu nhiều, nhưng cầu tinh, có thể ngộ cái trong đó một vài cũng là tốt. Nam Cung Ly trong lòng nghĩ đến, liền hạ quyết tâm đem này bổn sách cổ cấp Nam Cung Huyền Ngọc cũng nhìn xem. Đối người khác không yên tâm, nhưng đối Ngọc Nhi, nàng là một trăm tín nhiệm. Chính mình có được thông thiên tháp bí mật cũng là cái thứ nhất chia sẻ cấp Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đối nàng mà nói, là cực kỳ quan trọng người nhà. Hắn vì chính mình còn không màng cánh mạng, mà nàng bất quá là chia sẻ một ít trận pháp tri thức, không coi là cái gì. Tiểu Nguyệt Nhi ngủ không đến một canh giờ liền tỉnh, tỉnh lại phát hiện mẫu thân rửa vào chính mình bên người, liền chớp ngập nước mắt to, tập trung tinh thần mà nhìn, một bộ thật cẩn thận, sợ đánh thức nàng bộ dáng. "Tỉnh." Nam Cung Ly khẽ môi hơi câu, cảm nhận được tiểu gia hỏa ánh mắt, khép kín hai tròng mắt mở ra, đáy mắt xẹt qua ôn nhu sủng lịch. Nguyệt Nguyệt hảo vui vẻ, có mẫu thân bồi ngủ. Tiểu Nguyệt Nhi thân thể hướng phía trước cùng A cùng, đôi tay vòng thượng Nam Cung ly cổ, làm núng nói. Nàng còn tưởng rằng hết thể đều là mộng đâu, tỉnh mộng liền cái gì cũng không có. Chính là nàng tỉnh, mẫu thân còn ở, không chỉ có ở, còn bồi nàng cùng nhau ngủ ngủ. Nam Cung Nguyệt nhắc tới tâm tức khắp thả xuống dưới, trong mắt xẹt qua thỏa mãn chi sắc. Con hảo con hảo, này đều không phải ảo giác, mẫu thân là thật sự ở bên người nàng. Có mẫu thân thật tốt. đồ ngốc, mẫu thân về sau sẽ vẫn luôn đều cùng nguyệt nguyệt ở bên nhau. Nam Cung Ly rôi tay, điểm điểm tiểu nha đầu cái mũi, cười đến càng thêm ôn nhu. Xem ra trong khoảng thời gian này xác thật đem tiểu nha đầu doa thảm, mới vừa tỉnh tới liền gấp không chờ nổi đích xác định nàng có hay không ở bên người nàng. Nghe được nàng rõ ràng tùng hạ kia khẩu khí, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy ngực phạm đau, chua sót đến lợi hại. Nàng tiểu nha đầu. Mới như vậy tiểu liền phải trải qua như vậy sinh ly từ biệt, như vậy tiểu liền phải học nhọc lòng, không có cha cùng mẫu thân tại bên người, mấy ngày nay, thật là khổ nàng. Ông tiểu nha đầu tay không khỏi buộc chặt vài phần, làm nha đầu cảm thụ chính mình tồn tại, làm nàng minh bạch, này hết thể đều không phải mộng Nàng chân chân thật thật mà bồi nàng, ở bên người nàng, về sau cũng giống nhau vĩnh viên ở bên nhau. Nguyệt Nguyệt thích nhất mẫu thân. Bẹp một tiếng, tiểu Nguyệt nhi ngẩng đầu. Ở Nam Cung Ly trên mặt rơi xuống vang rội một hôn. Thật là vui, thật là vui, thật là vui. Có mẫu thân bồi thật tốt, đợi khi tìm được cha, bọn họ là có thể một nhà đoàn tụ. Nguyệt Nguyệt cũng thích cha, Nguyệt Nguyệt muốn cùng mẫu thân cùng nhau đem cha tìm trở về. Tiểu Nguyệt Nhi ngập nước mắt to phủ lên kiên định chi sắc, đối với Nam Cung Ly vô cùng chắc chắn. Rất có một bộ nhất định phải được, cần thiết muốn đạt tới tư thế. Có mẫu thân... Nguyệt Nguyệt cùng cha ra mới là một cái hoàn chỉnh ra. Hảo, Nguyệt Nguyệt cùng mẫu thân cùng nhau đem cha tìm trở về. Nam Cung Ly câu môi, nhuận miệng cười, vui mừng không thôi. Một đoạn thời gian không thấy, nàng tiểu nha đầu lại hiểu chuyện, phản phất trong một đêm lớn lên, không chỉ có học được ca nổi người, còn có như vậy thông tuệ săn sóc. Nhìn đến nha đầu như vậy, hắn hẳn là cũng thực vui mừng đi. Nghĩ đến quỷ vương, Nam Cung Ly thanh triệt thủy mắt di động ưu sắc. Tơ vương thoáng chốc như cỏ dại giống nhau nhanh chóng nảy sinh, điên cuồng mà sinh trưởng. Tường hắn, rất muốn rất muốn. Không biết hắn hiện tại thế nào, hay không bị thương, hay không mạnh khỏe. Lại hay không, còn nhớ rõ nàng cùng nguyệt nguyệt. Nhớ tới chính mình lần này ngắn ngủi tính mất trí nhớ cùng với tự thân thực lực bị phong ấn. Nam cung ly liền nhịn không được lo lắng, é sợ cho quỷ vương cũng cùng nàng giống nhau. Mẫu thân có phải hay không suy nghĩ cha? Tiểu Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, quan tâm hỏi. Chờ nhìn thấy cha, nhất định phải nói cho hắn mẫu thân có bao nhiêu tưởng hắn. Như vậy cha lần sau liền sẽ không chạy loạn, liền sẽ vẫn luôn bồi các nàng. Tưởng Nguyệt Nhi cũng tưởng có phải hay không? Chờ lần sau nhìn thấy cha, chúng ta mẹ con hai Nhi hảo hảo trừng phạt hắn một đốn tốt không? Làm hắn ném xuống chúng ta hai cái một mình tiêu dao. Nam Cung Ly lấy lại tinh thần, nói dỡn mà đề nghị. Hảo. Nguyệt Nguyệt cùng mẫu thân cùng nhau trừng phát cha, làm hắn bỏ xuống Nguyệt Nguyệt cùng mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nhi nói, tưởng tượng kia hình ảnh liền kéo kẹt kéo kẹt nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là cái hài tử, thâm tư vĩnh viễn như vậy đơn thuần. Nam cung ly cảm khái mà nhìn Nguyệt Nhi, chỉ là không biết này phân đơn thuần vui sướng có thể hay không vẫn luôn như vậy kéo dài đi xuống. Không, có nàng tại bên người, nhất định sẽ làm nha đầu như vậy vẫn luôn vui sướng đi xuống. Đến nỗi đơn thuần. Vẫn là thôi đi, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, đơn thuần người, thường thường bị chết sớm hơn. Nàng tình nguyện nha đầu nhiệm âm u tính kế, cũng không nghĩ nàng ở thế giới này còn không có hảo hảo đi bộ vài vòng liền treo. Nên giáo, nàng sẽ giống nhau không ít mà dạy cho nàng. Mặc dù nàng giết người, cũng xa so với bị người sát hảo. Tồn tại, vốn chính là một kiện gian khổ chuyện này, muốn sống được so người hảo, muốn vô ưu vô lự khoái hoạt vui sướng. Tiền đề đó là có cái này tư bản. Cương giả, mới có thể tùy ý mà sống. Cương giả, mới có thể tùy hứng tự mình. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn nhanh hơn tự thân tiến bộ nệnh bước, cũng đồng dạng muốn bắt đầu huấn luyện nha đầu trở thành một thế hệ cương giả. chương 687 đan điện vương giả, khí phách ngoại lầu. Ba ngày thời gian, không dài cũng không ngắn, liên tục ba ngày kỳ hàn đều tới soát tồn tại cảm. Năm lần bảy lượt đề nghị Nam Cung Ly đem Nam Cung Nguyệt lưu tại Hàn Điện. Bất quá đây là tuyệt đối không có khả năng, Nam Cung Ly cường ngạnh cự tuyệt, mang thêm xem thường một quả. Ba ngày thời gian vừa đến, Nam Cung Ly, Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Huyền Ngọc, ở kỳ Hàn cùng với các vị trưởng lão hộ Tống Hạ, đi vào Hàn Điện kết giới khẩu. Đừng quên cùng Hàn Điện hợp tác, nơi này tùy thời đều hoàn nền các ngươi. Kỳ Hàn thâm thúy mắt Lam nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, trịnh trọng mà nói. Nàng cung ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, còn không biết xấu hổ nói vuôn vào làm, giống như lúc ban đầu hợp tác điều kiện đó là vì nàng cởi bỏ trong cơ thể phong ấn. Hiện giờ phong ấn giải, lại là ở người khác công kích tình huống của nàng hạ. Lại nói tiếp, hàn điện còn thiếu bọn họ một công đạo. Rốt cuộc nước thuốc gì đó đều cho, nguyên bản điều kiện chung vì nàng cởi bỏ phong ấn, lại không thực hiện. Nguyệt Nhi bảo bối, thật sự không lưu lại bồi thuốc thuốc sao. Thúc thúc bảo đảm cho ngươi tìm được rất nhiều hảo ngoạn. Không đợi Nam Cung Ly trả lời, kỳ hàn mục tiêu lại chuyển hướng Tiểu Nguyệt Nhi, con lưng, đối với Tiểu Nha đầu nói. Rất có một bộ sói xám dụ dâu cửu con ý vị. Mê muội mất cả ý chí, Nguyệt Nguyệt mới sẽ không như vậy hấu trĩ. Tiểu Nguyệt Nhi ghét bỏ mà trừng mắt kỳ hàn, hư bạc, nàng đều đã dốc lòng phải hảo hảo tu luyện, học tập làm một người cứng, giả. Cái này hư thúc thúc lại tới hống nàng học cái xấu. Kỳ hàn thân thể cứng đờ, cả người đều không tốt. Mê muội mất cả ý chí. Hư bạc. Không riêng kỳ hàn thâm chịu đả kích, ở đây chư vị trưởng lão cũng đều đồng dạng một bộ khó có thể tiếp thu bộ dáng. Như vậy tiểu nhân tuổi, bất chính là chơi thời điểm sau. Lại nói chơi vốn dĩ chính là tiểu hài tử thiên tính. Kết quả trước mắt này thì lớn một chút hoa hoa thế nhưng sẽ nói ra mê muội mất cả ý chí mấy chữ này. Mẹ nó đứa bé này chẳng lẽ là thành yêu nghiệt đi, còn giáp mặt nói bọn họ điện hạ ấu trí cái gì, không cần quá sốt ruột. Kỳ hàn khỏe miệng chịu lại chịu, khó khăn mới áp xuống trong lòng dâng lên một ngụm lao huyết. Hảo đi, hắn bị một cái hoa hoa xem thường làm sao bây giờ. Có thể xin thu hồi vừa mới nói sao. Phụt! Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên thực không khách khí mà cười. Ha ha, quá hảo chơi lạp, nhìn người nam nhân này ăn mệnh bộ dáng. Miễn bản có bao nhiêu sảng? ân nhà bọn họ Nguyệt Nhi bảo bối càng ngày càng đáng yêu. Kỳ hàn trong lòng cực không thoải mái mà hướng tới cười đến chính hoan Nam Cung Huyền Ngọc quét thượng liếc mắt một cái. Nam Cung Huyền Ngọc trực tiếp khinh bị trướng mắt nhìn trở về. Bị một cái tiểu hài tử giáo hấn, cũng không chê mất mặt, còn không biết xấu hổ tiếp tục đứng ở chỗ này. Nam Cung ly ba người cuối cùng ở kỳ hàn đám người nhìn theo hạ rời đi, thẳng đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất trước mắt. Đại gia lúc này mới tan đi. Kỳ hàn đứng ở tại chỗ thật lâu sau, mắt lam xẹt qua u ám thâm sắc, biểu tình phức tạp, giữ kín như bưng, căn bản đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu Nguyệt Nhi một tay lôi kéo Nam Cung Ly, một tay lôi kéo Nam Cung Huyền Ngọc, nhảy nhót mà theo bậc thang mà xuống. Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc đơn giản cũng từ nàng, đối với vừa mới tiểu nha đầu nói ra mê muội mất cả ý chí nói. Lúc này chỉ là một cái bậc thang là có thể chơi đến như vậy thông khoái, hai người đều yên lặng lựa chọn quên đi. Tiểu hai từ sau, liền tính nam cung ly muốn cho nàng từ nhỏ liền hướng tới cường giả phương hướng bồi dưỡng, nhưng cũng không ý nghĩa liền sẽ làm nàng từ bỏ nên có vui sướng cùng yêu thích. Ở nàng xem ra, trở thành cường giả cùng mê chơi, bản thân cũng không xung đột. Nhị tỷ ngươi tính toán kế tiếp hướng đi nơi nào? Linh rơi to lớn. Chỉ là một cái thần ma lĩnh liền giống như phía trước một cái thiên nguyên đại lục, đại được hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Bởi vậy đi chỗ nào liền thành một cái rất quan trọng vấn đề. Chờ hạ sơn, đi trước gần đây thành trấn nhìn xem, hoặc là đi lĩnh đánh thuê tổ chức hiểu biết một chút tình huống, hoặc là tìm mấy cái nhiệm vụ. Cũng may trừ bỏ địa lý hoàn cảnh không giống nhau, thiên nguyên đại lục có, linh giới tất cả đều có. Chẳng qua so thiên nguyên đại lục thượng thế lực lớn hơn nữa một ít. Có hơi chút thay đổi cái cách nói. Không phải đi tìm tỷ phu sao? Nghe được Nam Cung Ly không phải đi tìm quỷ vương, Nam Cung Huyền Ngọc Hồng Y, kinh ngạc mà nhìn lại đây. Hai ngày này rõ ràng cảm ứng được nhà mình nhị tỷ cảm xúc dao động, còn tưởng rằng xuống núi khẳng định cái thứ nhất tìm quỷ vương, kết quả thật đúng là có điểm ngoài ý liệu đâu. Trước không đổi, tìm một chỗ đặt chân, hảo hảo quy hoạch một phen lại nói. Nam Cung Ly lắc đầu, linh giới to lớn, Chỉ bằng nàng đơn người chi lực, tìm kiếm quỷ vương không thể nghi ngờ biển rộng đào xa. Loại này biện pháp chậm, lại không có hiệu suất, nàng đương nhiên sẽ không như vậy làm. Hơn nữa tự thân lưng beo mặt khác trách nhiệm, không có khả năng sở hữu tinh lực đều dùng để tìm quỷ vương. Tốt nhất là có thể nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đảng phương pháp. Đã có thể một bên đề cao thực lực, lại có thể tìm kiếm quỷ vương. Nguyệt Nguyệt bồi mẫu thân cùng nhau tìm tra. Tiểu Nguyệt Nhi gấp không chờ nổi tỏ thái độ, thật hận không thể lập tức liền đi tìm cha, nhưng mẫu thân nói nàng lại không thể không nghe. Yên tâm, không thể thiếu nhà ta bảo bối nha đầu. Nam Cung Ly buồn cười địa điểm hạ tiểu nha đầu chóp mũi, vẻ mặt sủng nịch chi sắc. Tiểu Nguyệt Nguyệt tượng trưng tính mà đĩnh đĩnh ngực, ngạo kiều đến không được. Ừ, không cần coi khinh nàng, nàng hiện tại cũng có thể vì mẫu thân xuất lực đâu. Nam Cung Ly ba người thuận lợi rời đi hàn điện thức mau đến Hàn Điện phụ cận một tòa thành chấn. Cùng lúc đó, Đan Điện mấy người thành công phản hồi, trước tiên liền hướng về phía trước mặt báo cáo phượng cô một chuyện. Ra ngoài Đan Sử bị giết, tin tức này bao dung tin tức lượng kinh người, ở Đan Điện nhấc lên không nhỏ hoành động. Đan Điện ở Linh Giới nói như thế nào cũng coi như được với không nhỏ thực lực, bởi vì này thế lực đặc thu tính, từ trước đến nay chỉ có định bỡ lấy lòng bọn họ phần, ngay cả tới cửa cùng Đan Điện khiêu khích đều rất ít. Hiện giờ thế nhưng có người dám cùng đan điện công nhiên phạm thượng, thậm chí giết bọn họ trong điện thành viên. Tin tức này một thả ra, mọi người tức khắc không bình tĩnh, đan điện chúng đan giả càng là đầy mặt hoài nghi, chiều sâu cho rằng chính mình nghe lầm. Phái ra đan sử bị giết, không có nói dân đi. Ai ăn gan hùn mật gấu, dám giết đan điện người. Trừ bỏ phẫn nộ, càng là khuất nhục. Đan điện từ trên xuống dưới, phẫn nộ đồng thời. Còn đối cái kia giết nam cung ly người tò mò không thôi, thiệt tình muốn nhìn xem đến tột cùng là ai như vậy ngư bức. Đan điện điện phủ, đan vương các hạ ngồi trên thượng vị, một đầu tóc bạc tùy ý dối tung, mày kiếm tà phi nhập tấn, tu tính bạc mắt giống vậy hàn đảm thâm thúy băng hàn, cơ bạch như tuyết, môi đỏ nếu anh, tuyệt sắc dung nhan giống vậy thiên nhân chi tư, toàn thân đều tán cô hàn chi khí. Rất có một bộ người sống chơ quấy dày khí thế. Điện phủ trong vòng. Mọi người im như ve sầu mùa đông, cung cung kính kính mà đứng, ánh mắt rơi xuống đất, tầm mắt chút nào không dám hướng tới thượng vị tóc bạc nam tử quét tới. Cái loại này vô hình tràn ra tôn quý chi khí, cái loại này cao cao tại thượng, lệnh người cúng bái bệ nghệ uy áp, làm người ở trước mặt hắn, vô hình trung thấp mấy đẳng, cái loại này còn kiến cảm giác quen thuộc, tràn ngập ở đây bất luận cái gì một vị trong lòng. Ở Đan vương các hạ trước mặt. Bọn họ trước nay cũng không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Huống chi, lúc này đây bọn họ phái ra đan sử lưng đeo khuất nhục mà về. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng kế tiếp bọn họ Đan Vương sẽ có như thế nào lửa giận. Chương 688 Đan Vương mời chào, toàn trường ngoài ý muốn. Càng không dám tưởng tượng sắp tiếp thu như thế nào trừng phạt. Ai đều biết Đan Vương từ trước đến nay nghiêm khắc, cũng không từng có ôn nhu đang nói. Trên thực tế, cho tới nay liền không có gặp qua đan vương cười quá, luôn luôn bản một khuôn mặt đối tất cả mọi người là một bộ người sống chớ quay rầy thái độ. Hơn nữa tích tự như kim, từ hắn trong miệng nói ra nói, giống như phần lớn đều là kết luận. Lúc này mọi người cũng không dám nhiều lời, nơm nớp lo sợ chờ đợi trong lòng các loại sợ hai bất an. Lúc này đây, bọn họ đan vương điện hạ khẳng định sẽ hung hăng trừng phạt bọn họ một phen đi. Nam cung ly, điện ngồi đan vương hí mắt. Tinh tế nhấm nuốt này bà chữ. Trang hạ mọi người ngẩn ra, nghe đan vương điện hạ kia réo rắt dễ nghe tiếng nói niệm giết hại phượng cô nữ nhân tên, mọi người trong lòng đẳng khởi một cổ mạc danh. Điện hạ thanh âm, căn bản không giống như là phẫn nộ, đảo càng như là tò mò. Dường như bỗng nhiên phát hiện giống nhau hảo ngoạn đồ vật, lại tựa hồ nữ nhân kia tên thật sự có bao nhiêu đặc biệt dường như. Nếu bọn họ lúc này ngừng đầu, tất nhiên sẽ nhìn đến bọn họ đan vương điện hạ đấy mắt hưng thú chi sắc Tuyệt sắc lóa mắt dung nhan phúc nồng đậm tò mò, đối với bọn họ lời nói phượng cô chi tử không hề hứng thú, nhưng thật ra đối cái kia bỗng nhiên nhảy ra tên sinh ra nùng liệt tìm tòi nghiên cứu. Nàng ở hàn điện. Trong lòng tò mò, đan vương điện hạ ngay sau đó liền dò hỏi ra tiếng, áp bách tính tầm mắt hướng tới kia vài tên đan sử quét tới. Vài tên đan sử trong lòng một cái giật mình, cảm nhận được đan vương lực chú ý dừng ở trên người mình, mọi người không dám tùy tiện ra tiếng trong lòng do dự mà nên như thế nào trả lời thuộc hạ chờ trước khi rời đi nữ nhân kia xác thật còn ở hàn điện hơn nữa xem hàn điện điện chủ ý tứ rất là giữ gìn nữ nhân kia trong đó một người đan sử tiến lên một bước cung cung kính kính mà nói nhưng còn không phải là như vậy nữ nhân kia còn không phải là lớn lên vài phần xinh đẹp cho nên mới sẽ dẫn tới hàn điện điện hạ vì này khuynh tâm sao hư vừa lúc bọn họ đan vương điện hạ không phải là người như vậy nhiều năm như vậy, lại nhiều tuyệt sắc hắn cũng chướng mắt. Hảo đi, kỳ thật càng nhiều thời điểm, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi đan vương điện hạ có phải hay không tính lãnh đạm, bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn đều cô đơn một người, không nói cưới vợ sinh con, chính là ngẫu nhiên thư giải luôn là muốn đi. đáng tiếc bọn họ đan vương điện hạ thói ở sạch đến gần như hà khắc, phòng chừng trừ bỏ chính hắn, bất luận cái gì tới gần hắn nửa thức trong vòng người, đều không có kết cục tốt. chiếu như vậy đi xuống. Điện hạ sẽ vô hậu ai? Mọi người tâm tư đường núi 18 cong, đã phiêu ly rất xa, âm thầm vì bọn họ điện hạ sốt ruột. Nam Cung ly Đan vương điện hạ lại một lần lẩm bẩm, trong miệng nhấm ướt, kẻ hèn một cái tên, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, cố tình dường như vô hình chúng có cổ ma lực giống nhau, làm hắn nhịn không được niệm lại niệm. Ngạch, đây là tình huống như thế nào? Trong điện chúng đan giả khó hiểu, đầy mặt kinh ngạc hoài nghi bọn họ điện hạ chính là tích tự như kim a bình thường bẩm báo một sự kiện có thể được đến điện hạ hồi phục đối bọn họ mà nói quả thực chính là lớn lao vinh hạnh hôm nay này phân vinh hạnh lại vô duyên vô cớ rất xuống đến một nữ nhân trên đầu còn không phải là một cái tên sao bọn họ chính là nửa điểm cũng không có nhìn ra có cái gì đặc biệt cùng hàn điện hợp tác tiếp tục chỉ là nữ nhân này không tiếc hết thể đại giới đem nàng mời chào lại đây Liên ở sở hưu đan giả kinh ngạc không thôi khi Đan Vương Điện Hạ bỏ xuống một cái sấm sét, trực tiếp xuất khẩu tuyên bố. Và anh, cự lôi nổ vang, mọi người bị kích thích đến hồi bất quá thần, ngạc nhiên mà Trương Đại Miệng, trong lòng mở mịt một mảnh. Mời chào, thế nhưng là mời chào. Ngoan ngoãn, bọn họ Điện Hạ không phải chán ghét ghét bỏ, mà là mời chào. Nữ nhân kia đến tổn cùng có cái gì ma lực, dựa vào cái gì được đến bọn họ Đan Vương như thế khác nhau đối đãi. Loại này giết bọn họ đan điện người trong tồn tại, không phải càng hẳn là diệt trừ cho sảng khoái sao. Vì sao phải mời chào, dựa vào cái gì mời chào, biết rõ giết bọn họ người, chẳng những không trứng phạt, còn muốn thấu đi lên đem chi kéo vào đan điện trận doanh, bọn họ làm không được a? Mọi người sắc mặt thay đổi lại biến, kia vài tên phản hồi đan sử sắc mặt chợt thanh chợt tím, nỗi lòng dao động, cố nén trong lòng tức giận không phát, cực lực gáp lực trong cơ thể mênh ngông lửa giận. Không cam lòng, thất vọng còn có hoang mang. Hoàn toàn không có dự đoán được Đan Vương sẽ là cái này phản ứng. Mặc dù là đưa bọn họ trừng phạt một đốn, cũng xa so làm cái kia giết Phượng cô nữ nhân tiến vào Đan Điện Cường. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, nếu ở Hàn Điện chết không phải Phượng cô, mà là bọn họ chung một cái, Đan Vương Điện Hạ có thể hay không cũng như vậy không chút nào quan tâm. Không chỉ có không để bụng bọn họ tánh mạng, lại còn có hạ lệnh đem nữ nhân kêu mời chào Tiến Đan Điện. Ha ha, nguyên lai like bọn họ tánh mạng như vậy không đáng giá tiền. Mặc dù đã sớm biết, nhưng lúc này bị xác minh, vẫn là cảm giác không phẫn cùng khuất nhục. Nếu chuyện này nhân các ngươi dựng lên, như vậy mời chào việc, cũng từ các ngươi tới làm, một tháng trong vòng, bổ điện hạ cần thiết muốn gặp đến người. Đan vương điện hạ sâu kín mà quét kia vài tên đan sử liếc mắt một cái, dứt lời, lắc mình chạy lấy người. Vài tên đan sử thân thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Người chào, ha ha, đan vương điện hạ thế nhưng làm cho bọn họ phụ trách người chào. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được đến chờ bọn họ lại lần nữa đứng ở nữ nhân kia trước mặt, thỉnh nàng gia nhập đan điện lúc sau, nữ nhân kia nhìn về phía bọn họ ánh mắt. Nay quả thực chính là bị người đánh má trái, sau đó tiếp tục đem má phải vươn đi làm người đánh tiết ấu. Nhiệm vụ này có thể hay không đổi cá nhân, điện hạ không cần quá tàn nhẫn. Bọn họ nghiêm trọng kháng nghị A. Đáng tiếc có lại nhiều bất mãn cùng ý kiến bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi, căn bản không dám thật sự làm cho đan vương điện hạ mặt đi nói. Đan điện chung mặt khác đan giả cho bọn họ một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Nguyên bản chính là đi mời chào người, người nói tốt hảo mời chào cũng liền thôi, kết quả chọc một cái mạng người trở về, tuy rằng chết chính là bọn họ này phương, cũng không phải là bọn họ xử lý phương pháp vấn đề, người phượng cô sẽ chết sao. Sự tình không có hoàn thành hảo, đan vương điện hạ cho các ngươi lập công chỗ tội, hảo hảo đi làm chính là, làm ra loại này đáng thương hề hề biểu tình làm gì. Đan vương các hạ cũng sẽ không thương tiếp, càng sẽ không bởi vậy mà hủy bỏ nhiệm vụ. Thanh Long Trấn, Nam Cung Ly ba người tìm một cái khách điếm chủ hạ, thuận tiện hỏi thăm một chút bọn họ muốn hiểu biết sự tình. Bởi vì lúc trước phong ấn cùng với Cung Vu đưa vào năng lượng quan hệ, Nam Cung Ly trước mắt thực lực đã tiến bộ không ít. Cấp bậc đạt tới thanh cấp linh thánh đỉnh, lại thiếu chút nữa liền phải đi vào thần sử cấp bậc. Loại thực lực này thượng vượt qua, cũng không có khiến cho nàng thỏa mãn cùng kiêu ngạo, tương phản, thực lực thăng cấp ngược lại càng thêm nhận thức đến chính mình không đủ. Mặc dù cấp bậc vượt cấp tăng lên, nhưng mà, chung quanh đối nàng nguy hiếp như cũ không nhỏ, loại này cấp bậc ở thiên nguyên đại lục có lẽ sẽ ngạo thị còn hùng, nhưng ở chỗ này, như cũ không đủ xem. Bất luận là kỳ hàn hoặc là mặt khác còn không biết danh cứng giả, cùng bọn họ so sánh với, chính mình hay là nên càng thêm nỗ lực mới được. Còn có quan trọng nhất một chút, chính mình luyện đan chi thuật vẫn luôn đều chưa từng tăng lên, duy trì ở đan sư thất phẩm chi liệt liền ngừng lại. Kế tiếp nàng chuẩn bị đem đan sư cấp bậc tăng lên làm trọng điểm, rốt cuộc nàng sở dựa vào lớn nhất dựa vào đó là thông thiên tháp, thông thiên tháp cho chính mình lớn nhất chỗ tốt chính là đan độc điện. Nàng biết, Chỉ có không ngừng theo đan độc điển tăng lên, nàng tiềm lực mới có thể bị vô hạn kích phát, tương lai mới có thể tiền đồ vô hạn. Nhị tỷ đây là chuẩn bị tiếp tục luyện đan. Nam Cung Huyền Ngọc để sắt vào, nhìn đến Nam Cung Ly để bút bày ra một chuỗi dài Thảo Dược danh, không khỏi hỏi. Trước đêm này đó Thảo Dược mua được tay lại nói. Nam Cung Ly gật gật đầu, quét cập trang giấy thượng bày ra Thảo Dược, mày không khỏi nhận lại. Nàng hiện tại muốn tăng lên. Đối luyện chế thảo dược cũng có rất lớn yêu cầu. Rốt cuộc thực lực đã đạt tới thất phẩm đan sư, muốn luyện đan phía trên có điều đột phá, liền không thể vẫn luôn luyện chế một ít thất phẩm giai đan dược, ngũ phẩm một chút đan dược đối hắn cơ hồ không có tác dụng gì, liền tính là ngũ phẩm đan dược, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể hấp thu một ít luyện hóa chi khí. Tốt nhất là có thể luyện chế đại lượng thất phẩm đan dược, hoặc là thử luyện chế bát phẩm đan dược. Đáng tiếc thiên nguyên đại lục thượng thông dụng đồng vàng ở chỗ này căn bản là không tính cái gì, chân chính dùng để làm lưu thông ngãi linh điểm, cũng chính là đối sở hữu linh giả đều hữu dụng đồ vật. Nhưng cố tình nàng thực nghèo ai, trên tay duy nhất linh điểm vẫn là ở hàn điện thời điểm từ kỳ hàn trong tay được đến những cái đó. Nếu muốn mua sắm thảo dược, suy nghĩ một chút, Nam Cung Ly lại cảm thấy đau đầu lên. Thật sự vô pháp cũng chỉ có thể bán ra một bộ phận trong tay nước thuốc. Ở hiểu biết thế giới này lúc sau, nàng cũng biết trừ cao phẩm giai đan dược, mà khác đan dược cũng không hiếm lạ, nơi này đan sư nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tuyệt đại đa số đều bị đan điện lũng đoạn, đối ngoại cung cấp thấp phẩm giai đan dược không cần quá nhiều. Nhưng so với trong tay những cái đó cao phẩm giai đan dược, nước thuốc giá trị lớn hơn nữa. Cao phẩm giai đan dược tuy thiếu, nhưng không phải không có, mà nước thuốc, đặc biệt là từ thông thiên tháp nội sản xuất vài loại nước thuốc thuốc mỡ. Ở chỗ này mà nói, quả thực chính là hiếm lạ. Chỉ là từ kỳ hàn đối nàng trong tay này đó thuốc mở nước thuốc coi trọng trình độ liền có thể nhìn ra. Nếu là dùng này đó tới đổi thảo dược, tin tưởng hẳn là thực dễ dàng. Như vậy tưởng tượng, Nam Cung ly lại thư an ủi không ít, đơn giản không hề đi dối rắm Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên phiền não thời điểm lại đi phiền não, sự tình còn không có tới, liền trước không cần suy nghĩ hảo. Ta xem lính đánh thuê tổ chức tuyên bố một ít nhiệm vụ, nếu không trong khoảng thời gian này trước làm mấy cái nhiệm vụ. Làm như suy đoán ra Nam Cung Ly trong lòng sở yêu, Nam Cung Huyền Ngọc đề nghị nói. kia mấy cái nhiệm vụ cho thù lao không ít, nếu là hoàn thành, là có thể tích lũy không ít linh điểm, như vậy cũng có thể đổi lấy một bộ phận thảo dược. Không cần, ngươi hảo hảo tu luyện, không cần phải xen vào này đó. Nam Cung Ly lắc đầu, cự tuyệt Nam Cung Huyền Ngọc này một đề nghị. Lính đánh thuê nhiệm vụ đổi lấy linh điểm tuy rằng không ít, nhưng tương đối ứng cũng muốn trả giá không ít thời gian cùng tinh lực, còn không bằng nàng nhiều luyện chế mấy bình nước thuốc tới có lời. Thấy nhị tỷ như vậy, Nam Cung Huyền Ngọc liền không cần phải nhiều lời nữa, biết nhị tỷ như vậy là vì hắn hảo, trong lòng cảm động đồng thời lại buồn bực không thôi. Lại như vậy, ở nhị tỷ yêu cầu trợ giúp thời điểm hắn cố tình cái gì cũng làm không được, một loại cảm giác vô lực lan tràn. Khi nào hắn mới có thể chân chính một mình đảm đương một phía, mà không phải mỗi lần gặp được vấn đề đều ở nhị tỷ che chở dưới? Loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị tỷ nỗ lực, mà chính mình lại bất lực tư vị cảm thụ, thật sự một chút cũng không chịu nổi. Chương 689 tái nổ ôn nhập nhạt bị chó cắn. Sau khi ăn xong, Nam Cung Ly mang theo Nam Cung Huyền Ngọc, Nam Cung Nguyệt cùng tiến vào Thông Thiên Tháp nội. Thông Thiên Tháp nội linh lực không ít Lúc trước ở Thiên Nguyên Đại Lục hấp thu rất nhiều, Nam Cung Huyền Ngọc cùng Nam Cung Nguyệt Hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mà hấp thu dùng để đề cao chính mình linh lực. Nam Cung Ly mang hai người tiến vào lúc sau chính mình liền một người đi vào một tầng thông thiên tháp không gian chuẩn bị luyện đan. Ở thông thiên tháp nội luyện đan xa so bên ngoài càng dễ dàng tinh thần tập trung, luyện đan hiệu suất càng tốt, xác suất thành công cũng lớn hơn nữa. Ba người các làm các, lẫn nhau không quấy rầy. Cứ như vậy ban ngày đi dạo phố thuận tiện tìm hiểu, buổi tối tiến vào thông thiên thắp không gian, nhoáng lên, Nam Cung Ly ba người đã ở thanh long trấn ngây người bảy tám tiên. Hôm nay Nam Cung Ly nắm tiểu nguyệt nhi theo thường lệ từ phòng ra tới, xuống lầu dùng cơm. Ninh Văn ca ca, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố đi, vừa lúc lần này không mang mấy thân quần áo, ca ca chờ lát nữa buổi ta cùng đi mua mấy thân. Ôn nhật nhạt tiến đến Ninh Văn bên lời liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn Quen thuộc thanh âm vang lên Nam Cung Ly nhạy bén mà hướng tới bên kia nhìn thoáng qua Vừa vận đụng phải cặp kia mồi hổ phách hai mắt Ninh Văn đứng ở tại chỗ Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn lại đây Đáy mắt xẹt qua phức tạp chi sắc Liền như vậy không chấp mắt mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly Ninh Văn ca ca Nhật nhạt ở cùng ngươi nói chuyện đâu Thấy Ninh Văn không lên tiếng Ôn nhật nhạt hơi bực Cho rằng Ninh Văn lại cùng phía trước giống nhau đối nàng không kiên nhẫn không khỏi tiếp tục làm nũng lên tới. Nhưng mà Ninh Văn Phảng phất không nghe thấy nàng nói dường như, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua nàng nhìn về phía nơi khác. Ôn nhật nhạt như mày, theo bản năng xoay người theo Ninh Văn Phương hướng nhìn lại, đã thấy nắm tiểu nguyệt nhi xuống lầu Nam Cung Ly, cả người tắc bao, chừng hướng nàng ánh mắt hận không thể đem nàng giết chết. Lại là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ôn nhật nhạt kinh hô, trong lòng cái kia hận a. Từ lần đó thần ma lĩnh chính đại đại biểu có đua, nữ nhân này đại biểu ôn phủ tham gia lúc sau liền không lại trở về. Lúc ấy liền yên lòng, nghĩ thầm về sau không bao giờ dùng nhìn đến cái này trướng mắt nữ nhân, không có nàng ở, Ninh Văn ca ca lực chú ý liền sẽ không bị câu đi, phụ thân cùng ca ca còn sẽ trước sau như một mà đối nàng hảo. Chính là ai có thể nói cho nàng, nữ nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu là biết nàng lại ở chỗ này, Nàng như thế nào cũng sẽ không làm Linh Văn ca ca lại đây, càng sẽ không vừa lúc đi vào này gian khách điếm. Giận, lửa giận tiêu đốt, ôn nhật nhạt trong lòng nguy cơ cảm ở nhìn thấy nam cung ly một cái chớp mắt lập tức liền bị mở ra, thân thể theo bản năng hướng Ninh Văn trước người vừa đứng, ý đồ ngăn trở hắn xem qua đi ánh mắt. Không thể, Linh Văn ca ca trong mắt chỉ có thể có chính mình, không thể có nữ nhân khác. Nơi này là khách điếm, ta không thể ở chỗ này sao? Nam cung ly kỷ quá em mà nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, cảm nhận được nàng đối chính mình tâm thủ, khỏe môi gợi lên một mặt khinh thường. Nàng là thiệt tình không nghĩ cùng nữ nhân này từng có nhiều giao thoa. Người hà nàng không nghĩ, nữ nhân này không như vậy cho rằng đâu. Còn có kia vẻ mặt cửu thị biểu tình, một bộ hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống bộ dáng, không hiểu rõ còn tưởng rằng các nàng chi gian thật sự có cái gì thâm cửu đại hận đâu. Trời biết. Nàng căn bản là không trêu chọc quá nàng. Hết thể đều là nàng chính mình nổi điên thôi. Hừ, ai biết có phải hay không ngươi từ chỗ nào nghe được ta cùng Ninh Văn ca ca hành tung, cố ý chờ tại đây." Ôn nhợt nhạt hừ lạnh, sắc mặt căng chặt, đầy mặt khó chịu chán ghét. Nàng phát quá thể, phụ huynh cùng với Ninh Văn đối nữ nhân này càng tốt, nàng càng là không cho nàng hảo quá. Còn muốn ôn dục bởi vì nữ nhân này ném cho chính mình một cái cái tát. Nàng sớm hay muộn đều sẽ còn cấp nữ nhân này. Lần trước làm nàng rời khỏi còn không có tới kịp trả thù trở về, lần này nếu lại làm nàng đụng tới, nữ nhân này tuyệt đối chạy không thoát. Ôn nhợt nhạt trừng mắt Nam Cung Ly, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt giết chết nàng. Nam Cung Ly vô ngữ, thiệt tình không nghĩ cùng nữ nhân này nổi điên. Có như vậy nhiều thời giờ còn không bằng buổi tiểu nguyệt nhi nơi nơi đi dạo. Nhị tiểu thư, không được vô lễ. Linh Vân nhíu mày, Không vui mà đánh gây ôn nhật nhạt nói, phục lại xin lỗi mà nhìn về phía Nam Cung Ly, nhị tiểu thư vô tâm chi ngôn hy vọng Nam Cung tiểu thư không cần để ý. Từ tính dễ nghe tiếng nói ở đối thượng Nam Cung Ly khi nhiều vài phần ôn nhu trên miền, hổ phách con người hàm chứa nồng đậm xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, ôn nhật nhạt hoàn toàn bao, bị ninh văn này thanh minh hiện mang theo xa cách quát lớn nhị tiểu thư đã kích đến tan nát cõi lòng Ngươi thế nhưng kêu ta nhị tiểu thư, ta là nhợt nhạt ta, Ninh Văn ca ca không phải luôn luôn đều sủng ta sao, có phải hay không nữ nhân này, có phải hay không bởi vì nàng ngươi mới như vậy đối ta. Nói đến mặt sau, ôn nhợt nhạt ngữ điệu chào dâng, trở nên vải phần cuồng loạn lên, lên án mà trừng mắt Ninh Văn. Bị điểm đến Nam Cung ly mày lại lần nữa nhăn lại, nhìn trước mắt giống người đàn bà đánh đá giống nhau vô cớ gây rối nữ nhân, rất là không kiên nhẫn có loại muốn đem nàng trực tiếp ném văng ra xúc động. Nữ nhân này vọng tưởng chứng cũng quá lợi hại, cái gì kêu bởi vì nàng. Nay cùng nàng nửa mau tiền quan hệ cũng không có hảo sao. Mẫu thân, vị này đại thẩm là điên rồi sao? Tiểu nguyệt nguyệt phồng lên má rút, hung hăng trừng mắt trước mặt ôn nhật nhạt, hắc bạch phân minh mắt to biểu đạt trần chủi chán ghét cùng không mừng. Tiểu mềm non nớt tiếng nói vang lên, đặc biệt dễ nghe. Trung quanh xem náo nhiệt người ánh mắt không khỏi hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn lại đây. Phúc! Nam Cung Huyền Ngọc cực không khách khí mà cười. Ha ha, không sai, ngạch, đại thẩm. Đừng lý vị này đại thẩm, nàng đây là thần kinh thất thường. Chúng ta coi như là ra cửa bị cho cắn ngoan, tiểu cứu cứu mang ngươi đi ăn đồ ăn sáng. Nam Cung Huyền Ngọc một bên độc miệng mà hơn nữa một câu, một bên lôi kéo tiểu nguyệt nhi hướng tới bên cạnh đi đến. Đại thẩm! Thần kinh thất thường, bị chó cắn. chung quanh mọi người cười vang, tập thể bị cho cười. Ôn nhật nhạt lúc này mới phản ứng lại đây này hai người là ở rêu cận nàng, còn có chung quanh mọi người tiếng cười nhạo, hết sức trói thai. Ôn nhật nhạt một khuôn mặt tức khắc biến thành màu gan heo, sắc mặt vặn vẻo dữ tợn. Đại thẩm, đại thẩm, cái này nha đầu thối thế nhưng gọi nàng đại thẩm. Còn có nam nhân kia, thế nhưng nói nàng thần kinh thất thường, còn đem nàng so sánh cầu. Hận ý bành trướng, ôn nhợt nhạt một khuôn mặt vặn vẹo đến không được, nắm tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao trừng mắt Nam Cung Nguyện cùng với Nam Cung Huyền Ngọc. Chỉ tiếp Nam Cung Huyền Ngọc nắm Nam Cung Ly đã ngồi xuống rửa cửa sổ vị trí thượng, liền cái ánh mắt cũng không coi cho nàng, trực tiếp đem nàng làm lơ đến hoàn toàn. Chỉ có Ninh Văn chú ý tới tiểu nha đầu trong miệng kia thanh mẫu thân, hơn nữa mẫu thân đối tượng vẫn là trước mặt Nam Cung Ly. Nàng là, người nữ nhi. Ninh Văn ngẩng đầu. Nhìn Nam Cung Ly hỏi, không sai, các ngươi chậm rãi liêu, ta hãy đi trước. Nam Cung Ly gật gật đầu, công đạo một tiếng liền hướng tới Nam Cung Huyền Ngọc bên này đã đi tới, không hề phản ứng đứng ở hắn bên cạnh nào đó bệnh tâm thần. Nữ nhi, ha ha, nữ nhi. Nguyên bản vẻ mặt tức giận ôn nhật nhạt ở nghe được cái kia nha đầu thúi là Nam Cung Ly nữ nhi sau biểu tình thần chuyển biến, đầy mặt hung ác nham hiểm lệ khí trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thay thế chính là áp lực không được mừng như điên. Ngay cả nhìn về phía Nam Cung Nguyệt biểu tình cũng nhiều vài phần vui mừng. Nói như vậy nữ nhân này đã thành thân, không chỉ có thành thân, lại còn có có một cái nữ nhi. Kể từ đó, Ninh Văn ca liền tính lại thích nữ nhân này cũng không hy vọng. tưởng cập này, ôn nhợt nhạt rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa càng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ninh Văn ca xem ra nàng đã thành thân, tấm tắc. Như vậy tuổi trẻ cũng đã gả chồng, ngươi nói nàng phu quân sẽ là cái dạng gì? Ôn nhật nhạt nhìn chăm chầm Ninh Văn, cố ý hỏi. Phòng của ngươi đã dự định hảo, không có việc gì không cần nơi nơi chạy loạn. Ninh Văn phó hạ tiền trả trước, đem trong đó một phòng chìa khóa ném cho nàng, dặn do một tiếng liền lên lầu, trực tiếp ném nàng một cái lạnh nhạt bóng dáng. Ôn nhật nhạt đứng ở tại chỗ dầm chân, bị Ninh Văn này thái độ tức giận đến không được. Nữ nhân này đều đã gả chồng, ninh văn ca ca vì sao còn như vậy đối nàng. Bất quá không quan hệ, dù sao nàng sẽ là ninh văn ca ca nữ nhân duy nhất, những người khác mơ tưởng tới gần. Ôn Nhược nhạt lần thứ hai hướng tới Nam Cung Ly đám người phương vị xem một cái, lúc này mới hướng tới lầu hai đi đến. Liên tính Nam Cung Ly đã gả chồng, mặc dù liền hài tử đều có, nàng cũng sẽ không làm nàng đẹp. Chờ xem, đắc tội nàng, mơ tưởng có kết cục tốt. Cái này điên nữ nhân là ai a Nam Cung huyền ngọc hướng tới bên kia quét tới liếc mắt một cái, thấy ôn nhật nhạt bóng dáng hoàn toàn biến mất ở trước mặt, không khỏi hỏi. Ôn phủ nhị tiểu thư, vừa tới nơi này khi gặp được. Nam Cung ly nhún nuôn bay, không sao cả mà nói. Nguyệt Nguyệt chán ghét nàng, nàng không phải người tốt, hung mẫu thân. Nam Cung Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nghiêm túc mười phần, nhu nhu tiếng nói làm nàng cả người khí thế nháy mắt lại hàng vài phần. Thoạt nhìn đáng yêu đến không được. Là, Nguyệt Nguyệt chán ghét nàng, mẫu thân cũng chán ghét nàng. Về sau nàng còn dám khi dễ mẫu thân, Nguyệt Nhi giúp ta giáo hấn nàng tốt không? Nam cung ly nhịn không được vươn lang chảo xoa bóp tiểu nha đầu chân trượt khuôn mặt nhỏ. Hồng nói. Một lời đã định, Nguyệt Nguyệt giúp mẫu thân khi dễ trở về. Tiểu Nguyệt Nhi đẩy ra mẫu thân ở chính mình trên mặt tắc loạn tay, nghiêm trang mà bảo đảm. phút này tiểu nha đầu. Như thế nào càng xem càng giống ta khi còn nhỏ, lúc ấy nhị tỷ cũng là như thế này dạy ta khi dễ người khác. Nam Cung huyền ngọc phụt một tiếng, ở một bên vui vẻ. Ai nha, làm sao bây giờ, tiểu nha đầu càng ngày càng đáng yêu, quả thực chính là một cái kẻ dở hơi. Chính mình khi còn nhỏ sẽ không cũng như vậy đi. Ân bóp tiểu nha đầu khuôn mặt, hắn có điểm có thể lý giải khi còn nhỏ nhị tỷ vì sao cũng thích cái này trêu đùa hắn. Nguyệt Nguyệt mới không giống Tiểu Cứu Cứu Nịch Nợm. Tiểu Nguyệt Nhi phun thẻ lưới, đối với Nam Cung Huyền Ngọc làm ngõ Nam Cung Ly ở một bên nhìn hai người buồn cười, điểm thượng vài đạo đồ ăn, lại tử nhận không gian chung lấy ra mấy thứ điểm tâm ngọt. Hoa, vẫn là mẫu thân tốt nhất, bẹp nhìn đến điểm tâm ngọt, Tiểu Nguyệt Nguyệt ánh mắt tức khắc sáng, rốt cuộc bất chấp cùng Nam Cung Huyền Ngọc cãi nhau, ở Nam Cung Ly trên mặt hung hăng hôn một cái, liền vui sướng mà đầu nhập đến đồ ăn chung đi. Xem nữ nhân kia biểu tình, không giống như là cái dễ dàng từ bỏ chủ, chỉ sợ nàng thật sẽ có chút động tác nhỏ. Nam Cung Huyền Ngọc Thu hồi nhìn về phía Nguyệt Nhi sùng nịch ánh mắt, như mày, đối với Nam Cung ly nhắc nhở nói. Liên tính nữ nhân kia lại xuẩn lại buồn, hắn cũng không hy vọng nhị tỷ thiếu cảnh giác, rốt cuộc bây giờ còn có Nguyệt Nhi đi theo, có cái vạn nhất đối nhị tỷ mà nói đó là đả kích to lớn. Lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng. Nam cung ly gật gật đầu, an ủi nói. chương 690 thất vọng, đau lòng, ghen ghét. Không có khôi phục thực lực phía trước còn không đem nữ nhân kia đặt ở trong mắt, hướng chi là khôi phục thực lực lúc sau. Nữ nhân kia phạm là có cái gì ý xấu, một khi thật sự làm ra thương tổn bọn họ trong đó một người hành động, nàng thể, tuyệt đối sẽ làm nàng hối hận. Nam cung tiểu thư. Trong sáng dễ nghe tiếng nói vang lên, ôn dục một bộ xanh ngọc quần áo. Đời mặt ngoài ý muốn đứng ở một bên, trong mắt chứa đầy kích động cùng không thể tin tưởng, Phảng Phất không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Nam Cung Ly ngẩng đầu, cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy người này. Vừa mới nhìn thấy Ninh Văn cùng ôn nhợt nhạt, lúc này lại gặp được Ôn gia đại thiếu Ôn Dục cùng với đi theo Ôn Dục phía sau một chúng Ôn gia tử đệ. Ôn đại thiếu gia, hảo xảo. Nam Cung Ly hướng tới đối diện người gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đúng vậy, thật xảo. Ngươi không phải ở hàng điện sao, như thế nào ở chỗ này? Tự động xem nhẹ Nam Cung Ly kêu mang theo xa cách xưng hồ, ôn dục nhiệt tình mà đi rồi đi lên, cũng không màng Nam Cung Ly phản ứng, thiện làm chủ trương ở Nam Cung Ly đối diện không vị trí ngồi xuống dưới, ánh mắt cực nóng mà dừng ở trên người nàng. Ngồi ở bên cạnh Nam Cung huyền ngọc đen mặt, này lại là ai a? như vậy tùy tiện thật sự được chứ? Giống như hắn nhị tỷ cũng không muốn nhìn đến hắn đi. Còn có hắn trong ánh mắt cực nóng, người nào đó vô ngữ, lại là một cái không biết trời cao đất dày ra hỏa, hắn nhị tỷ cũng là hắn có thể mơ ước. Hừ, nếu là tỷ phu ở, liền hắn này lộ liêu tầm mắt, đã sớm chết đến không thể càng chết. Xin lỗi, chúng ta đang ở ăn cơm. thấy vậy người càng ngày càng nghiêm trọng, rất có một bộ không dứt xu thế, Nam Cung huyền ngọc hát mặt, không vui mà nhắc nhở. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, tiểu tử này không biết sao. Hắn nhưng không muốn ăn hắn nước miếng, tuy rằng ở nhìn đến hắn thời điểm đã không có gì ăn uống. Ngạch, ta đã thấy ngươi, tiểu huynh đệ hảo, ta kêu ôn dục thật cao hưng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Lời nói bị đánh gãy, ôn dục chẳng nhưng không có sinh khí, ngược lại tự quen thuộc mà đi theo Nam Cung huyền ngọc chào hỏi. Phía trước ở hàn điện thời điểm liền đã biết tiểu tử này là Nam Cung tiểu thư đệ đệ, nếu như vậy, liền càng hẳn là đánh hảo quan hệ. Nam Cung huyền ngọc Thung ra một cái tên, Nam Cung huyền ngọc túi đầu, chuyên tâm dùng cơm. Ôn Dục tức khắc bị vắng vẻ một bên, loại này trần chủi bỏ qua hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm, một bên ôn phủ chúng con cháu xem đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đi lên tấu kêu tiểu tử một quyền. Nam Cung li ngoác mắt môi, thấy ôn Dục xấu hổ một bên, cũng không có hảo tâm giảm bớt, mà là đem lực chú ý dừng ở tiểu nha đầu trên người, chuyên tâm cho nàng ngửi thực ôn giục ánh mắt cũng không khỏi bị trước mắt xinh đẹp tinh xảo nữ hoa hấp dẫn, tia thủy nhuận nhuận đôi mắt, trắng non trong suốt da thịt, cái miệng nhỏ phấn nộn nộn, tiếp thu nam cung ly vi thực, thoạt nhìn manh manh, xinh đẹp lại tinh xảo, tuyệt đối là hắn gặp qua sở hưu tiểu hải tử trung nhất mắt sáng một cái. cái này tiểu hoa nhi là, thấy tiểu nữ hoa cùng nam cung ly ánh mắt tri gian có chút tương tự, ôn dục theo bản năng hỏi, Túi đầu dùng bữa nam cung huyền ngọc câu môi, trong mắt xẹt qua hài hước đắc ý. Tới, rốt cuộc hỏi đến điểm, hắn cũng không ngại nói cho hắn chân tướng. Ta nhị tỷ nữ nhi, thế nào, hâm mộ đi, hâm mộ ngươi liền chính mình sinh một cái đi. Nam cung huyền ngọc hảo không được ý mà nói. Trên chỗ ngồi ôn dục đột nhiên chấn động, bị đả kích đến sững sờ ở đường trường. Nữ nhi, đây là nàng nữ nhi. Nàng như vậy tuổi trẻ liền có nữ nhi, nam nhân kia, là ai? Đả kích, thất vọng, đau lòng, ghen ghét. Các loại mặt trái cảm xúc che trời lấp đất mà đến, ôn dục cả người mơ màng hồ đồ, trong lòng chua xót ghen ghét đến phát cuồng. Sao lại có thể, nàng như thế nào có thể có nữ nhi, rõ ràng như vậy tuổi trẻ, như thế nào cũng đã gả chồng đâu. Ngươi này cái gì biểu tình, nhìn đến ta nhị tỷ nữ nhi đến nỗi làm ngươi như vậy chịu đả kích sao, không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi chán ghét bảo bối nguyệt nhi đâu. Nam Cung Huyền Ngọc không hề có buông tha hắn ý tứ, thấy hắn như thế biểu tình. Tiếp tục đả kích hài hước. Ôn dục sắc mặt thay đổi lại biến, cố nén đáy lòng chua xót, tận lực làm chính mình trở nên bình thường lên. Không, không có. Ôn Dục chua xót gửi, thanh âm khô càn, thanh âm nhược đến gần như không thể nghe thấy. Hắn có thể nói cái gì đâu, nói chính mình đối Nam Cung Ly cảm thấy hứng thú, không nghĩ nàng gả cho người khác. Nói một chút cũng không hy vọng đứa bé này là Nam Cung Ly nữ nhi. Hoặc là nói từ hàng điện từ biệt. Hắn liền vẫn luôn nghĩ nàng Nóng trông cùng nàng lại lần nữa gặp nhau Bọn họ nhưng thật ra lại lần nữa thấy Nhưng lần này gặp mặt chi bằng không thấy Ít nhất không gặp phía trước hắn Trong lòng vẫn luôn có nàng Nàng ở hắn đấy lòng như cũng là thuần khiết tốt đẹp Mà hiện giờ Ngộng nát Đã kích đến thân hình lay động Cực độ mà không muốn tin tưởng Thật vất vả gặp phải một cái ái mộ nữ nhân Kết quả nàng đã gả chồng Hơn nữa liền hài tử đều có Nguyệt Nguyệt cũng không thích người Tiểu Nguyệt Nhi từ đồ ăn trung phân ra tâm thần, dầu cái miệng nhỏ, trừng mắt nhìn về phía ôn Dục. Hừ, Nguyệt Nguyệt mới không cần hắn thích, chán ghét Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cũng chán ghét hắn. Ôn Dục thân thể cứng đờ, đối thượng tiểu nha đầu bị thương biểu tình, cả người xấu hổ đến không được, tưởng hống, lại không biết từ đâu xuống tay. Hắn thật không ý tứ này à, tuy rằng phản cảm nam cung ly đã có lớn như vậy nữ nhi, nhưng hắn bản thân đối nhân ra tiểu nha đầu chính là một chút cũng không chán ghét. Như vậy xinh đẹp đáng yêu nha đầu, thích còn không kịp, như thế nào sẽ chán ghét đâu. Đặc biệt là nhìn đến nha đầu bởi vì Nam Cung huyền ngọc nói, vẻ mặt bị thương bộ dáng, ôn dục cả người đều có một loại lớn lao chịu tội cảm. Hơi há mồm, chân tay luôn cuống, không biết như thế nào hống tiểu hài tử vui vẻ. Đại thiếu, ngài nếu không trước lên lầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Một bên ôn phủ chúng con cháu xem đến hòa đại, vì bọn họ đại thiếu nghẹn khuất bất bình. Đại thiếu lớn như vậy, có từng chịu quá như vậy đối đãi, tiểu tử này nói rõ chính là cố ý trêu đùa đại thiếu. Còn có kia nữ nhân, vừa thấy liền đối đại thiếu không thế nào dụng tâm, một khi đã như vậy, đại thiếu hà tất nhiệt mặt đi rán người khác lánh ngông. Còn không phải là một nữ nhân sao, xinh đẹp nữ nhân đầy đường đều là, hà tất vì như vậy một nữ nhân liền tôn nghiêm mặt mũi đều từ bỏ. Khu khu, kia, ta trước lên lầu, các ngươi từ từ ăn. Chờ lát nữa lại liên hệ. Ôn Dục nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước tránh đi trước mắt xấu hổ, trước mắt tình huống, hắn tưởng hắn còn muốn thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút. Ôn Dục một hàng rốt cuộc rời đi, tiểu Nguyệt Nhi đã ăn đến không sai biệt lắm, lúc này chính sinh khí đâu. Cái kia thúc thúc thật chán ghét, Nguyệt Nhi không bao giờ muốn xem đến hắn. Phụt, nhìn này cái miệng nhỏ dầu đến, đều mau quải chai dầu. Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên nhìn hảo chơi, nhìn không được trêu ghẹo. Tiểu cứu cứu hư, Nguyệt Nhi không cần lý ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi đối với huyền ngọc mắt trợn trắng, xoay đầu không hề xem hắn. Ngạch, đây là tình huống như thế nào, như thế nào thành hắn hỏng rồi. Tự làm bậy, xứng đáng. Nam cung ly ở một bên vui sướng khi người gặp họa, làm hắn lắm miệng. Nguyệt Nguyệt Nha, ngươi xem, tiểu cứu cứu như vậy thương ngươi, ngươi như thế nào có thể cùng tiểu cứu cứu cáo kình đâu. Nam cung huyền ngọc để sát vào, nhìn tiểu nha đầu nói. Tiểu Nguyệt Nhi tiếp tục quay mặt đi, không để ý tới chính là không để ý tới, ai làm tiểu cứu cứu nói cái kia hư thúc thúc chán ghét Nguyệt Nguyệt, hừ. Được rồi, ý tư ý tư liền tính, lại tiếp tục sinh khí đi xuống, về sau tiểu cứu cứu đều không mang theo người chơi. Nam Cung ly điểm một chút nha đầu cái chán, xem này tiểu tính tình, cũng không biết với ai học. Làm sao bây giờ, tiểu Nguyệt Nguyệt đều không để ý tới ta, ta một người ra cửa chơi tính. Nam Cung Huyền Ngọc đứng dậy, làm bộ liền phải rời khỏi. Trên chỗ ngồi tiểu Nguyệt Nhi một lộc cộc bò lên, chạy nhanh kéo lại Nam Cung Huyền Ngọc góc áo, Nguyệt Nguyệt tha thứ ngươi, tiểu cứu cứu mang Nguyệt Nguyệt cùng nhau chơi. Quỷ linh tinh, sợ ngươi. Nam Cung Huyền Ngọc thật là bị nha đầu này an định rồi, vừa mới không để ý tới chính mình, lúc này mắt trông mong nhìn chính mình, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, nửa điểm lời nói nặng đều không đành lòng đối nàng nói. Mang theo tiểu nha đầu ra khách điếm, Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc một tẢ một hữu, ở trên phố tùy ý dạo. Ôn Nhật Nhạt đứng ở khách điếm lầu hai phòng, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới ở trên phố nhàn nhã mà dạo ba người, mắt đẹp nhau lại, trong mắt rượu hung ác nham hiểm tàn khốc, nhìn về phía Nam Cung Ly mấy người sắc mặt cũng đi theo vặn vẹo lên. Nha đầu thối, cho nàng chờ, sớm hay muộn đều sẽ làm nàng đẹp. Nhược nhạt, nhìn cái gì đâu? Ôn dục đẩy cửa mà vào, vừa lúc bắt giữ đến ôn nhật nhạt trên mặt vặn mẹo dữ thợn, không khỏi nhíu mày, trong lòng xẹt qua một kia nghi hoặc. Vừa mới hình ảnh hư hư thực thực ảo giác, nhật nhạt tuy rằng ngày thường tiểu man tùy hứng chút, nhưng bản chất cũng không hư, bởi vậy càng thêm chắc chắn vừa mới khẳng định là chính mình nhìn lầm rồi. kia phó ghen ghét vặn vẹo bộ dáng, căn bản là không phải nhật nhạt. Không có gì, sự tình thế nào, có tin tức sao? Ôn nhật nhạt lắc đầu. Thuận tay đóng lại cửa sổ, xoay người nhìn về phía ôn Dục hỏi. Hiện tại tin tức cũng không có truyền khai, còn không thể xác định, trước tiên ở nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian lại nói, không thể tùy tiện hành động. Ôn Dục thở dài, đây cũng là bọn họ vì cái gì xuất hiện ở thanh long Trấn nguyên nhân. Đồn đại thanh long chấn phụ cận núi non co thượng cổ linh vật xuất thế, vì ôn phủ ngày sau phát triển, bọn họ nói cái gì cũng muốn tiến đến phân một ly canh, mặc kệ có thể hay không được đến chỗ tốt đều phải thử một lần mới biết được. Bất quá trước mắt nhất quan trọng vẫn là trước tìm được thượng cổ linh vật sắp xuất thế cụ thể phương vị. Đương nhiên, mấy tin tức này đều là các đại gia tộc bên trong truyền khai, bên ngoài thượng biết đến người cực nhỏ, đến tổn cùng là thật là giả, ai cũng phân không rõ, chỉ có thể chờ. Mặc dù là một phần vạn cơ hội, bọn họ ôn phủ cũng muốn thấu lần này náo nhiệt. Nếu như thực sự có thượng cổ linh vật xuất thế, mặc dù bắt không đến linh vật, cùng với linh vật xuất hiện, khẳng định cũng ít không được một ít thứ tốt, mấy thứ này không chuẩn là có thể làm cho bọn họ ôn phủ tỉnh lại lên, nhảy trở thành thần ma lĩnh vùng nhất như bức gia tộc cũng nói không chừng. Ôn phủ quá yêu cầu phát triển, không ôn không hỏa rằng coi nhiều năm như vậy, là thời điểm yêu cầu một cái cường đại trợ lực, thúc đẩy ôn phủ đi được càng cao xa hơn. Yên tâm đi, có ngươi cùng ninh văn ca ca ở, khẳng định sẽ không có việc gì. Ôn nhợt nhạt vẻ mặt không sao cả mà nói, Tâm tư cũng không ở cái này mặt trên, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào trừ bỏ nam cung ly. Nữ nhân này, nàng hận nàng đã lâu, lúc này đây nhưng không có như vậy vẫn may làm nàng chạy thoát, còn có bên người nàng cái kia nữ nhi, dám mắng nàng đại thẩm, tuyệt đối làm nàng bị chết thực thảm. Tóm lại nữ nhân kia bên người người tất cả đều thực chán ghét, gặp phải nàng, một cái cũng đừng nghĩ hảo quá. chương 691 nửa đêm tìm tung, phong vân còn sóng. Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Thấy nàng một bộ thất thần bộ dáng, ôn rục hỏi. Rõ ràng tới phía trước còn một bộ hưng phân chi mãn bộ dáng, lúc này lại là như vậy, về bài hiểu xỉu, vừa thấy liền có tâm sự. Không có việc gì, chính là đột nhiên mệt mỏi. Ôn nhật nhạt lắc đầu, tự nhiên sẽ không nói cho hắn trong lòng suy nghĩ. Nữ nhân kia, nàng thế tất muốn chém trừ, nhưng nàng biết được đại ca đối nữ nhân kia coi trọng, nếu là để lộ nửa phần ý tưởng. Đại ca khẳng định sẽ tưởng tận một ít biện pháp ngăn cản. Cũng đúng, dọc theo đường đi buôn ba lâu như vậy, nếu như vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi hạ, đại ca trước đi ra ngoài. Ôn dục dặn dò vài tiếng liền từ phòng nội đi ra ngoài, đi ra ngoài khi còn nhân tiện tướng môn khép lại. Cửa phòng đóng cửa một cái trước mắt, ôn nhật nhạt sắc mặt trầm xuống dưới, lần thứ hai trở nên hung ác nham hiểm và mẹo, trong mắt rượu thực cốt hận ý. Thanh Long Trấn như thế nào đống nhiên tới nhiều như vậy cường giả. Nhìn lại một đợt thế lực từ bên người đi qua, Nam Cung huyền ngọc điểm mày, nghi hoặc nói. Hơn nữa lúc trước ở khách điếm nhìn thấy ôn phủ mọi người, này đã là thứ 5 sóng thế lực. Ý thì theo hắn kinh nghiệm, khẳng định là có chuyện gì. Không rõ ràng lắm, hẳn là cùng Thanh Long Trấn có quan hệ. Nam Cung ly lắc đầu, không riêng gì Nam Cung huyền ngọc hoài nghi, nàng cũng đồng dạng chú ý tới. Thanh Long Trấn cũng không tính cái gì đại thành trì, gần chỉ có thể tính cao hàn đỉnh dưới chân một tòa hơi chút phồn vinh điểm thị trấn thôi, nhưng mà tới người không ít, tựa như Nam Cung Huyền Ngọc nói, trong đó hôn tạp không ít thế lực cường giả. Một đợt lại một đợt, đi ở đám người bên trong, rất là rõ ràng. Nếu không ta đi thám thính một chút, nếu thật cùng Thanh Long Trấn có quan hệ, vừa lúc có thể nhìn xem náo nhiệt. Nam Cung Huyền Ngọc hứng thú bị gợi lên rất muốn tiến lên hỏi thăm hỏi thăm đến tổn cùng là chuyện gì. Không cần cố tình hỏi thăm, tuy thời chú ý ôn phủ hướng đi là được. Nam cung ly xua tay, nếu đến bây giờ đều không có chuyển ra cái gì tiếng rõ, kia liền chứng minh sự tình khẳng định chỉ có các thế lực lớn bên trong biết được, mặc dù đi hỏi thăm, hẳn là cũng tham thính không đến cái gì tin tức, còn không bằng trực tiếp đi theo ôn phủ mặt sau nhặt có sẵn. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, vẫn là nhị tỷ thông minh. Nam Cung Huyền Ngọc ánh mắt sáng ngời, đối nhà mình nhị tỷ đánh đáy lòng bội phục. Hắn muốn thật đi thám thính, chỉ sợ còn sẽ rút dây động rừng. Cứu cứu buồn, mẫu thân thông minh nhất. Tiểu Nguyệt Nguyệt nhân cơ hội đã kích, đối với Nam Cung Huyền Ngọc làm một cái mặt quỷ. Hảo a, nói cứu cứu buồn đúng không, về sao đều không mang theo ngươi chơi. Gì, nhị tỷ ngươi xem Nam Cung Huyền Ngọc đang cùng Tiểu Nguyệt Nhi tiểu nháo, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, sắc mặt thoáng chốc túc mục lên. Nam cung ly theo hàn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước chỗ ngặt chỗ, vừa mới từ bọn họ bên người trải qua hai bên thế lực chạm chán, hai gã dẫn đầu người châu đầu ghé thai, nhỏ rộng mà thảo luận cái gì. Tiếp theo bọn họ liền vội vội vàng lẽ tiếng ngõi nhỏ lý đi, nhìn dáng vẻ là muốn đi cái gì quan trọng địa phương. Nhị tỷ, Nam cung huyền ngọc nhắc nhở, lại do dự, bọn họ đã có thể muốn từ trước mắt hoàn toàn biến mất. Đi, theo sau. Nam Cung Ly quyết đoán quyết định, nhìn trong tay nắm Tiểu Nguyệt Nhi, chỉ có thể chờ đến ẩn nấp thời điểm lại phóng tới thông thiên tháp không gian trung đi. Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc ở sau người Tiểu Tâm mà đi theo, vì tránh cho những người đó phát hiện, vẫn luôn vẫn duy trì rất xa một khoảng cách. Theo đuôi đám kia người, vẫn luôn theo tới Thanh Long trấn nhất cẩn cõi xa xôi mảnh đất, tiếp theo liền thấy đám kia người tiến vào một chỗ bề ngoài thoạt nhìn rách tung toé phủ đệ, nhìn dáng vẻ hẳn là vứt đi thật lâu. Ngay cả phủ đệ thượng bảng hiệu cũng đã sớm mơ hồ không rõ. Chẳng lẽ nơi này có cái gì bí mật? Nam Cung huyền ngọc hầu nghi, như vậy phá địa phương, thấy thế nào cũng không giống như là có bí mật địa phương. Nam Cung ly ánh mắt ý bảo, Nam Cung huyền ngọc ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Phủ đệ bên trong như nhau bên ngoài nhìn đến như vậy phá, cỏ dại mọc thành cụm, đã sớm nhìn không ra vốn có bộ dạng, nơi nơi hôn độn bất ham. Theo những người đó đặt chân trải qua địa phương theo đi lên, bảy cong tám quải, cuối cùng ở phủ đệ hậu viện kia viên tre trời cổ thụ thượng tìm được bí mật. Là cái huyệt động, hẳn là đi thông nào đó phương vị. buổi tối lại đến, Nam Cung Ly gật đầu, quyết đoán lựa chọn từ bỏ, tuy rằng có thông thiên tháp làm cái chán, nhưng ai có thể bảo đảm nơi này sẽ không đụng tới so với bọn hắn lợi hại hơn cường giả đâu. Từ đi vào linh giới lúc sau, nàng liền thầm hạ quyết tâm tiểu tâm hành sự không thể lô mãng đại ý. Nơi này cường giả như mây, ẩn nấp cao thủ nhiều đến không xuể, hơi có vô ý liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Mà nàng, rốt cuộc không chấp nhận được bất luận cái gì ngoài ý muốn, càng không có như vậy nhiều thời giờ đi lang phí, nàng hiện tại duy nhất muốn đó là nỗ lực tăng lên thực lực, sớm một chút thực hiện đi vào linh giới sở hữu nguyện vọng. Xuất hiện ở chỗ này, một phương diện là tò mò, về phương diện khác, còn lại là tìm kiếm khả năng cơ hội. Nhiều như vậy thế lực đồng thời xuất động, mục đích tuyệt đối không đơn giản, có thể hấp dẫn trụ bọn họ, tuyệt không phải ơn huệ nhỏ bé tiểu lợi. Cho nên, nàng muốn biết rốt cuộc là thứ gì, như có khả năng, cướp được chính mình trong tay tốt nhất. Nàng cũng không phải là cái gì người chính trực, phàm là có thể tăng lên tu vi, hoặc là đối chính mình có trợ giúp, tuyệt không nương tay. Trên thực tế loại sự tình này nàng cũng không thiếu đã làm, cho nên hiện tại làm lên cũng không chút nào hàng hồ. Nam Cung Huyền Ngọc gật gật đầu, đi theo Nam Cung Ly đường cũ đi vào mèo, liền dường như bọn họ trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Là đêm, ánh trăng sáng tỏ, nửa đêm, Thanh Long trấn toàn bộ đều lâm vào ngủ say chung, tại đây yên lặng bóng đêm hạ, hai mặt thân ảnh chất động, hướng tới thành Tây Phương vị mà đi. Thực mau ở Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc phía trước đã tới kia cây cổ thụ bên cạnh, hai người hiện ra thân hình. Nam Cung Ly thần thức thả ra theo cổ thụ bên trong không gian lan tràn mà đi. Không ai, có thể đi xuống. Nam Cung Ly nói, tiếp theo liền dẫn đầu tiến vào cổ thụ trong vòng. Nam Cung Huyền Ngọc theo sau liền theo đi lên, vừa tiến vào cổ thụ bên trong, trước mắt càng có vẻ u ám, cũng may hai người thực lực không thấp, mặc dù tại đây không có ánh sáng dưới tình huống, như cũ không hề trở ngại. Bất quá Nam Cung Ly như cũ từ không gian nổi móc ra một quả dạ minh châu, màu bạc quang huy chút xuống. Đem cổ thụ bên trong chiếu đến sáng trong Tiến vào cổ thụ Nhìn đến đó là một cái một người cao Chỉ dung hai người song song thông qua huyệt đạo Huyệt đạo một đường uốn lượn xuống phía dưới Chờ đến Nam Cung Ly Hai người đi đến huyệt đạo thấp nhất Chỗ khi huyệt đạo rốt cuộc trở nên bình thản lên Vẫn luôn kéo dài về phía trước Nam Cung Ly đi đầu Nam Cung Huyền Ngọc ở phía sau Tiếp tục không ngừng về phía trước đi tới Không biết qua bao lâu Phía trước rốt cuộc xuất hiện nhàn nhạt lượng sắc Chờ đến Nam Cung Ly cùng Nam Cung Huyền Ngọc từ huyệt đạo Trung đi ra, lại phát hiện bọn họ đặt mình trong với một mảnh vùng hoang vu giã ngoại bên trong. Chỉ là một cái đường hầm, người cùng ném. Nam Cung Huyền Ngọc đen mặt, ai có thể nói cho hắn trước mắt là tình huống như thế nào? Vốn đang cho rằng sẽ có cái gì phát hiện, kết quả tới rồi nơi này, cái gì cũng không có, chân chính mục đích địa cũng không ở chỗ này. Nam Cung Ly sắc mặt đồng dạng khó coi, sớm biết rằng như vậy, lúc ấy nên theo sau hiện tại cũng không biết những người đó đến tuột cùng hướng phương hướng nào đi. Bất quá nàng có thể khẳng định chính là những người này sợ đi nơi tuyệt đối có cổ quái. Muốn ở chung quanh tìm xem xem sao. nửa ngày, nam cung huyền ngọc hỏi. giống như trừ bỏ tìm, cũng không có biện pháp khác. không cần, nhìn chăm chăm hảo ôn phủ mọi người là được. nam cung ly lắc đầu, kỳ thật trừ cái này ra, bọn họ cũng có thể tiếp tục canh giữ ở cửa động. những người đó đi một lần. Khẳng định còn sẽ đi lần thứ hai Nhưng nàng không dám bảo đảm những người đó đã phản hồi Mà không phải còn ngốc tại bọn họ sở đi địa phương Nếu những người đó còn đứng ý không có phản hồi Như vậy liền tính là ở chỗ này vẫn luôn ngồi sổn Cũng không chiếm được chính mình muốn đáp án Xem ra là bất lực trở về Nam Cung huyền ngọc thở dài một hơi Không thể không đi theo Nam Cung ly trọng hành phản hồi huyền đạo Rời đi tại chỗ Liên ở bọn họ rời khỏi sau Một mặt bóng trắng đứng ở tại chỗ, sâu kín mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Cung Ly đám người liền xuất hiện ở ngày hôm qua đồng dạng vị trí ăn bữa sáng. Nam Cung tiểu thư sớm, thật xảo. Ôn dục đi ở ôn phủ mọi người phía trước nhất, từ thang lầu trên dưới tới, nhiệt tình mà đối với Nam Cung Ly chào hỏi. Ngày hôm qua hắn đã trở về nghĩ tới, liền tính Nam Cung Ly đã gả chồng, hơn nữa có nữ nhi nhưng này cũng không thể ảnh hưởng hắn đối nàng thích. Không sai, hắn chính là nhìn chúng như vậy một nữ nhân, mặc dù nàng có phu quân lại như thế nào, cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục truy nàng. Hơn nữa nàng phu quân nếu thật sự ái nàng lời nói, nàng cũng sẽ không một người mang theo hài tử xuất hiện ở chỗ này, cho nên, hắn vẫn là có cơ hội. Linh giới luôn luôn thừa hành cường giả vi tôn, hắn tin tưởng, ở theo đuổi nữ nhân thượng, đồng dạng như thế. Chỉ cần lượng ra cũng đủ thực lực, hoặc là đánh bại nàng phu quân, nàng, đó là hắn. Nghĩ, ôn dục khỏe môi dơ lên tự tin độ cung, hướng tới Nam Cung Ly lộ ra một cái tự nhận là mê người mỉm cười. Sớm, Nam Cung Ly gật gật đầu, tận lực xem nhẹ người nào đó đầu ở chính mình trên người nóng rực ánh mắt. Thật là trứng mắt. Mặt sau ôn nhật nhạt ở nhìn thấy Nam Cung Ly một giây mảy liền nhịn không được ninh lên. Nhìn đến ôn dục đối với nữ nhân này lộ ra đáng chết trướng mắt cười khi, trong lòng lửa giận hô hô thiếu đốt, nếu không phải tận lực khắc chế, phỏng trừng đã sớm xông lên đi ném cấp Nam Cung Ly mấy cái tát. Nàng hiện tại đối Nam Cung Ly chán ghét đã đạt tới chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền đầy mình khí nông nỗi, chỉ cần Nam Cung Ly bất tử, khẩu khí này liền vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ. Như thế nào nói chuyện đâu, còn không mò hướng Nam Cung Tiểu Thư xin lỗi. Ôn dục trên mặt cười cứng đờ. Trầm khuôn mặt trường hướng ôn nhật nhạt, không vui mà quát lớn nói. Cái này nha đầu, lại xử tiểu tính tình, ngày thường bao dung cũng liền thôi, nhưng này cũng không bao gồm ở nam cung ly trước mặt. Bất luận là chính mình đối nam cung ly tâm tư, vẫn là nàng bản thân cụ bị luyện đàn khả năng, đều tuyệt không cho phép nhật nhạt đối nàng vô lễ. Xin lỗi, xin lỗi, dựa vào cái gì làm ta hướng nữ nhân này xin lỗi, rốt cuộc ngươi là hắn ca ca vẫn là ta ca ca. Chẳng lẽ đi phía trước phụ thân làm ngươi hảo hảo chiếu cô ta, ngươi đều quên đến không còn một mảnh sao? Ôn nhật nhạt trong lòng áp lực lửa giận dễ dàng liền bị ôn dục một câu quát lớn cấp khơi mào, bất chấp tính toán tốt ngụy trang, làm cho mọi người mặt lớn tiếng phát tiết ra tới. Nữ nhân này, lại là bởi vì nàng, chỉ cần một gặp phải nàng, bất luận là ôn dục vẫn là ninh văn ca ca, tất cả đều giúp đỡ nàng, thậm chí trước nay cũng chưa bận tâm quá nàng ôn nhật nhạt cảm thụ. Chương 692 Ninh Văn cùng đại thiếu trời sinh một đôi. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo, còn không phải là dài quá một chương hồ ly tinh mặt, trừ cái này ra, cũng không gặp có trò đặc biệt. Tiện nhân, tiện nhân này, cướp đi ôn dục cùng với Ninh Văn ca ca quan tâm, nàng muốn nàng không chết tử tế được. Bang, ôn dục dưới cơn thịnh nộ, một bản thai quăng qua đi, đem chọc giận chung ôn nhợt nhạt đương trưởng cấp chịu nốc. Đầu còn vẫn duy trì bị đánh đến thiên đến một bên tư thế. Nghiêng đầu trên mặt nóng rát đau nói cho nàng này hết thể đều là thật sự. Vì nữ nhân này đại ca lại một lần đánh nàng, hơn nữa vẫn là trước mắt bao người. Trong ngực buồn bực, chua xót kích động, đối diện ôn rục quăng nàng một bạt thai lúc sau liền hối hận. Cái này muội muội tuy rằng tiểu man tùy hứng chút, nhưng hắn như vậy đánh nàng đồng dạng quá điểm, trong lòng ấy nấy còn chưa tới kịp nhấc lên, bị đánh một bạt thai ôn nhợt nhạt hoắc mắt ngẩng đầu, hồng con mắt trường hướng ôn nhu. Đánh ta, vì nàng ngươi lại đánh ta, hảo, thực hảo, hôm nay này cái tắt ta nhớ kỹ, trừ phi ngươi có thể cả đợi hộ ở bên người nàng, nếu không, luôn có một ngày, ta sẽ làm nàng bị chết rất khó xem. Ôn nhật nhạt ném xuống một câu liền xoay người chạy đi ra ngoài. Nhị tiểu thư, như thế nào đi, nhị tiểu thư nhìn dáng vẻ thực thương tâm. Nếu là làm ra chú biết, khẳng định thực đau lòng đi. Đại thiếu nếu không đi lên an ủi an ủi tiểu thư ra cửa bên ngoài, ngài như vậy cũng xác thật không ổn. Ôn phủ chúng con cháu nhịn không được khuyên đủ, nhìn đại thiếu ném hướng nhị tiểu thư kia vang rội cái tát, thực sự kinh hách không nhỏ. Nhị tiểu thư luôn luôn tùy hứng, bị gia chủ sủng nịch đến cực điểm, ngập ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, trước nay đều không cho nàng chẳng sợ có một đinh điểm vì khuất, hiện tại đại thiếu lại làm cho nhiều người như vậy mặt quăng nàng cái tát. Đừng nói nhị tiểu thư khó có thể chịu đựng, Chính là bọn họ này đó người đứng xem cũng nhìn kinh hãi. Vì một ngoại nhân, đại thiếu đây là tội gì a Nhị tiểu thư lại nói như thế nào cũng là hắn thân nhân, muốn bọn họ xem, cũng xác thật là nữ nhân này không phải. Nếu không phải nàng, đại thiếu đến nôi động thủ đánh nhị tiểu thư sao? Ôn phủ mọi người trong lòng đối Nam Cung Ly nhiều ít có chút oán trách, hơn nữa đại thiếu một đầu nhiệt, mà nữ nhân này một bộ ái phản ứng không phản ứng bộ dáng, càng là làm bọn hắn xem đến hòa đại. Thật không biết đại thiếu vì sao đối nữ nhân này nhìn với con mắt khác, liền tính lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, lấy ôn phủ thế lực, nhiều ít nữ nhân bài đội nhậm đại thiếu chọn, cố tình nữ nhân này không đem đại thiếu đặt ở trong lòng. hư, muốn bọn họ, đã sớm làm nữ nhân này lần một bên đi. Làm nàng đi, tùy nàng như thế nào nháo, ai đều không được đi hống. Ôn dục hát mặt, tức giận mà nói. Đều ra đầu rồi còn như vậy tùy hứng, còn như vậy đi xuống. Sớm hay muộn xem đếm mùi thất bại Vốn đang có điểm hồi ý Cảm thấy không nên đánh nàng kia một bạt hai Kinh đại ra một khuyên Ôn dục ngược lại xem ôn nhật nhạt càng thêm khó chịu Cảm thấy nên làm nàng chịu điểm giao hấn Nếu không thật đúng là không biết trời cao đất dày Tưởng cái gì tới cái gì Nếu không Cùng nhau ngồi đi Hôm nay sự thật sự băn khoăn Không nghĩ tới ôn nhị tiểu thư đối ta có lớn như vậy thành kiến Không khí xấu hổ Trên chỗ ngồi Nam Cung Ly thích hợp mở miệng, nhìn về phía mọi người nói. Không thể nghi ngờ là ở giảm bớt lẫn nhau chi gian quan hệ. Không có biện pháp, ai làm nàng tạm thời không thể cùng bọn hắn quan hệ làm đến quá cương đâu. Muốn từ ôn phủ nơi này thám thính đã có quan thanh long trấn bí mật, liền không thể cách đến quá xa, ít nhất bên ngoài thượng quan hệ không thể quá kém. Này không liên quan chuyện của ngươi, là nàng chính mình vấn đề. Ôn dục không nghĩ tới Nam Cung Ly sẽ chủ động mời hắn ngồi xuống. Thậm chí đem trách nhiệm đẩy đến trên người mình Rất có điểm thụ sủng ngược kinh Xua xua tay Nói Chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải nàng vấn đề Thậm chí có thể coi như người bị hại Rốt cuộc nhật nhạt như vậy chỉ vào nàng cái môi khai mắng Là cá nhân đều chịu không nổi Con hảo Nam cung tiểu thư so với hắn hiểu biết còn muốn ôn nhu thiệt lường, Lòng dạ so nhật nhạt rộng lớn nhiều Không giống giống nhau nữ nhân như vậy tính toán chi ly Không hổ là hắn ôn dục nhìn chúng nữ nhân nghĩ ôn dục đối nam cung ly càng thêm xem trọng bài phần trong lòng đối ôn nhật nhà toán trách cũng gia tăng rồi không ít.